Tên này còn chơi độc, quá ác độc. Ngô ca cười tùm tìm nhìn tất cả, xem ra độc tố đã phát tác rồi. Long vương, ngươi cứ chạy đi, ngươi càng chạy nhanh, khí huyết lưu động càng nhanh, trúng độc càng sâu kha ha. Long vương cũng phát hiện tình huống này, nhưng hắn ta có thể làm thế nào, không chạy cũng chết, chạy cũng chết, như thế nào cũng là chết. Đương nhiên phải chọn tốc độ chậm một chút, có lẽ còn có một ít hy vọng. Trong lòng giết gào, đừng để ta biết ngươi là ai. Nếu không ta sẽ giết chết ngươi Lúc này, Lâm Trạch đang ngồi trong một nhà hàng xa hoa Vừa ăn tối vừa cười tùm tìm nhìn bản đồ Trên điện thoại di động Nơi này cách thôn liên hoa gần nhất Thời gian đã đến thuyền buôn lậu Có lẽ đã bắt đầu chạy Thực lực Long Vương vô cùng mạnh mẽ Hắn ta còn có rất nhiều bảo tiêu lợi hại xung quanh Vì bảo đảm hành động thành công Hai vị nhân vật chính chắc chắn sẽ không ra tay chính diện Mà sẽ ám toán đối phương Chờ đến lúc Long Vương bị thương Hoặc gặp bất lợi Thì ra tay lần nữa, tốt nhất là chờ Long Vương lên thuyền mới ra tay, bốn phía đều là biển thì mới trốn không thoát. Cách dễ nhất là đặt một quả bom, chỉ cần bùm một tiếng, Long Vương và những người trên thuyền đều sẽ đi gặp ông trời. Đương nhiên Long Vương là nhân vật chính, sẽ không chết dễ dàng như vậy, con thuyền bị nổ tung, hắn ta chỉ có thể chạy trốn vào bờ, sau đó bị hai nhân vật chính cùng truy sát. Phương hướng chạy trốn rất có thể chính là nơi có lau sợi bụi cỏ, vì những nơi khác bằng phẳng chạy trên đường chẳng khác nào là mục tiêu cho người khác. Long Vương đầu có ngu như vậy, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ lại không chuẩn bị nhiều, Long Vương rất có thể bị thương, có lẽ là sẽ chạy trối chết, nhưng thân là nhân vật chính, chắc chắn lại có thể giữ lại mạng. Sau một phen suy luận đơn giản, Lâm Trạch đoán ra quá trình xảy ra của sự việc. Lâm Trạch lấy điện thoại di động ra lần lượt gọi điện cho Diệp Tinh Thần và Ngô Ca, thì lại thấy bọn họ tắt máy, gọi không được, xem ra đang trải qua thời khác quan trọng. Vậy thì ta yên tâm rồi, lâm chạy âm thầm ước nguyện. Ta ước nguyện, một giờ sau, một khi bị thương, sẽ cực kỳ hưng phấn khát máu, tinh lực tràn đầy, không ngừng chiến đấu cho đến chết. Bây giờ hắn ở gần thôn liên hoa nhất, vì vậy mục tiêu chỉ có thể là ba nhân vật chính. Trong đó, người có khả năng bị thương nhất, chính là Long Vương Triệu Thiên. Ai bảo hắn ta lấy một địch hai chứ, dưới tình huống không chuẩn bị, chắc chắn hắn ta không phải là đối thủ của hai nhân vật chính âm hiểm kia. Bị thương là khó tránh khỏi. Vì vậy, sau khi bị thương, chắc chắn hắn ta sẽ chiến đấu với hai nhân vật chính. Cuối cùng càng đánh càng thảm, vết thương càng nặng. Cho dù mục tiêu không phải Long Vương cũng không sao. Cho dù là Diệp Tinh Thần hay là Ngô Ca, bọn họ đều cực kỳ oán hận Long Vương. Bọn họ hưng phấn muốn chiến đấu. Nhất định sẽ tìm Long Vương báo thù. Cho nên xui xẻo cũng chỉ có Long Vương. Đình ước nguyện thành công. Lâm Trạch mỉm cười. Tiếp tục thưởng thức bữa tối. Lúc này Long Vương Triệu Thiên đang chạy như điên trối chết, càng chạy càng tức, càng chạy càng nghẹn khuất, một cơn tức giận bùm lên trong lòng hắn ta, phát ra tiếng giống giận không cam lòng. Ta đường đường là Long Vương, Long Vương uy trấn tứ hải, bây giờ lại bị hai tên trộm vịt mặt truy sát, còn ra thể thống gì nữa? Lộ ra ngoài chắc chắn người khác sẽ cười nhạo Long Vương ta, cái chết có thể nặng hơn núi Thái Sơn, hoặc nhẹ hơn lông hồng, Long Vương ta thà chết đứng, cũng không muốn sống quỷ. Đến đây Đánh một trận thoải mái đi. Cho dù có chết, ta cũng phải cắn mất một miếng thịt của các ngươi. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Long Vương Triệu Thiên quay đầu, không để ý vết thương trên người, mà gào thét vọt tới. Hai người diệp tinh thần đều kinh hãi, không chạy trốn nữa à, chạy về chịu chết à. Càng đảm đáng khen ngợi, ta sẽ cho người tội nguyện. Bọn họ một người dơ súng lên, một người cầm phi đao, một người bắn đồng đoàn, một người phóng vèo vèo. Bây giờ tinh thần của Long Vương rất phấn khởi. Tốc độ phản ứng rất nhanh, tránh thoát đa số đạn và phi đao, nhưng vẫn bị bắn chúng mấy phát, trên người đầy máu. Tuy nhiên, hắn ta vẫn không sợ hãi, điên cuồng cười nhạo. Chỉ có vậy thôi sao? Rốt cuộc cũng chỉ như thế. Nếu không có vũ khí, ngươi là một đám giác rưởi Một đám giác rưởi ha ha. Hai người diệp tinh thần bị mắng, thì nổi trận lôi đình. Đã là lúc này rồi, mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Lúc này đạn trong tay diệp tinh thần đã bắn hết. Fridao trong tay Ngô Ca cũng đã ném hết, vì thế hai người bọn họ tay không xông lên. Được, ta đến lĩnh giáo cao chiêu. Hãy xem ai là giác rưởi Ba nhân vật chính nhanh chóng đánh nhau. Long vương ở thời kỳ đỉnh cao, mạnh ngang với chiến thần diệp tinh thần, còn mạnh hơn đạo mộ tặc Ngô Ca một bậc. Cho nên dù đang ở, trạng thái đỉnh phong, hắn ta một đánh hai, cũng không phải là đối thủ của hai người diệp tinh thần. Huống chi, bây giờ cả người hắn ta bị thương còn trúng độc, càng không phải là đối thủ của hai người. Trong chốc lát, hắn ta trọng thương, Long Vương vẫn hưng phấn gầm lên. Nào các ngươi không giết được ta, ta sẽ giết các ngươi. Mạo phạm Long Vương ta thì cho dù các ngươi chạy trốn đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm ra. Dùng hình phạt nghiêm khắc nhất thế gian sử tử các ngươi. Diệp tinh thần khinh thường cười, hư, không biết sống chết, đến lúc này còn cứng miệng, ngô ca gầm lên, ta sẽ cho ngươi tọa nguyện ngay bây giờ. Hai người ra tay càng tàn nhẫn, mỗi chiêu đều muốn giết ngươi. Họ muốn giải phóng tất cả những bất bình và thù hận Mà họ đã phải Chịu đựng trong quá khứ Sự thù hận của chính mình Và sự thù hận của huynh đệ Tất cả đều muốn trả thù Bọn họ muốn Long Vương đền mạng Bắt Long Vương trả giá Cho tất cả những gì hắn ta đã làm Vì thế Long Vương càng thê thảm Những chiêu số này mỗi một chiêu Đều chứa đầy thù hận mà phát ra Mỗi lần Long Vương cản một chiêu bèn bị phun ra máu Bây giờ Toàn thân đều là máu Trên người không có nổi một phần ra là hoàn chỉnh, cuối cùng hai chân đều không đứng được nữa, chỉ có thể dùng hai tay ôm đầu mình theo bản năng, chống cự đánh đập của hai người kia. Đối mắt sớm đã bị máu và nước, làm cho mơ hồ Trong lòng có một ngọn lửa hưng hực thiêu đốt. Thù này Long Vương ta nhất định sẽ báo. Nhất định sẽ báo. Đúng lúc này xa xa truyền đến tiếng chuông báo động. Sắc mặt diệt tinh. Thần biến đổi. Không tốt rồi. Cảnh sát đang đến. Phải đi thôi bọn họ không cam lòng tình nguyện bỏ lại, Long Vương không biết sống chết mà nhảy vào trong rừng rậm biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó Long Vương bị thương nặng, đã được cảnh sát giải cứu. Hai người Diệp Tinh Thần cũng chạy trốn, nhưng chuyện này lại gây ra sóng to gió lớn. Ở gần thôn Liên Hoa, thành phố Ma Hải đã xảy ra một vụ nổ. Đây chính là thành phố trung tâm tài chính thương mại của Viêm Quốc, dân số đạt tới hơn 20 triệu người, mà lại phát sinh chuyện như vậy thì thật đáng sợ. Nếu như vụ nổ xảy ra trong thành phố Thì thật không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói chưa, con thuyền kia thật ra là một con thuyền buôn lậu, dùng để buôn lậu hàng hóa hoặc buôn lậu người. Tối hôm đó họ đang buôn lậu một nhân vật quan trọng. Kết quả là xảy ra chuyện này, thuyền buôn lậu bị nổ tung, băng đảng buôn lậu cũng chết sạch. Chỉ có một người sống sót lại đang cấp cứu trong bệnh viện. Thật sự là thiện có thiện báo, ác có ác báo. Cái này xem có vẻ như là trả thù. Chắc chắn là trả thù, nếu không ai lại nhẫn tâm như vậy. Ta nghe nói đã chết 7 người. Một trong số họ đã bị súng bắn chết. Thảm nhất vẫn là người kia đang cấp cứu trong bệnh viện. Trong người có nhiều vết thương do súng bắn và đã bị người khác đánh đập thô bạo. Suyết chút nữa thì nát bét rồi. Ta nghe nói vụ án này có liên quan đến vụ án của siêu sao Lữ mặc Bạch. Buôn lậu thuyền nổ, nổ súng buôn lậu. Liên quan đến vụ án Lữ mặc Bạch, bất kỳ điểm nào cũng là điểm gây bùng nổ. Tổng hợp tất cả lại muốn không nóng cũng khó. Toàn bộ Internet tràn ngập tin tức Tất cả mọi người đều rất để ý chuyện này. Áp lực đều dồn lên cảnh sát. Đối với cảnh sát mà nói, đây thật sự là một vụ án sức đầu mẻ chán, áp lực như núi đe. Xảy ra vụ nổ và bắn súng. Bảy người chết vốn là một vụ án đặc biệt lớn, phía trên yêu cầu phá án có thời hạn. Toàn dân quan tâm mà vụ án này có liên quan đến Long Vương Triệu Thiên, một công tử ca cực kỳ có thân phận bối cảnh. Gia đình đối phương vô cùng phẫn nộ. Muốn cảnh sát nhanh chóng truy bắt hung thủ. Để cho bọn họ một lời giải thích, vụ án này lại có quan hệ mật thiết với vụ án của Lữ mặc Bạch. Long Vương Triệu Thiên đang chuẩn bị vượt biên, chính là nghi phạm đầu tiên trong vụ án Lữ mặc Bạch. Đối phương có thể đang có ý, định vượt biên ra nước ngoài, thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Có thể nói vụ án này thật sự rất phức tạp, còn có thể làm gì chứ? Cảnh sát chỉ có thể tranh thủ thời gian phá án, cho mọi người một lời giải thích. Lúc này Lâm chạch lại đi tới bệnh viện, thăm thần thám hàn vũ đang nằm trên giường Lâm Trạch nhẹ nhàng di chuyển chậu hoa. Hàn Vũ đang nằm trên giường nhẹ nhàng lắc lắc đầu tỉnh lại, nhìn người quen thuộc trước mắt, Hàn Vũ nói: "Lâm tổng, người tới rồi." Lâm Trạch vui vẻ quan tâm hỏi: "Hàn tiên sinh, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại, bây giờ tốt hơn chưa? Lần nào ta đến thăm ngươi, cũng luôn thấy người đang ngủ, làm phiền người ta thật là ngại quá." Thần thám Hàn Vũ cũng vô cùng buồn bực. Ta cũng không biết vì sao gần đây đặc biệt buồn ngủ, mỗi ngày ta thức dậy chưa đến 2 tiếng Ngoại trợ ăn uống và đi vệ sinh ra ta, đều nằm trên giường. Nếu không phải bác sĩ nói bây giờ, ta đang hồi phục rất tốt. Ta thậm chí còn hoài nghi mình mắc bệnh nan y. Không có việc gì, lúc trước tiêu thần lão đệ không phải đã nói rồi sao? Giấc ngủ giúp cơ thể phục hồi chức năng. Ngủ nhiều hơn một chút. Hắn ta là một thần y, nghe lời hắn ta nói chắc chắn là đúng. Lâm chạy cười nói. Ừm ánh mắt hàn vũ lóe lên. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cảm ơn Lâm Tổng mấy ngày nay đã quan tâm. Tuy rằng, mấy ngày nay, hắn ta chưa từng gặp Lâm Trạch nhưng qua bác sĩ y tá biết được, Lâm Trạch thực sự thường xuyên đến thăm hắn, ta, đến cách ngày. Chỉ là mỗi lần đến hắn ta đều đang mê man, nên vô duyên được gặp. Lúc trước gặp phải nguy hiểm, thì cầu cứu đối phương. Đối phương cũng nghĩa bất dung, từ lập tức phái người tới cứu viện. Nói thật, hắn ta và Lâm Trạch chỉ có duyên gặp mặt mấy lần. Quan hệ bình thường, cũng chẳng coi là bằng hiệu nữa. Nhưng đối phương có thể làm được đến mức này, đã coi như tốt lắm rồi. Huynh đệ, ruột cũng chưa có quan tâm được như vậy. Hy vọng chúng ta không phải là kẻ thú. Thật là an tâm khi có một người bạn như vậy. Có đôi khi Hàn Vũ nghĩ đến chân tướng mình, vẫn luôn khổ sở theo đuổi, thật sự có quan trọng như vậy không? Hình như đối phương cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý, nhưng lại làm chuyện tốt cũng không đếm sể. Lâm Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hàn Vũ, cười nói, không cần cảm ơn. Người giúp ta điều tra vụ án nên mới bị thương phải nhập viện, cho nên ta phải có bổn phận trách nhiệm. Nói đến vụ án, Hàn Vũ kinh hãi nói: "Đúng rồi Lâm tổng, người bảo ta điều tra hai vụ án, có thể có liên quan đến Long Vương Triệu Thiên, cũng vì ta đang điều tra đến chỗ hắn ta nên mới bị hắn ta phái người đánh bị thương nhập viện, thiếu chút nữa mất mạng." Sắc mặt Lâm Trạch kinh ngạc, lại là Long Vương Triệu Thiên, ánh mắt Hàn Vũ ngưng tụ, chẳng lẽ Lâm tổng ngươi đã biết rồi. Lâm Trạch cười khổ lắc đầu. Mấy ngày nay ta gặp rất nhiều chuyện, đều có liên quan đến Long Vương Triệu Thiên, Lâm Trạch Thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra trong. Khoảng thời gian này, sự kiện cạnh tranh xe hơi năng lượng mới, sự kiện siêu sao quốc tế lữ mặc bạch bị thương phải nhập viện, vụ nổ thuyền buôn lậu. Sau khi nghe xong, thần thám hàn vũ lầm bẩm không ngờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thật có cảm giác ở trong núi mấy ngày mà nhân gian đã màn năm, cho nên người nhắc tới Long Vương Triệu Thiên làm cho ta cực kỳ, kinh ngạc. Lâm Trạch hỏi: "Điều duy nhất khiến ta thắc mắc là ta không biết Long Vương Triệu Thiên và ta không có liên quan gì, hắn ta cũng không có liên quan đến hai người anh em của ta, tại sao đối phương lại tấn công hai người anh em của ta chứ? Còn cực kỳ ác độc như vậy, Hàn Tiên Sinh, ngươi có thể nói cho ta biết không?" "Được, không thành vấn đề." Hàn Vũ gật đầu. "Thật ra ngươi và Long Vương đã có vướng mắc từ lâu, hơn nữa còn mầm tai họa. Vài tháng trước, ngươi đã từng cạnh tranh với Lâm nhà tư bản" Cho mảnh đất ở Giang Nam, đằng sau Long Nha Tư Bản, chính là Long Vương Triệu Thiên, bởi vì tranh đất thất bại, đối phương đã sinh lòng thù hận ngươi, Diệp Tinh Thần và Ngô Ca đều là anh em tốt của ngươi, vì thế đối phương bèn chút hận lên người bọn họ. Sau khi nghe Hàn Vũ giải thích, Lâm Trạch cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ đau đớn nói, không ngờ là như vậy, là ta, ta đã liên lụy đến hai người anh em tốt rồi, chính là vì ta cha được có liên quan tới hắn ta, đối phương sợ sự tình bại lộ. Vì thế bèn ra tay với ta. Nếu như không phải ta mạng lớn, thì bây giờ đã đi gặp Diêm La Vương rồi. Hàn Vũ oán hận nói. Phải biết rằng ở kiếp trước, Lâm Trạch chỉ đưa hắn ta vào tù Cả đời không ra được mà thôi. Nhưng Long Vương này lại muốn lấy mạng hắn ta. Còn gần như thành công. thâm thù đại hận như thế, cho dù là Phật cũng sẽ nóng nảy. Cảm ơn Hàn tiên sinh đã nói rõ. Tuy, nhiên, đây đều là suy đoán của ngươi. Ngươi có chứng cứ gì không? Lâm Trạch hỏi. Khóe miệng hàn vũ cay đắng, lắc đầu. Cũng không có chứng cớ gì. Nơ hơ nơ gơ thứ này, đều là ta suy đoán ra. Chỉ có thể nói thủ đoạn của đối phương, thật sự quá sạch sẽ, cho dù thật sự tìm ra chứng cớ Đối phương cũng có thể đổ hết những tội này, lên đầu thuộc hạ, cho nên đến cuối cùng, cũng không có biện pháp gì với hắn. Ôi, thật đáng tiếc. Lâm Trạch thất vọng lắc đầu. Tiếp theo, Lâm chạy cười tiết mắt. Có điều là thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đối phương cẩn thận mấy cũng có sai sót, bị đại minh tinh lữ mặc bạch vạch Trần nghe nói hắn ta chuẩn bị ngồi thuyền chạy trốn, mà lại gặp phải phục kích, bây giờ còn đang cấp cứu, sinh tử chưa biết, chỉ có thể nói là đáng đời. Đúng vậy, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Hàn Vũ gật đầu, đây cũng là niềm tin mà hắn ta vẫn luôn giữ vững, tìm ra chân tướng vụ án, tẩy oan cho người tốt, để cho kẻ ác đền tội. Lúc này Lâm Trạch đứng dậy, được rồi, không nói nhiều như vậy nữa. Hàn tiên sinh ngươi nghỉ ngơi thật tốt nhé, hôm khác ta sẽ đến gặp ngươi. Ừm, cảm ơn Lâm Tổng, Hàn Vũ cười cười, Lâm Trạch mỉm cười rời đi. Long vương, ta thả thần thám Hàn Vũ ra, xem ngươi có chết hay không. Sau khi Lâm Trạch bỏ đi, Hàn Vũ thế nào cũng không ngủ được, cảm giác tinh thần vô cùng dôi dào. Lại nhớ tới ba vụ án mà Lâm Trạch nhắc tới, lại nhớ tới Long vương triệu thiên mà trong lòng tràn đầy hận ý. Sự kiện siêu sao quốc tế Lữ Mặc Bạch bị đánh trọng thương nhập viện, ngoại trừ lời khai của Lữ Mặc Bạch, cũng không có chứng cứ hữu hiệu, hiệu khác, không cách nào thành lập chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, không thể định tội Long Vương. Dựa vào trình độ làm việc vô cùng sạch sẽ của đối phương, muốn tìm ra chứng cứ là điều cực kỳ khó khăn. Cho dù thật sự tìm ra chứng cứ, đối phương cũng chỉ bị nốt vài năm mà thôi, vài năm sau là được thả ra. Đối với hắn ta mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Đối với vụ án đánh bom thuyền buôn lậu, Đối phương có thể muốn vượt biên ra ngoài, nhưng cũng không có bằng chứng xác đáng. Cho dù cuối cùng hắn ta có bị kết tội, thì đó cũng không phải là tội nghiêm trọng, phán không được mấy tháng. Cho nên muốn mượn chuyện này lật đổ Long Vương cũng không thực tế. Nhưng mà đây lại là cơ hội báo thù duy nhất của ta. Trong cuộc điều tra của ta, đối phương đã phạm nhiều hơn một hai vụ án. Những vụ án này cộng lại cũng đủ để cho hắn ta bị tuyên một bản án nghiêm khắc, thậm chí là tử hình. Vì vậy ta phải tìm ra bằng chứng và lật đổ hắn ta hoàn toàn. Ta, ta phải đưa hắn ta vào tù. Thần thám Hàn Vũ, mò mẫm một cái điện thoại di động từ cái gối bên cạnh, gọi điện thoại một cái. Này đội trưởng Vương, ta rất quan tâm đến vụ nổ thuyền buôn lậu gần đây. Ngày thứ hai có một chiếc xe cảnh sát đã đến bệnh viện và đón Hàn Vũ đi. Ngồi trên xe cảnh sát, sắc mặt Hàn Vũ vẫn hơi tái nhợt, thân thể chịu không nổi lạnh lẽo nên khoác một chiếc áo khoác gió. Cố vấn Hàn. Thân thể của người không sao chứ. Một nam tử trung niên quan tâm hỏi Han Hàn Vũ gật đầu cười nói. Đội trưởng Vương yên tâm đi. Cơ thể của ta đã phục hồi một nửa. Chỉ là có hơi hư nhược mà thôi. Hoạt động bình thường không có vấn đề gì. Miễn là ta không ra tay, thì ta có thể kiên trì Chúng ta hãy nói về vụ án đi. Được rồi. Với sự giúp đỡ của các cố vấn Hàn, ta tin rằng chúng ta sẽ sớm phá án thôi. Đội trưởng Vương cười nói. Đội trưởng Vương khách sáo quá. Hàn Vũ khiêm tốn, tiếp theo có thần thám Hàn Vũ gia nhập, rất nhiều manh mối trọng yếu đều được hắn ta moi ra, điều tra tiến triển thần tốc, theo dõi vết máu dọc đường, hẳn là có hai người đuổi giết Long Vương. Từ dấu vết đánh nhau ở hiện trường mà xem, hai người này tuyệt đối là cao thủ, lần theo dấu vết máu, còn phát hiện đạn và phi đao, cái này cũng có thể chứng thực từ trên người Long Vương Triệu Thiên, cho nên hai người này có một người am hiểu dùng súng, còn người kia am hiểu dùng phi đao, giỏi sử dụng phi đao. Còn am hiểu dùng độc. Từ thương thế của Long Vương mà xem, hai cao thủ kia ra tay cực kỳ ác độc. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ, cực kỳ cam hận Long Vương. Thuyền buôn lậu kia đã kinh doanh nhiều năm, vẫn bình an vô sự. Vậy mà đến lượt Long Vương, chuẩn bị vượt biên mới phát sinh vụ nổ. Rõ ràng hai cao thủ kia là nhằm vào Long Vương. Cho nên, vụ án này có thể coi là trả thù Thuyền buôn lậu phát nổ, sử dụng thiết bị kích nổ mini. Các thủy thủ buôn lậu đã chết sạch. Không có khả năng tự mình cài bom. Cho nên nhất định là người ngoài. Người tiếp xúc với thuyền buôn lậu ngày hôm đó có thể là hung thủ. Cho nên, chúng ta chỉ cần điều tra những người lạ mặt ra vào thôn Liên Hoa vào ngày xảy ra chuyện. Liên có cơ hội tìm ra hung thủ. Tuy thôn Liên Hoa gần ma hải, nhưng người ngoài cũng không nhiều. Cơ người lạ xuất hiện rất dễ dàng bị phát hiện. Ta tin rằng, chuyện này nhất định sẽ không làm phiền các đồng chí ở đây. Hàn Vũ đửa ra phân tích của mình. Nhận được sự tán thưởng từ tất cả các hộ trường. Cố vấn Hàn nói rất hay, không hổ danh là cố vấn Hàn. Nghe người phân tích như vậy, suy nghĩ của chúng ta rõ ràng hơn nhiều. phá án rồi, cố vấn Hàn được ghi công đầu. Thần thám Hàn vũ vươn hai tay trấn an mọi người. Cảm ơn, ta chỉ đang tận một phần lực mà thôi. Tiếp theo phụ thuộc vào tất cả mọi người, những gì ta có thể giúp được là rất hạn chế. Cố vấn Hàn, người đã giúp chúng ta rất nhiều. Tiếp theo hãy giao cho chúng ta. Người hãy chờ đợi tin tốt từ chúng ta. Hàn Vũ chỉ cười nhạt đối với lời khen ngợi của mọi người, với hắn ta mà nói, thì vụ án này không phá được cũng không quan trọng, bởi vì cho dù phá án, cũng không tạo thành thương tổn gì cho Long Vương, dù sao còn giúp hắn ta tìm ra hung thủ thật báo thù dừa hận, mà Hàn Vũ còn muốn cảm tạ hai vị hung thủ kia, nếu như không phải bọn họ kịp thời ra tay, nếu như không phải bọn họ đánh Long Vương tàn tạ. Long Vương thật sự đã chạy ra nước ngoài tiêu giao, cho nên vụ án này không phá cũng không sao cả. Hắn ta chỉ muốn nhân cơ hội này, để can thiệp vào một trường hợp khác. Vụ án của đại minh tinh lữ mặc bạch thế nào rồi? Có tiến triển gì chưa? Đội trưởng Vương cười khổ. Cho đến nay cũng không có tiến bộ lớn. Ngoại trừ xác định nghi phạm thứ nhất, chính là Long Vương Triệu Thiên. Nhưng chứng cứ phạm tội của hắn vẫn không tìm được. Hoặc là đối phương không làm, hoặc là làm quá sạch sẽ. Nhưng nếu không làm, thì tại sao phải vượt biên ra nước ngoài? Cờ hờ có thể nói rõ đối phương quá gian xảo. Hàn Vũ gật đầu. Quả thật Long Vương Triệu Thiên rất gian xảo, làm việc rất sạch sẽ, không hổ là đệ tử được đại gia tộc bồi dưỡng. Đội trưởng Vương tiếp tục cười khổ, không có chứng cứ phạm tội thì không có cách nào để kết án hắn. Bây giờ cấp trên đưa ra áp lực, rất chặt, dân chúng cũng nhìn chằm chằm, còn có triệu gia bên kia, áp lực của chúng ta rất là lớn. Hàn Vũ rất hiểu áp lực của cảnh sát, bèn nói, đội trưởng Vương, vụ án này giao cho ta đi, cố vấn Hàn, ngươi. Ta rất có hứng thú với vụ án này. Hàn Vũ cười nói. Nhưng đội trưởng Vương lại hoang mang. Cố vấn Hàn phá án như thần, mà lại có hứng thú với một vụ án nhỏ như vậy. Đây quả thật là một vụ án nhỏ, không có người tử vong. Chỉ là vì nạn nhân tất là người nổi tiếng. Cả mọi người đều biết cho, nên mới gây ra lớn như thế chứ thật ra còn kém xa vụ nổ thuyền buôn lậu kia. Có điều cố vấn Hàn có thể đến giúp đỡ đối với hắn ta, mà nói là rất tốt. Cảm ơn cố vấn Hàn. Tiếp theo Hàn Vũ mở cuộc điều tra vụ án, mạch máu tổng thể của vụ án này vô cùng rõ ràng, thậm chí ngay cả nghi phạm cũng tìm được, chỉ là thiếu chứng cứ hữu hiệu mà thôi, không có chứng cứ phạm tội thì không có cách nào định tội Long Vương, không có biện pháp định tội thì đối phương vẫn có thể tiêu giao ngoài vòng pháp luật. Cho nên trong toàn bộ vụ án, quan trọng nhất chính là tìm được chứng cứ phạm tội, định tội Long Vương, nhưng nếu dễ như vậy thì quá tốt rồi. Cảnh sát tìm kiếm mấy ngày rồi vẫn không tìm thấy vừa tiếp tục như vậy, thì Long Vương chỉ có thể vô tội phóng thích. Có xin lạnh điều tra, lục soát nhà cùng với công ty Long Vương không? Hàn Vũ hỏi. Đã xin xong, tài liệu vừa mới đưa xuống, chúng ta cùng đi xem đi, đội trưởng Vương đưa ra lời mời. Được, Hàn Vũ gật đầu. Trong hai ngày tiếp theo, Hàn Vũ đều đi theo đội cảnh sát tìm kiếm, nhưng cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Sau đó, hắn đến một quán bar sang trọng. Căn cứ tình huống biết được, trong thời gian hơn 1 tháng này Bởi vì Long Vương Triệu Thiên đầu tư thất bại, tâm tình cực kỳ buồn dâu, nên hay đến quán mẻ mua say. Ngày xảy ra vụ án, Long Vương cũng uống rượu ở đây à? Hàn Vũ hỏi, vâng, đội trưởng Vương gật đầu, luôn luôn ở đó, có video tủ camera giám sát là gì không? Hàn Vũ lại hỏi, camera giám sát mấy ngày nay hỏng rồi, nhưng người nơi này đều chứng minh Long Vương Triệu Thiên say chưa về. Đội trưởng Vương nói, đội trưởng Vương trưởng trùng hợp như vậy người có tin không? Hàn Vũ cười nửa miệng hỏi, có tin hay không cũng không có cách gì, chúng ta là chấp pháp viên, phải xem trọng chứng cứ, đội trưởng Vương cười khổ. Hàn Vũ hiểu rõ gật đầu, xem ra chỉ có thể tự mình nghĩ cách, hai người rời khỏi quán bông mà không có bất kỳ kết quả nào, thế nhưng Hàn Vũ cũng không rời đi. Đội trưởng Vương, chúng ta đi xem một chút nói không chừng sẽ có phát hiện gì đó. Vâng, ta đang có ý đó. Hai người đi dạo chung quanh và nghiêm túc quan sát, nhưng còn chưa đi được một lát. Hàn Vũ liền kéo đội trưởng Vương đi. Sao thế cố vấn Hàn? Đội trưởng Vương, ta cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta. Không có gì bất ngờ, hẳn là người của Long Vương hoặc triệu gia. Hàn Vũ nghiêm túc. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng có một cảm giác bị người ta theo dõi. Đội trưởng Vương vỗ đầu. Để tránh đánh rắn động cỏ, ta đành phải kéo ngươi đi. Hàn Vũ nói, đánh rắn động cỏ, đội trưởng Vương sáng mắt. Cố vấn Hàn, ngươi có phát hiện gì không? Sắc thực có nhưng không chắc chắn lắm. Hàn Vũ gật đầu mỉm cười, ngươi có thể nói với ta không? Đội trưởng Vương nhỏ giọng hỏi, tất nhiên, bởi vì có một chuyện còn phải làm phiền đội trưởng Vương. Hàn Vũ cười nói, chuyện gì nói đi? Đội trưởng Vương nói, đội trưởng Vương, sau khi trở về ngươi, giúp ta điều tra thân phận chủ xe, có biển số xe là sơ sơ. Sau đó báo lại tin đó cho ta, chuyện này ngươi biết ta biết, đừng để cho những người khác biết, bằng không ta sợ bị triệu ra phát hiện. Hàn Vũ nhỏ giọng nói, được rồi. Không thành vấn đề. Đội trưởng Vương trưởng gật đầu. Chưa đến 2 giờ sau, thông tin thân phận chủ xe biển số 20 đã bị đội trưởng Vương tìm ra. Sau khi Hàn Vũ lấy được tin tức, bỏ qua người theo dõi, liên lạc với vị chủ xe này, hơn nữa còn lén lút gặp mặt một lần. Xin chào, đây là dữ liệu được lưu trữ trong máy ghi âm lái xe của ta. Vì xe của ta thường đậu bên ngoài, ta sợ xảy ra tai nạn, nên nó sẽ được bật khi đỗ xe, và dữ liệu sẽ được tải lên điện thoại di động của ta. Một cách đồng bộ, ta lưu giữ dữ liệu này nhiều nhất một tuần. May mắn thay người đã liên lạc với ta trước. Bằng không có thể sẽ không có. Hàn Vũ mừng dỡ nhận lấy đĩa. Cảm ơn Lý Tiên Sinh phối hợp. Người đã giúp ta rất nhiều. Không có gì. Cảnh sát cùng nhân dân phối hợp. Ha ha, để cảm ơn. Bữa ăn này ta mời, không cần phải khách giáo được. Sau khi ăn cơm xong trở về, Hàn Vũ mở đĩa, điều chỉnh video giám sát bên trong, đến ngày xảy ra vụ án. trong video Lão ONG Vương Triệu Thiên, hơi lượn lờ khói thuốc đang ra khỏi quán bar sau đó, hắn lên một chiếc xe bình thường và rời khỏi quán bước cuối cùng cũng để cho ta tìm được. Thần Thám Hàn Vũ Lộ ra nụ cười kích động, trước đó khi đi dạo bên ngoài quán bar, hắn ta đã phát hiện một chiếc xe đậu ở bãi xe ven đường, đầu xe đối diện quán bơ bên trong còn treo một cái máy ghi âm lái xe, xét từ bụi bậm trên thân xe hắn ta, chắc chắn chiếc xe này đã dừng lại nhiều ngày, vì vậy, hắn ta đoán rằng máy ghi âm xe có thể đã ghi lại một số manh mối quan trọng. Vì thế hắn ta đã liên lạc với chủ sở hữu. Không ngờ, hắn thật sự đã tìm ra. Video giám sát này không thể hoàn toàn được coi là bằng chứng. Tuy nhiên, nó là một đầu mối thuận lợi. Nguyên nhân là lúc Long Vương hành hung. Nạn nhân cũng không ghi nhớ biển số xe và đặc điểm nổi bật của chiếc xe này. Nhưng video này đã bổ sung cho điều đó. Không chỉ chụp rõ, mà ngay cả biển số xe cũng được chụp lại. Có thể theo dõi tung. Tích hành tung của chiếc xe này. Chỉ cần bọn họ xuất hiện, ở địa điểm xảy ra vụ án, Long Vương sẽ không thoát khỏi liên can. Ngoài ra, nếu có thể tìm được chiếc xe này, nói không chừng còn có thêm nhiều phát hiện nữa. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thần thám Hàn Vũ vừa nghĩ đến đó, lập tức đăng đoạn video này lên mạng. Tiếp theo lại gửi cho đội trưởng Vương. Suy nghĩ một chút, còn gửi đoạn video này đến Lâm Trạch Sau đó xóa tất cả các bản ghi. Lúc này tiếng gõ cửa cũng trở nên dồn rật. Hàn Vũ vừa mở cửa vừa kêu Tới đây rồi, gấp gáp gì thế, vội về chịu tăng sao. Hàn Vũ mở cửa ra, thì nhìn thấy hai người mặc âu phục, tuy rằng thoạt nhìn bình thường, nhưng lại mang hơi thở dữ rồi. Trong lòng, Hàn Vũ có cảm giác mình, cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Một trong số đó mặt vô cản nói, thần thám Hàn, ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Ông chủ nhà ta muốn gặp mặt người một lần. Hàn Vũ hỏi, ông chủ nhà ngươi là, ngươi đi thì biết thôi, đừng để chúng ta khó xử. Một người nói. Sắc mặt hàn vũ rất khó coi. Đi thôi, đi tới một phòng riêng trong câu lạc bộ tư nhân, đang chuẩn bị vào cửa. Lại bị hai hắc y nhân tử đi theo lục soát kỹ lưỡng một lần, lấy tất cả đồ đạc trên người xuống. Thần thám hàn, chờ ngươi ra, thì sẽ trả lại mấy thứ này cho ngươi. Sắc mặt hàn vũ càng thêm khó coi. Hừ một tiếng đi vào, phát hiện bên trong không gian rất lớn, tổng cộng có 5 người. Trong đó có bốn người thoạt nhìn giống như hai người bên ngoài, cũng mặc âu phục và sắc mặt lạnh lùng. Thoạt nhìn rất hung dữ đáng sợ, chắc là vệ sĩ, một người trong đó thoạt nhìn cũng không sắc bén như vậy, nhưng mà trải tóc tỉ mỉ sắc mặt khá hồng hào, trông cực kỳ uy nghiêm. Toàn thân tràn ngập khí thế mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là một kẻ bề trên. Hàn Vũ đã gặp nhiều đại nhân vật, nhưng vẫn là lần đầu tiên người trung niên uy nghiêm như vậy. Nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy trong, ô hắn ta hiện lên một cái tên, cha của Long Vương Triệu Thiên, trưởng tộc đương thời của Triệu Giao Ẩn Thế, Triệu Giang Hà. Lúc này Triệu Giang Hà tươi cười nganh đón, khách quý đến nhà không có tiếp đón từ xa, khách quý, Hàn Vũ châm chọc khiêu khích. Người bảo hai người cưỡng ép ta tới đây, sau đó lục soát toàn thân, ta còn lấy đi tất cả mọi thứ, đây là lễ đại khách của người sao? Sắc mặt Triệu Giang Hà không thay đổi cười nói, ta biết trong lòng Hàn Tiên Sinh tức giận, nhưng ta có khổ tâm bất đắc dĩ, mạo phạm rồi, kính xin Hàn Tiên Sinh thứ lỗi, mau mau ngồi đi, tợ A lấy trà thay rượu kính Tiên Sinh một chén. Cảm ơn ngươi, ta không uống trà. Triệu Giang Hà Triệu Tiên Sinh, ngươi bảo ta tới làm gì? Chẳng lẽ là vụ án của con trai ngươi? Hàn Vũ đi thẳng vào vấn đề. Triệu Giang Hà có chút kinh ngạc. Hàn Tiên Sinh đã biết rồi vậy ta sẽ không quanh co lòng vòng. Quả thật ta vì con trai ta Triệu Thiên mà đến. Thiên nhi con trai ta trẻ người non dạ tương đối xúc động. Một người xúc động sẽ phạm phải một số chuyện hồ đô. Nhưng có ai lúc trẻ mà không phạm sai lầm chứ phải không? Vì vậy ta hy vọng Hàn tiên Sinh có thể dơ cao đánh khẽ. Hàn Vũ tấm tắc lắc đầu. 25 tuổi đã không còn nhỏ nữa. Nếu trong thời cổ đại đã sinh được một đống con, một người lớn như hắn còn có thể phạm. phải một sai lầm như vậy. Rất rõ ràng là gia giáo không nên thân. Nếu triệu tổng dạy dỗ hắn ta không tốt. Hàn Vũ nhớ mày cười lạnh một tiếng. Ta cảm thấy có thể để cho pháp luật xử lý. Triệu giang hà sắc mặt ngương trọng. Nghiêm túc nói. Ta tin tưởng năng lực phá án của Hàn Tên Sinh. Thậm chí có thể đoán được Bây giờ ngươi có thể có chút manh mối, chỉ cần ngươi buông bỏ vụ án này, ta cam đoan ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Hàn tiên sinh, ngươi biết ta, cũng nên biết năng lực của ta, ta nhất định sẽ làm được. Triệu tiên sinh, ngươi có biết ta nhập viện như thế nào không? Hàn vũ hỏi ngược lại, làm sao nhập viện? Triệu Giang Hà hỏi, chính là con trai ngươi sai người đánh ta, hắn ta suyết giết ta, ngươi có biết hay không? Giọng nói của Hàn vũ sắc bén và cực kỳ kích động. Triệu Giang Hà rất kinh ngạc, không ngờ song phương lại có thù hận như vậy, chẳng trách đối phương tham gia vụ này để báo thù, xem ra chuyện này, có vẻ không dễ giải quyết như vậy rồi. Trong lòng Triệu Giang Hà cảm thấy rất bất lực. Đứa con trai bảo bối này của hắn ta đã gây ra bao nhiêu tai họa rắc rối cho hắn ta rồi, không hiểu sao nửa năm nay, nó lại trở thành kẻ rất bốc đồng và thường xuyên phạm phải sai lầm như vậy. Xem ra Hàn tiên sinh sẽ không nhân nhượng, Triệu Giang Hà nheo mắt lại. Thu lại nụ cười nhân hậu trên khuôn mặt, và tỏa ra một luồng sát khí. Hắn ta vừa dứt lời, bốn vệ sĩ xung quanh lập tức vây lấy Hàn Vũ. Chỉ cần Triệu Giang Hà ra lạnh, họ sẽ hành động ngay lập tức. Hàn Vũ nhìn bốn bốn tên vệ sĩ giữ tận, vẫn không sợ hãi, ung dung nằm xuống nói. Các người đến chậm một bước rồi, có giết ta cũng vô dụng, vì ta đã giao chứng cứ lại cho cảnh sát. Bọn họ đã hành động rồi. Long Vương Triệu Thiên nhất định, không thoát khỏi sự phán xét của pháp luật. Triệu Giang hà sắc mặt đại biến. Cái gì? Ngươi tìm được chứng cớ sao? Hàn Vũ mỉm cười gật đầu. Mặc dù đây không phải là bằng chứng, nhưng nếu lần theo dấu vết có thể sẽ tìm thấy bằng chứng. Cho dù không có thu hoạch, không thể kết tội Long Vương, nhưng còn có Lâm Trạch Lâm Trạch sẽ không bao giờ để hắn ta đi. Anh chàng này thực sự rất tốt với bạn bè của mình, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn với kẻ thú. Cho ngươi biết, thế nào là tuyệt vọng. Kiếp trước, Lâm Trạch quét sạch Long Vương. Và nhổ tận gốc triệu ra khổng lồ, kiếp này hắn ta phát triển nhanh hơn, tích lũy thực lực cũng nhanh hơn nên nhất định có thể làm được. Nghĩ đến đây hắn ta thấy hơi buồn cười, thế mà hắn ta lại thực sự đặt hy vọng trả thù lên người của đại cừu nhân, người. Triệu Giang Hà tức giận đến mức sắc mặt ổ ấm, trong mắt hiện lên sát khí nồng đậm, Hàn Vũ không chút sợ hãi cười cười. Nói, triệu tiên sinh, ta khuyên người tốt nhất nên thuê một luật sư giỏi, có lẽ có thể được phán ít, đi một hai năm xử phạt đấy. Chàng trai trẻ, ta nhớ kỹ mặt ngươi rồi. Đi thôi. Triệu Giang hà rũ tay áo và rời khỏi. Hàn Vũ cũng bỏ đi. Lấy lại đồ đạc của mình, từ những người đàn ông mặc đồ đen vẻ mặt không hài lòng. Lúc này hắn ta phát hiện điện thoại của mình, có vài cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của Lâm Trạch. Người quan tâm đến ta nhất, lại là kẻ thù của ta, Lâm Trạch. Hàn Vũ tâm tình phức tạp gọi lại, Lâm Tổng, giọng nói nhẹ nhõm của Lâm Trạch từ bên trong vọng ra. Cuối cùng thì ngươi cũng bắt máy rồi Vừa rồi khi nhận được đoạn video từ ngươi, thì cảm thấy không ổn, cuối cùng ta gọi mấy cuộc, nhưng không ai bắt máy, ta đã định gọi cảnh sát. Lâm Tổng, làm ngươi lo lắng rồi, vừa rồi ta được cha của Long Vương Triệu Thiên Triệu Giang Hà mời tới làm khách, ta sợ có chuyện ngoài ý muốn, nên giao hết chứng cứ cho ngươi. Hàn Vũ cười, vậy bây giờ có sao không? Hắn ta làm khó dễ ngươi sao? Lâm Trạch lo lắng hỏi, Hàn Vũ đắc thắng cười tô tuết, ta không sao, hắn ta cũng rất thông minh. Nếu không tội của con trai hắn ta sẽ nặng hơn, Lâm Trạch nói. Chuyện này có liên quan đến ta, có cần ta giúp không? Hàn Vũ suy nghĩ một chút rồi sau đó lắc đầu. Cảm ơn Lâm Tiên Sinh, tạm thời ta không cần đâu. Long Vương Triệu Thiên là kẻ thù của ta. Ta muốn chính tay tống hắn ta vào ngục. Nếu không được thì sẽ làm phiền Lâm Tiên Sinh. Được, không thành vấn đề. Ta chờ người, Lâm Trạch cười đáp ý. Hàn Vũ cúp điện thoại và vội vã quay lại đồn cảnh sát, đội trưởng Vương. Có phát hiện gì mới không? Đội trưởng Vương hào hứng nói. Cố vấn Hàn, đoạn video ngươi gửi về thực sự rất quan trọng. Chúng ta đã liên hệ với Cục Cảnh sát Giao thông và lần theo tông tích của chiếc xe này, chúng ta phát hiện ra chiếc xe này đã chạy ngang qua vào thời. Điểm xảy ra sự việc, vị trí của chiếc xe lúc xảy ra vụ án và thời gian hoàn toàn phù hợp. Có thể nói rằng Long Vương Triệu Thiên không thể thoát khỏi hiểm nghi. Hàn Vũ rất vui mừng. Quá tốt! Vậy ngươi đã tìm thấy chiếc xe này chưa? Đội trưởng Vương trưởng gật đầu, đã phát hiện và khống chế được. Chúng ta đi xem một chút đi. Hàn Vũ càng vui vẻ. Được, chẳng mấy trước bọn họ đã đến chiếc xe gây án, mà các điều tra viên hình sự đang khám xét. Hung thủ rất xảo quyệt, chiếc xe này đã bị rửa sạch rồi, muốn tìm kiếm những chứng cứ khác rất khó. Nhưng việc gì cũng dựa vào con. Người, ta tin chúng ta sẽ tìm ra cách. Hàn Vũ thất vọng gật đầu, hắn ta quét mắt quanh chiếc xe một cách sát bén, hy vọng có một số khám phá mới. Chờ đã, đây là cái gì? Hàn Vũ chỉ vào tay nắm công tắc của cửa sau xe. Ở mặt sau của tay cầm công tắc, một góc rất khuất có một vết bẩn nhỏ màu đỏ sẫm. Nhìn này, ta nghi ngờ vết đỏ sẫm này là máu. Hàn Vũ nghiêm túc nói. Theo tình hình lúc đó, đại minh tinh lữ mặc bạch bị đánh máu me khắp người. Máu phun đầy đất. Người gần hắn ta nhất, tức là kẻ sát nhân dĩ nhiên phải bị với ít máu, đặc biệt là tay của hắn. Khi hắn ta quay lại lên xe, nhất định sẽ mở cửa. Dễ dàng để lại vết máu của nạn nhân nữ mặc bạch, còn có một số góc của tay cầm tương đối khuất nên không dễ lau chủi như vậy, cho nên ta nghĩ người có thể kiểm tra kỹ ở đây. Đội, trưởng vương vỗ vỗ đầu, đột nhiên nói, cố vấn hàn nói rất đúng, nơi này quả nhiên có trọng điểm kiểm tra, bên ngoài tay nắm cùng bên trong tay nắm đều phải kiểm tra cho ta. Vâng đội trưởng vương, cố vấn hàn, nhìn các đồng chí cảnh sát bận rộn. Hàn Vũ thầm thề trong lòng lần này phải tìm ra bằng chứng phạm tội của Long Vương và tống hắn ta vào tù, biết không thể giúp được gì. Hàn Vũ đã quay về, ngày trôi qua thật nhanh, tình hình thế nào rồi? Vết đỏ trên tay lái đúng là máu. Từ đó, chúng ta đã tìm ra DNA của Lữ Mặc Bạch, nói cách khác thì máu chính là của Lữ Mặc Bạch. Đội trưởng Vương Hào hứng nói. Hay lắm. Hàn Vũ rất vui mừng. Trên xe có vết máu của Lữ Mặc Bạch thì chứng tỏ chiếc xe này có liên quan đến vụ án. Nếu không thì tại sao xe của người lại có máu? Ngoài ra, chúng ta cũng dùng Luminor để tiến hành kiểm tra máu, phát hiện trên ghế sau xe có rất nhiều vết máu. Chúng ta đã trích xuất GNA từ đó để xác minh. Nó hoàn toàn phù hợp với GNA của Lữ Mặc Bạch. Xuất sắc! Hàn Vũ nắm chặt tay hào hứng. Có rất nhiều máu của Lữ Mặc Bạch trong xe. Đây là trọng điểm. Không phải ngươi làm thì sao có thể ra? Nhiều máu như vậy, không thể nói rằng trùng hợp được. Và máu vẫn ở trong xe. Vậy thì làm sao ngươi có thể thoát khỏi hiểm nghi được? Như vậy chứng cớ đã đầy đủ. Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp chứng minh rằng Long Vương đã làm điều đó, nhưng sự kết hợp của những bằng chứng gián tiếp này đều chỉ ra Long Vương. Long Vương, lần này ngươi xong đời rồi. Hàn Vũ rất vui mừng. Sau đó cảnh sát thu thập và phân loại tất cả các manh mối và bằng chứng phạm tội lại rồi thông báo chân tướng của vụ án với bên ngoài và ra vụ án cho văn phòng công tố viện kiểm sát. Để công tố viên để truy tố Sau khi việc này được công bố Thì cả thế giới kinh hãi Không ngờ sau lưng vụ án Lữ mặc Bạch Bị đánh Còn có ân oán tình thiếu như vậy Đại minh tinh Lữ mặc Bạch Viết tiểu thuyết châm biếm L.O.N.G. Vương Triệu Thiên Sau đó bị Long Vương Triệu Thiên trả thù chút giận Ta cảm thấy Lữ mặc Bạch đáng bị như vậy Tự nhiên lại đi phiêu khích người ta làm gì Tuy rằng Lữ mặc Bạch sai là thật Nhưng Long Vương đánh người lại càng sai Có nghe nói hắn ta suýt chút nữa đánh chết lữ mặc bạch không? Đây là cố ý giết người. Quá nghiêm trọng. Những vương tôn quý tộc đều là như vậy. Bọn họ cho rằng, mình giàu có quyền thế, thì vô pháp vô thiên, nhưng cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Hiệu suất xử lý vụ án lần này, của cảnh sát thật cao. Ta phải khen ngợi, vụ đánh bom thuyền buôn lậu, cũng liên quan đến Long Vương Triệu Thiên. Nghe nói hắn ta định suất ngoại, nhưng kẻ thù của hắn ta đã đến trước cửa và suất giết hắn ta. Hắn ta vẫn đang nằm viện, và tính mạng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Ha ha, đây đều là quả báo. Mọi người nghị luận sôi nổi. Triệu Giang Hà, người đứng đầu Triệu Gia vừa nhìn thấy tin tức, thì khuôn mặt xám xịt. Trời ơi, hết rồi. Hai nhân vật chính Diệp Tinh Thần và Ngô Ca, nhìn thấy tin tức đều rất kích động. Long Vương, ngươi cũng có ngày hôm nay. Tuy rằng ta không giết được ngươi, nhưng tống ngươi vào ngục ta cũng rất vui. Ha ha, lâm Trạch nhìn thấy tin tức thì mỉm cười. First Kill bất vả cho ngươi rồi thần thám hàn vũ. Bây giờ bằng chứng phạm tội đã được kết luận và Viện Kiểm sát đã khởi tố công khai. Long Vương nhất định sẽ vào tù. Theo những tội ác mà hắn ta đã gây ra, hắn ta phải ngồi thiếu ít nhất 10 năm. Thậm chí khi bản án cuối cùng được giảm nhẹ thì vẫn còn 8 hoặc 9 năm tù. Đây chỉ là một chuyện. Còn có một chuyện khác nữa. Sau vụ nổ thuyền buôn lậu, cơ thể của Long Vương bị đập tan tanh. Võ công của hắn ta hoàn toàn vô dụng. Cho dù cuối cùng có chữa khỏi, Thì việc đi lại bình thường được cũng đã là tốt rồi. Vào tù, 895 thân đầy vết nhơ gầy yếu, võ công không còn. Đối với triệu gia mà nói, người thừa kế này có thể hoàn toàn bỏ qua, không có giá trị bồi dưỡng. Cho nên lòng vương triệu thiên căn bản vô dụng, còn có một nhân vật chính khác, chính là Lữ mặc Bạch. Hiện cũng trở nên vô dụng, hắn chỉ là một người bình thường, bị tàn tật về thể chất, mất một năm rưỡi, để hồi phục. Mà nhân khi hắn ta, đã khó khăn tích lũy được đã mất dần. Quan trọng nhất là hắn ta đã bị biến dạng, mặt mũi bị phá hủy đến mức không thể nhận ra, không còn hình dáng con người. Với trình độ y học, bây giờ không có hy vọng phục hồi. Đối với một ngôi sao, chuyện này là không thể chịu nổi. Về cơ bản, là đường ai nấy đi với làng giải trí. Vì thế lưỡi mặc bạch không có cách nào để dấn thân vào con đường trở thành ngôi sao. Sau này hắn ta chỉ có thể làm việc ở hậu trường, trừ khi lãnh thanh nguyệt bị mù, chứ không thể nào thích hắn ta được. Tình huống này còn thê thảm hơn cả kiếp trước. Lâm Trạch lắc đầu, sao lại phải như thế? Các ngươi không đấu với ta, ta cũng không thèm quan tâm tới các ngươi. Đáng tiếc đây là ý trời, dù không muốn chúng ta cũng sẽ gặp lại, hoặc là ta chết hoặc là các ngươi chết. Giải quyết xong hai nhân vật chính, thì tâm tình Lâm Trạch vô cùng vui vẻ, vừa vui vẻ thì muốn hẹn người ta ra ngoài chơi, vì vậy hắn đã gửi một lời mời trong nhóm huynh đệ. Lâm Trạch, hai vị lão đệ đã xem tin tức chưa? Lâm Trạch, Long Vương Triệu Thiên đã bị trừng phạt. Tên khốn này đã chống lại chúng ta. Ta rất vui. Các người có muốn hẹn không? Lâm chạch. Tối nay chúng ta ra ngoài một bữa. Lúc này vì đại địch Long Vương đã mồi tù. Hai nhân vật chính cũng rất vui vẻ. Đang muốn tìm người đi uống rượu. Vì thế bọn họ bèn đồng ý không chút do so dự. Diệp tinh thần. Hẹn đi. Ngu ca. Ồ Lâm Trạch Được. Ta biết là hai vị lão đệ có nhã hứng mà. Lâm Trạch Nhưng mà chỉ có ba người chúng ta thì hơi ít. Sao không dẫn theo người nhà đi? Càng đông càng vui nha. Diệp tinh thần. Người nhà. Là cái gì? Ngô ca. Hình như ta không có họ hàng gì. Lâm Trạch Hai vị lão đệ. Các người hơi lạc hậu nha. Lâm Trạch Cái gọi là người nhà chính là phụ nữ, vợ hoặc bạn gái đấy. Ngô ca. Ta không có phụ nữ. Vậy ta sẽ dẫn theo bàng tử ra ngoài. Lâm Trạch Ai nói không? Dì lưu không phải sao? Ngô ca. Lâm Trạch Toàn bộ công ty đều biết chuyện tình cảm của ngươi. Đừng giả vờ thuần khiết với chúng ta nữa. Ngô ca. Lâm Trạch Mấy ngày nay không đi làm. Có phải ngươi dính lấy dì lưu không hả? Ta thấy dì lưu mấy ngày nay mặt mày rạng rỡ Rõ ràng là cổ thụ ra. Được tới mát này mầm mới nha. Ngô lão đệ. Ngươi được lắm nha ngô ca. Lúc này ngô ca chán nản đến mức không biết nói gì. Một bên khác. Diệp tinh thần cười ha hả. Hắn ta đưa bàn tay run rảy gõ vài từ vào điện thoại. Diệp tinh thần. Chính xác ngô ca. Cả công ty đều biết chuyện của ngươi và dì lưu. Ngươi còn giả vờ giả việc gì nữa chứ? Ngô ca, diệp tinh thần. Tát ngươi cũng có cả con trai rồi. Hình như tên là Đại Xuân. Ngô ca, diệp tinh thần. Vậy bữa tiệc tối nay, mang dì lưu và Đại Xuân ra ngoài đi. Diệp tinh thần. Người một nhà tề tề chỉnh chỉnh. Ngô ca. Lâm Trạch Diệp lão đệ nói rất đúng. Hãy mang tất cả đi. Càng nhiều người càng vui. Ngô ca. Đối với dì lưu và đứa con trai ngốc Đại Xuân Hắn trốn còn không kịp, còn muốn tự mình mang ra ngoài. Ngô ca tức giận đến phát run. Diệp tinh thần, ngươi tên khốn kiếp này, cho ngươi chút mổ ngươi, bèn mở phương nhuộm có phải không? Ngươi chỉ sợ thiên hạ không loạn đúng không? Nếu như ngươi làm mùng một, đừng trách ta làm 15 Ngô ca, được rồi, ta sẽ đưa dì lưu và đại xuân ra ngoài. Nhưng diệp lão ca ngươi phải đưa người nhà của mình ra ngoài, mới hòa nhau nha. Diệp tinh thần, ta chỉ có một mình, ta không có người nhà. Ngô ca ai nói không có, chẳng phải là thím lý sao? Diệp Tinh Thần, Ngô Ca, ta nghe nói khi ngươi vừa xuất viện, người ta đã chăm sóc ngươi rất tận tình, hỏi thăm sức khỏe của ngươi và chăm sóc ngươi rất tốt, ngươi quên người ta nhanh vậy sao? Diệp Tinh Thần, Ngô Ca, ngay cả một nữ nhân tốt như vậy mà ngươi cũng không trân trọng, ngươi còn có lương tâm không vậy? Diệp Tinh Thần, lúc này đến phiên Diệp Tinh Thần sầu muộn, ta cũng không muốn quan tâm tới Một phụ nữ luống tuổi đã có chồng còn hay gây chuyện, sinh sự như thím lý, thế mà người lại nhắc tới, họ ngô kia có phải ngươi có muốn an đạn của ta không? Lúc này Lâm Trạch cũng đốc thêm vào, Lâm Trạch, Diệp lão đệ, ngô lão đệ nói rất đúng. Lâm Trạch, thím lý tốt với ngươi từ đáy lòng như vậy, ngươi còn không biết trân trọng một người phụ nữ tốt như vậy. Diệp tinh thần, nhưng mà Lâm Tổng thím lý đã lớn tuổi như vậy, là mẹ của ta còn được nữa là, Lâm Trạch, thế thì sao nào? Không phải ngô lão đệ còn ra tay, với dư lưu hay sao? Diệp tinh thần, ngô ca, lâm Trạch Các con của nàng đều lớn hơn ngô lão đệ, mà ngô lão đệ vẫn có thể ra tay được. Còn rất hạnh phúc ngọt ngào. Điều này có nghĩa là gì? Cờ nghĩa là tình yêu có thể vượt qua tuổi tác và mọi thứ. Diệp tinh thần, ngô ca, lâm Trạch Vì thế nếu diệp lão đệ ngươi không thử, thì làm sao biết không được? Diệp tinh thần, ngô ca. Giờ phút này diệp tinh thần rất phiền muộn. Thiếm lý và ta có thể như thế nào? Chỉ cần nhìn bản mặt của nàng là có thể tránh thai. Người bảo ta làm sao mà xúc động được. Ngô ca cũng chán nản. Sao lại xả đến trên đầu của hắn ta nữa rồi? Có thể đừng nhắc tới gì lưu nữa được không? Ta còn đang ăn cơm đấy. Nghe ngán muốn chết. Lâm Trạch Diệp lão đệ. Chuyện tình cảm có thể từ từ vun đắp. Lâm Trạch Cho dù ngươi không có bất kỳ tình cảm nào, thì ngươi cũng có thể đãi nàng một bữa và bày tỏ lòng biết ơn có phải không? Diệp tinh thần. Nhưng Lâm Tổng, Lâm Trạch, đừng nói nữa, như vậy đi ngô lão đệ, người có thể mang gì lưu và Đại Xuân ra ngoài, vương bàng tử cũng có thể dẫn theo, diệp lão đệ mang thím lý ra ngoài, Lâm Trạch, cha đúng là một quyết định vui vẻ, diệp tinh thần, ngô ca. Đến tối, cả ba kéo gia đình ra ngoài, Lâm Trạch mang theo tống vũ tinh, diệp tinh thần đưa thím lý đi cùng, ngô ca đưa dì lưu, con trai của dì lưu là Đại Xuân và chú vương bàng tử bên cạnh. Mọi người cùng nhau lên du thuyền sang trọng của Lâm Trạch treo thuyền trên sông, làn gió nhẹ thổi về phía trước, ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp hai bên bờ. Vừa ăn thịt nướng tự chọn, vừa uống rượu rất nhàn nhã. Ngay cả tâm trạng chán nản của Diệp Tinh Thần và Ngô Ca cũng được giải tỏa, thậm chí họ còn nâng cốc chúc mừng nhau. Vừa nói vừa cười, nhìn thấy cảnh hài hòa và thân thiện này Lâm Trạch rất vui. Hôm nay hiếm khi mọi người tụ tập đông đủ, nhất định phải ăn uống đầy đủ, không say không về, được. Ta là người đầu tiên đồng ý. Hà hà. Vương bằng tử cười thành tiếng. Ta cũng đồng ý. Hà hà. Đại Xuân nâng ly rượu lên. Lâm Trạch đưa ra đề nghị. Ăn cơm uống nước còn chưa đủ. Chúng ta chơi trò chơi đi. Trò chơi gì? Hứng thú của mọi người đều được nâng lên. Chơi thành ngữ domino. Lâm Trạch cười nói. Ta sẽ tạo ra một thành ngữ. Mọi người sẽ bắt đầu với từ cuối cùng. Sau đó nghĩ ra thành ngữ tiếp theo. Vòng lập tiếp tục. Ai không theo kịp sẽ bị phạt rượu. Nam một ly, nữ nửa ly. Được. Mọi người vỗ tay hoan hô. Ta sẽ đưa ra câu hỏi đầu tiên. Lâm Trạch suy nghĩ một chút. Dạ thâm nhân tĩnh. Đêm khuya vắng vẻ. Sau đó hắn vỗ vai diệp tinh thần. Lão đệ đến phiên ngươi. Đọc thành ngữ tiếp theo đi. Đến lượt ta. Được. Diệp tinh thần suy nghĩ một chút. tính tư mặc tưởng. Tĩnh tâm. Suy ngẫm. Cảm xúc yên lặng. Được. Kế tiếp là mẹ lý. Mẹ lý che miệng cười. tưởng nhập phi phi. Mơ tưởng mơ huyền Vương Bàng Tử nhách miệng cười, không làm khó được ta, phi thân phi cố, không thân cũng chẳng quen, như thế tiếp tục vòng đấu sẽ sớm kết thúc và sẽ đến lượt Tống Vũ Tinh. Tống Vũ Tinh suy nghĩ một lúc và cười nói, tới lượt ta thì lại hơi khó, vì sở dục vi, muốn làm gì thì làm, tiểu. Trạch, không được lặp lại, này có gì khó? Lâm Trạch khẽ mỉm cười. Vì phi tác ngạt, tác oai tác quái, hay, mọi người vỗ tay hoan hô, Lâm Trạch vỗ vai Diệp Tinh Thần. Lão đệ đến lượt ngươi, diệp tinh thần mặt tràn đầy khó hiểu, cái này, cái này, người kêu ta trả lời như thế nào, xem ra không có thành ngữ như vậy nha, nếu không nghĩ ra thì uống đi, lầm trạch hét lên, uống uống uống. Mọi người đồng thanh, rất phấn khởi, diệp tinh thần nhận thua, không phải chỉ là một ly rượu thôi sao, ta ngàn chén không say, vì thế hắn ta cầm ly rượu lên cầu nhầu mấy tiếng và uống cạn, bây giờ đến lượt ta đặt câu hỏi, diệp tinh thần suy nghĩ một chút, nói. Nhất thân chính khí một tâm hồn trong sáng tính cách chính trực mẹ lý khí cấp bại phôi rất tức giận hoặc rất bối rối ngay sau đó lại đến lượt Lâm Trạch Tống Vũ tinh rất nghịch ngậm nàng thế mà lại nhận thua và tự phạt mình nửa ly lại cho Lâm Trạch câu thành ngữ vì sử dụng vi muốn làm gì thì làm Lâm Trạch bình tĩnh mỉm cười chuyện này không làm khó được ta câu trả lời của ta là vì hổ tác Trương đồng lõ với kẻ xấu rồi vỗ vai diệp tinh thần Lão đệ lại đến phiên ngươi, Diệp tinh thần bối rối. Tại sao đến lượt hắn lại khó khăn như vậy? Cái chữ này, ta thật sự nghĩ không ra thành ngữ khác. Diệp tinh thần cao mày, nghĩ không ra thì hãy uống đi. Lâm Trạch lớn tiếng nói, u uống uống. Mọi người hò hét phấn khích. Vì vậy Diệp tinh thần uống một ly nữa, và tiếp tục đặt câu hỏi. Tuy nhiên, sau mỗi vòng chơi, đều có vấn đề gì đó xảy ra chỗ lâm chạch. Câu hỏi của người này cực kỳ khó, cơ bản là cực khó khiến Diệp Tinh Thần kế bên uống hết ly này đến ly khác, bụng trướng lên, liên tục ở hơi rượu, người uống giỏi mấy cũng không chịu được. Không được, ngồi ở đây nguy hiểm lắm, ta phải đổi chỗ, Diệp Tinh Thần kêu lên, mọi người đều lắc đầu, ngồi kế bên lâm Trạch hả? Muốn chết sao? Không đổi vị trí cũng được, nhưng chúng ta phải đổi trò chơi, người đặt câu hỏi sẽ chỉ định bên kia trả lời, nếu không trả lời được thì uống rượu, nếu trả lời được thì có thể chỉ vào người tiếp theo, sao hả? Diệp tinh thần nói, mọi người đều đồng ý, nhưng cũng trở nên lo lắng hơn. Được, vậy ta sẽ không khách sáo đâu. Diệp tinh thần kích động soa soa tay. Câu hỏi của ta là, phong lưu bất kỳ, phong lưu không kiềm chế được. Để, Lâm Tổng trả lời đi, ha ha. Diệp tinh thần kích động đến mức cuối cùng, cũng có thể báo thù. Không tin một từ khó như vậy, Lâm Trạch vẫn có thể tiếp được. Mọi, người đều buồn cười nháy mắt với Lâm Trạch. Lâm Trạch cười nhẹ. Lão đẻ Người không làm khó được ta đâu Thành ngữ của ta là Kỳ lữ tri thần Thần dân nơi đất khách quê người Có thành ngữ như vậy sao Chưa từng nghe qua Lâm Trạch xua tay Có thành ngữ như vậy Hay không kiểm tra điện thoại một chút là biết thôi Sau khi mọi người kiểm tra Thì phát hiện ra thực sự có Thành ngữ đó và phục lan Lâm Trạch Lâm Trạch cười vỗ vỗ vai diệp tinh thần Lão đệ lại đến khuyên người Diệp tinh thần hoảng sợ Thần, thần, thần thiếp làm không được uống đi Mọi người đồng thanh, Diệp tinh thần lại uống một ly, không phục lại hỏi Lâm Trạch thêm vài câu, nhưng Lâm Trạch luôn đáp đúng và, khiến hắn ta uống rượu. Trong lòng Diệp tinh thần hối hận gần chết, muốn tự tát mình hai cái. Vừa rồi uống quá nhiều suýt chút nữa, đã quên mất Lâm Trạch bác học đa tài. So văn hóa với hắn thật sự là tự chịu tội nha, do đó hắn ta chỉ có thể tìm mục tiêu tiếp theo. Mô đang mỉm cười hạnh phúc nhất, lọt vào tầm mắt của hắn ta, thù mới hận cũ cùng tính đi nào. Chủ đề của ta là, lẫm nhiên bất cụ, hào hùng bất khuất, mồ lão đệ, đến tiếp thành ngữ tiếp theo đi, ha ha. Ngu ca chóng, sao lại tìm đến trên đầu hắn rồi, vấn đề là ta không biết nha, không biết thì uống cho ta. Uống, uống, dịp tinh thần kích động kêu lên, sẵn sàng thừa nhận thất bại, ngu ca cầm rượu lên uống càn, đến lượt ta đưa ra một câu hỏi. Câu hỏi của ta là, tương nhu dĩ mặt, tương cứu trong lúc hoạn nạn, ngu ca cười xấu xa. Diệp Sư Huynh tới tiếp thành ngữ của ta đi, tiếp không được thì uống cho ta, đến lượt diệp tinh thần choáng váng, hắn không biết. Thành ngữ này, sau khi uống rượu, hắn ta lập tức quay lại và hỏi Ngô Ca những câu khó. Ngô Ca đã dùng cách của mình để trả lại cho hắn. Vì vậy, hai người bắt đầu chiến đấu, người uống ta uống, không nhường nhịn nhau. Bạn gái gì Lưu và Thím Lý ngồi cạnh, đều khuyên bọn hắn, đừng uống nữa, uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Lâm chạch lặng lẽ đi tới nhẹ giọng nói, thật ra uống nhiều mới tốt, uống nhiều mới có thể muốn làm gì thì làm, hai thím mắt sáng lên, đề nghị giúp rót rượu, trời tiếp đi, đừng dừng lại, là đàn ông thì không nên sợ hãi, cho hắn ta uống chết. Vương bằng tử cùng đại xuân cũng sợ thiên hạ không loạn nên ở bên cạnh láo, vì vậy hai nhân vật chính ngày càng uống nhiều hơn, dù tiểu lượng có tốt đến đâu cũng hơi sai, không uống, ta không thể uống nữa, lát nữa còn phải về nhà. Lâm chạch lớn tiếng nói, hai vị lão đệ đừng lo lắng, nằm nề vấn đề này, du thuyền của ta có rất nhiều phòng, nếu xe thì chỉ cần nghỉ ngơi ở đây, nên hãy tiếp tục uống cho ta. Uống đi, mọi người đồng thanh lên tiếng, dưới sự phối hợp nỗ lực, hai nhân vật chính đều xe khướt được rìu về phòng du thuyền nghỉ ngơi, mọi người cũng tìm phòng nghỉ ngơi, Lâm Trạch và Tống Vũ Tinh là lão phu lão thê, vì vậy ở cùng một phòng, nhìn Tống Vũ Tinh quyến rũ, nhớ tới hai vị lão đệ khác. Lâm chạy khẽ mỉm cười và thầm ước một điều ước. Ta có một điều ước, làm cho ta ý loạn tình mê đêm nay, đinh điều ước thành công. Lâm Trạch ôm tống vũ tinh từ phía sau và lao đến chiếc giường lớn, ở phía bên kia. Cả Diệp Tinh Thần và Ngô Ca đều đã quá say và đi không vững, nên bọn họ được dìu vào phòng. Trong đó, Diệp Tinh Thần được thím lý đỡ vào phòng, trên đường đi bị thím lý chân tay lóng ngóng ăn hết đậu hũ. Đây là kiểu cảm giác gì? Giống như một cô gái mới lớn xinh đẹp. Bị một gã to con dùng bàn tay, vừa ngoái chân xong chạm vào cơ thể mỏng manh của mình. Lúc này Diệp tinh thần cảm thấy như vậy, nên vô cùng buồn nôn, vừa bước vào. phòng hắn ta đã vẫy tay. Được rồi, ngươi không cần lo cho ta. Về nghỉ ngơi đi, ta tự lo được. Ngươi còn nói có thể tự lo cho mình. Có thể đi thẳng là tốt rồi. Ta đỡ ngươi đi ngủ trước đi. Thím lý mỉm cười. Ngươi thật không cần lo lắng cho ta. Ta ngủ một giấc, ngươi đi đi. Đừng quấy dậy ta. Diệp tinh thần không kiên nhẫn, được rồi, ta mặc kệ ngươi. Thiếm Lý cũng hơi tức giận, lúc này Diệp tinh thần, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, lại mở to mắt nhìn Thiếm Lý trước mặt, thật giống như mở ra Mỹ nhân trăm vạn lần vậy, nhìn thế nào cũng thấy đẹp, ngay cả tình nhân trong mộng sở nhã tuyết. Mỹ mạo cũng không bằng một phần trăm của Thiếm Lý, trái tim của Diệp tinh thần lỡ một nhịp, rất muốn ôm lấy người trước mặt mình vào lòng. Dựa vào thêm can đảm, hắn ta đột nhiên đưa tay kéo thím Lý lại. Đừng, đừng đi, ngươi, ngươi định làm gì? Thím lý choáng, diệp tinh thần đóng cửa lại. Một tay vây thím lý, trong bức tường một cách tràn đầy xâm lược, giọng điệu từ tính nói. Đừng đi, ở lại với ta, không có ngươi cả đêm ta ngủ không được. Đây không phải là tình tiết nam chính, chống tưởng vây nữ chính kinh điển, trong các bộ phim thần tượng lãng mạn sao. Mộng tưởng nhiều năm cuối cùng đêm nay, cũng đã trở thành sự thật. Lý đợi yến ta cũng có ngày hôm nay, giờ khắc này thím lý sai rồi. Nàng kích động gật đầu. Được, ta không đi. Có gì cứ xông vào ta. Đừng thương tiếc ta. Diệp tinh thần ôm thím lý kiểu công chúa cười gian xảo. Từ đêm nay trở đi, người sẽ là người phụ nữ của chiến thần ta. Đêm đó, lâm chạy cả đêm không ngủ được. Diệp tinh thần cũng trắng đêm. Nhưng ngày thứ hai có một tiếng hét thản thiết. Từ chiếc du thuyền sang trọng đã đánh thức mọi người. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Giọng của ai đây? Sao kêu thê thản thế? Hình như là của Diệp Sư Huynh chuyện gì đã xảy ra với hắn ta vậy mọi người vội vàng chạy tới đi tới cửa phòng của diệp tinh thần gõ gõ diệp lão đệ chuyện gì đã xảy ra vậy ngươi mở cửa trước đi nếu ngươi không mở cửa chúng ta sẽ xông vào cánh cửa mở ra nhưng mở cửa không phải diệp tinh thần mà là thím lý mọi người trợn mắt ngoác mồm wow lúc này thím lý đang ngửa mặt mộc lên trời tóc xóa xuống còn mặc bộ đồ ngủ trang bị trên du thuyền rõ ràng là đã qua đêm ở đây Nói như vậy, hai người diệp tinh thần và thím lý, ai hay không thể nghĩ sâu hơn nữa. Đây là những hình ảnh không phù hợp với trẻ em, bị mọi người vây quanh. Thím lý ngượng ngung đẩy đám người ra, che mặt chạy trốn. Tiểu diệp ở bên trong, hắn ta có chút xúc động. Các ngươi đi xem hắn ta đi. Ta trở về phòng nghỉ ngơi trước. Chặt chậc mọi người chừng mắt lắc đầu, lâm Trạch ho khan một tiếng. Xem ra sự tình đã rõ ràng hơn rồi. Phụ nữ có thể lui ra ngoài trước. Để đàn ông chúng ta vào xem một chút. Ta thấy hẳn là không có chuyện gì quan trọng. Sau đó, Lâm Trạch, Ngô Ca, Vương Bàng Tử và những người khác lao vào phòng. Lúc này Diệp Tinh Thần đang nằm ở trên giường hình chữ đại, dang hai chân hai tay, ngơ ngắt nhìn chân nhà, khi nghĩ đến củ cải nhỏ mọng nước của mình bị heo nái giả thính lý, làm ô ghế đột nhiên không thiết sống nữa, tâm như cho tàn, một giọt nước mắt bi thương rơi xuống từ khóe mắt. Ta, Diệp Tinh Thần, đã không còn trong sạch nữa. Lâm Trạch vỗ vai Diệp Tinh Thần, Nhái mắt và cười nói Diệp lão đệ Ngươi làm được nha Vậy mà đã thực sự đã lợi dụng thời gian này Để xuống tay với thím lý Thành thật nói cho ta biết đi Ngươi đã để ý thím lý lâu rồi đúng không Diệp tinh thần trầm mặc Ngô ca dơ ngón tay cái lên Biểu hiện vừa đồng cảm vừa bội phục Diệp sư huynh Bình thường ta thường cùng ngươi đấu khí Nhưng lúc này ta chịu thu ngươi Ngươi dũng mãnh hơn ta Diệp tinh thần trầm mặc Vương bàng tử lắc đầu Lúc đầu ta còn tưởng rằng Ngô ca sẽ ra tay trước, không ngờ ngươi lại là người đầu tiên, người có thể làm được, ngươi thật dũng cảm, bằng tử ta đời này chưa bao giờ khâm phục ai, ngươi là người đầu tiên, diệp tinh thần trầm mặt, đại xuân, diệp thúc, ngươi quá lợi hại, diệp tinh thần trầm mặt, diệp tinh thần xấu hổ che mặt, ta chỉ có thể nói, tờ A Can Bản không muốn làm như vậy, ta không phải cố ý, các ngươi có tin không, mọi người lần lượt lắc đầu, ta không tin, lừa trẻ con thôi. Đàn ông không muốn thì ai ép được, đã đến lúc này rồi mà ngươi còn không chịu thừa nhận, nếu là đàn ông thì nhận đi, đừng có khẩu thị tâm phi. Ai cũng là đàn ông, ai mà không hiểu chứ, chính xác, cũng không biết ai nha, hơ diệp tinh thần. Ồ, khi đến giờ ăn chưa gương mặt của diệp tinh thần, trở nên tê liệt, dọc đường ai cũng nhường đường nhìn hắn ta, với ánh mắt ngưỡng mộ và khiếp sợ. Một cụ hành lá nhiều tuổi như vậy, mà hắn cũng ra tay. Được, đúng là anh hùng ma Cháng sĩ nha, cao sơn ngưỡng chỉ, không thể không phục nha. Diệp tinh thần, ọc, diệp tinh thần tê dại ăn cơm chưa, đột nhiên đặt dao nĩa xuống, mang theo một chút hy vọng nói. Các huynh đệ, ta có thể hỏi các người một chuyện không? Có chuyện gì nói cho ta biết, ta sẽ giúp nếu ta làm được. Lâm Trạch vỗ ngực, những người khác cũng gật đầu. Các ngươi các người có thể đừng tiết lộ chuyện này được không? Tại sao? Mọi người đều mờ mịt. Diệp tinh thần lúng túng nói. Chuyện này ảnh hưởng không tốt đến thiếm lý, gây ảnh hưởng danh tiếng của nàng. Vì vậy ta nghĩ, muộn rồi. Ngô ca che mặt. Sao thế? Diệp tinh thần hoang mang. Ngô ca lấy điện thoại di động ra. Ta đã nói chuyện vui này với cả công ty rồi. Diệp tinh thần. Tọc, đã muộn thật rồi. Vương bàng tử cũng che mặt. Người sao vậy? Diệp tinh thần lại hoang mang. Vương bàng tử lấy điện thoại di động ra. Ta đã chia sẻ chuyện này với bạn bè của mình rồi. Hơn 100 người đã biết. Diệp tinh thần. Đã muộn thật rồi, Đại Xuân che mặt, ngươi sao vậy? Diệp tinh thần hỏi, Đại Xuân lấy điện thoại di động ra, ta đã nói chuyện này với đồng nghiệp của mình rồi, đồng nghiệp của ta rất hay buôn chuyện, bây giờ chuyện đã lan truyền rộng rãi, có lẽ đã có hàng ngàn người biết rồi. Diệp tinh thần ọc, ta cũng muộn rồi, Lâm Trạch cũng che mặt, Lâm Tổng, ngươi cũng đang hàng loạt rồi hả? Giọng Diệp tinh thần run run, Lâm Trạch lắc đầu, không có, trong lòng Diệp tinh thần, cuối cùng cũng có chút an ủi. Không ngờ tới thời khắc mấu chốt, đại địch lâm Trạch lại còn tiết tháo, lâm Trạch lấy điện thoại di động ra. Nhưng mà thím lý đã gửi một tin nhắn hàng loạt rồi, tất cả các chị em khiêu vũ với nàng, trong quảng trường đều biết rồi, có hàng nghìn người luôn đấy, ngay cả sở nhã tuyết cũng biết, diệp tinh thần, ọc cọc cọc tiếng lành đồn gần, tiếng giữ đồn xa, việc này không chỉ lan khắp công ty, mà còn lan khắp công trường, lan khắp quảng trường khiêu vũ, ngay cả người trong lòng sở nhã tuyết cũng biết. Mọi người sẽ nghĩ gì về hắn ta, sở nhã tuyết nghĩ gì về hắn ta, hắn đường đường là một chiến thần nha, một sát thần chiến trường quy trấn bát phương, nhưng lại bị một củ hành ra ăn sạch. Giờ khắc này diệp tinh thần sụp đổ, hắn ta không muốn sống nữa. Lúc này cuối cùng thím lý cũng ra khỏi phòng, nàng mặc một chiếc váy hoa màu đỏ, vấn tóc lên, khuôn mặt hồng hao, nàng cười dạng rỡ bất kể nàng nhìn ai ánh mắt cũng sáng ngời như thế nàng đã bắt được một chàng rể kim quy trẻ tuổi. Chào buổi sáng thím lý, người ăn cơm chưa? Mau tới đây, ngồi đại đi. Mọi người chào hỏi, chào buổi sáng mọi người, đã ăn hết chưa? Thím lý mỉm cười, rất tự nhiên ngồi bên cạnh Diệp Tinh Thần, một tay rất tự nhiên ôm cánh tay của Diệp Tinh Thần, giống như một con chim ra dựa vào người. Diệp Tinh Thần trầm mặt, ôi ôi, mọi người nháy mắt với Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần trầm mặt, mọi người đừng như vậy, đừng trêu chọc Tiểu Diệp sẽ nại đấy, thím lý ngay lập tức bảo vệ hắn ta. Mọi người càng vui vẻ hơn và tiếp tục nháy mắt Diệp lão đệ, có thấy chưa? Thật là một người phụ nữ tốt Giờ nàng bắt đầu bảo vệ ngươi rồi đấy Có được một người phụ nữ như thế này Cả đời này của ngươi đều đáng giá Ngươi phải trân trọng nàng đấy biết không Diệp tinh thần, học Vào thời điểm quan trọng, vẫn là lâm trạch tiến lên Mọi người đừng làm như vậy Thím lý và Diệp lão đệ là vợ chồng mới cưới Như keo như sơn Mọi người vẫn phải hiểu một chút Và đừng ôn ào nữa Nếu không bọn họ sẽ không có mặt mũi gặp người. Hiểu hiểu. Chúng ta rất hiểu. Hi hi. Mọi người cười ngâm. Diệp tinh thần. Ồc. Lúc này Diệp tinh thần quay đầu lại hỏi. Thím lý, tại sao muốn công khai chuyện của chúng ta? Bây giờ gây ra chuyện nhiều người biết như vậy, sau này làm sao gặp người? Ta làm điều này không phải là vì ngươi sao? Diệp tinh thần sửng suốt. Vì ta sao? Thím lý tuổi thân gật đầu. Ta làm vậy để thông qua các chị em nói với những lão già đó rằng, ta là hoa đã có chủ. Đó là một chàng trai trẻ tuấn tú, các người đừng có lưu luyến ta nữa. Diệp tinh thần, vọc, ta cũng tính là giúp ngươi đánh bại tình địch trước, để cho bọn họ khỏi tiếp tục dây dưa. Sinh ra những hiểu lầm không cần thiết, Diệp tinh thần phun ra một đống máu, ta còn cần ngươi giúp ta đánh bại tình địch sao? Suốt chút nữa hắn đã hỏi, ta là chiến thần oai phong, làm sao mà thua mấy lão già chứ? Đùa kiểu gì thế? tiểu Diệp, ngươi không biết những lão già này phiền phức như thế nào đâu. Thiếm Lý hơi ảo não giả vừa nói, chị đây không nói xinh đẹp, nhưng cũng là bông hoa đẹp nhất trong các cô gì khiêu vũ ở Quảng Trường. Không biết có bao nhiêu lão già, muốn nhảy cùng ta đâu nha. Tuổi thì một đống mà vẫn còn có tả tâm vô tận, rất đáng ghét. Hi hi, diệp tinh thần, vẹ. Hơn nữa, những lão già này sống hơn nửa đời người, gặp gỡ vô số phụ nữ, kinh nghiệm tán gái cũng không ít. Ngươi còn trẻ, tỷ đây sợ ngươi sẽ thua những lão già đó, vì ngươi kinh nghiệm còn thiếu. Ta bèn giúp ngươi ra tay. Diệp tinh thần, bọc, thím lý nắm tay Diệp tinh thần xúc động nói. Tiểu Diệp đừng lo lắng. Tỷ là phụ nữ tuân thủ nữ tác Bây giờ ta đã là người của ngươi, sống là người của ngươi. Chết là ma của ngươi, ta nhất định sẽ giữ khoảng cách với mấy lão già đó. Diệp tinh thần, tọc tiểu Diệp, tỷ đã quyết định đi theo ngươi. Sau này ngươi yên tâm ở bên ngoài làm việc. Ta ở nhà giúp chồng dạy con. Nếu như có thể sinh thêm một đứa trẻ mập mạp nữa, thì càng thêm hoàn Mỹ Thím lý tưởng tượng về một tương lai tê sáng. Diệp tinh thần ọc, mọi người kinh ngạc nhìn cặp đôi này, mà miệng há to có thể nuốt trứng gà. Lúc này vương bàng tử vỗ đùi hưng phấn kêu lên, trời ơi, ở thời đại tình yêu lạnh lùng này, mà lại còn có thể nhìn thấy một thứ tình yêu truyền thống đến chết không đổi thay. Diệp huynh đệ, ngươi có thể tìm được người phụ nữ xứng đáng, như thím lý rồi. Diệp tinh thần, ọc, ngô ca cũng trở nên kích động. Diệp lão ca, kiếp trước ngươi thắp hương gì. Mới có được một nữ nhân tốt như thím lý vậy, nếu ngươi làm chuyện có lỗi với thím lý, ta sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi. Diệp tinh thần, ọc, đại sân quay sang nhìn dì lưu. Mẹ ơi, ta lại tin vào tình yêu rồi. Diệp tinh thần, ọc, lâm Trạch lớn tiếng nói. Đừng nói gì nữa, Diệp lão đệ, khi nào thì ngươi kết hôn, khi nào thì uống rượu cưới. Ta sẽ tặng cho ngươi một phong bì lì xì thật to. Diệp tinh thần, ọc, ngày đó Diệp tinh thần đã rất chán ản. Ngày đó Lâm Trạch và những người khác đã rất hạnh phúc, đặc biệt là Ngô Ca. Hắn ta không ngừng trêu chọc Diệp tinh thần, chuyện này làm Diệp tinh thần tức giận, đến mức muốn giết người. Lúc này Lâm Trạch nhận được một tin nhắn que chắc. Sở nhã tuyết, ta nghe nói, họ Diệp và Thím Lý thực sự ở bên nhau à? Sở nhã tuyết, đêm qua bọn họ còn ngủ cùng nhau à? Sở nhã tuyết, có thật không? Lâm Trạch đúng vậy, ta đã tận mắt chứng kiến, đợi một phút cũng chưa thấy bên kia không trả lời. Lâm Trạch đã gửi một tin nhắn Lâm Trạch sao vậy sau khi đợi thêm 2 phút bên kia vẫn không trả lời nên Lâm Trạch đã gửi một tin nhắn khác Lâm Trạch người đang nói chuyện à Lâm Trạch người có bận gì không 5 phút sau bên kia gửi lại tin nhắn sở Nhã Tuyết xin lỗi vừa rồi ta cười nhiều quá ta còn không cầm chắc điện thoại của mình hờ ha sở Nhã Tuyết ha Lâm Trạch Lâm Trạch người đang chế nhạo dịp lão địa phải không sở Nhã Tuyết Sao ta lại cười hắn ta chứ? Tớ âm mừng cho hắn nha. Cuối cùng hắn ta cũng tìm được tình yêu của đời mình. Chỉ là không ngờ khẩu vị của hắn ta lại nặng như vậy. Vậy mà cũng xuống tay được. Vậy mà cũng xuống miệng được. Sở nhã tuyết. Ha, sở nhã tuyết. Nghĩ đến cảnh đó ta lại muốn cười. Sở nhã tuyết. Không, ta không thể nhịn được nữa. Để ta cười vài phút trước. Đã rồi nói chuyện với người sau. Ha ha, lâm Trạch Vì vậy 10 phút nữa trôi qua. Sở nhã tuyết. Hôm nay ta rất vui Ta muốn ăn mừng, chúng ta đi khu giải trí chơi đi nha. Lâm Trạch ta vừa mới trở về, lại muốn ra ngoài chơi nữa sao? Sở nhã tuyết, ngươi thử không đồng ý xem. Lâm Trạch con ngươi nói kia, diệp lão đệ đã tìm thấy người yêu của mình, ta cũng mừng cho hắn, ta sẽ đi tìm ngươi ngay lập tức. Sở nhã tuyết, chà coi như ngươi cũng biết thức thời đấy. Vì vậy lâm Trạch vội vàng lao ra khỏi công ty và đến chơi với sở nhã tuyết. Chẳng mấy chốc đã đến tòa cao ốc lệ thành. Chủ tịch tòa cao ốc lệ thành sở nhã tuyết đã xuống lầu. Nàng ngồi trong chiếc xe đại phong mà Lâm Trạch tặng trông chờ hắn tới. Lúc này một thanh niên đội mũ, đeo kính dâm, đeo khẩu trang đi tới gõ cửa sổ. Người đẹp có muốn hẹn hò không? Sở nhã tuyết đột nhiên trở nên mất kiên nhẫn, vì vẻ đẹp thiên sinh lệ chất. Từ nhỏ đến lớn nàng thường bị đàn ông làm phiền, rất khó chịu. Hơn nữa, nàng luôn nóng nảy với loại người này. Không đi, cướp, thật sự không hẹn hò. vậy ta đi đây. Sở nhã tuyết cảm thấy giọng nói này hơi quen thuộc, vội vàng kêu lên, chờ đã, đừng đi, cởi khẩu trang ra cho ta. Chàng trai tháo khẩu trang ra, lộ ra khuôn mặt tươi cười quen thuộc, sở nhã tuyết kinh ngạc kêu lên, lâm Trạch sao lại là ngươi, tại sao không phải là ta, không phải ngươi hẹn ta đi chơi sao, lâm Trạch cười nói, ngươi đi vào trước đi. Sở nhã tuyết kéo lâm Trạch lên xe vui vẻ nói, tí ta là, sợ ngươi lại ăn mặc thành bộ dạng này, ta còn không nhận ra ngươi. Lâm chạy u sầu thở dài, bởi vì bây giờ ta rất nổi tiếng, đi đến đâu cũng sẽ bị người ta nhận ra, ảnh hưởng đến việc đi lại của ta, cho nên ta chỉ có thể hóa trang thôi, sở nhã tuyết gật đầu đồng ý, che miệng cười, đúng vậy, bây giờ ngươi hot hơn cả minh tinh, trên mạng nói ngươi là người trồng quốc dân, nói ngươi là bức vương, là người trong mộng của 900 triệu cô gái trên thế giới, hờ a hờ a, ta cười chết mất. Lâm Trạch càng sầu muộn hơn, đúng vậy. Là người trong mộng của 900 triệu cô gái trên thế giới. Bây giờ ta còn bị nguy hiểm. Hơn cả đường tăng thỉnh tinh Tây Phương nữa. Ta không dám ra đường. Ta sợ bị cắt thiếu nữ. Không thể tự kiềm chế kéo vào trong rừng nhỏ. Chảnh quá đi. Sở Nhã Tuyết cười đấm hắn một cái. Đừng nhúc nhích. Lâm Trạch kêu một tiếng. Sao vậy? Sở Nhã Tuyết chớp mắt. Đôi mắt to lấp lánh, rất đẹp. Lâm Trạch hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Sở Nhã Tuyết. cau mày, làm sao vậy? Ta phát hiện nhan sắc của ngươi lên xuống thất thường rất không ổn định, sở nhã tuyết nhướng mày, véo eo hắn hỏi, ngươi nói cái gì vậy, nói lại lần nữa coi, ý ta là, lâm Trạch nhiên mặt nói, một hồi thì đẹp, một hồi thì đẹp hơn, hư. Sở nhã tuyết mặt mày hớn hở, sau khi nhận ra mình đã thất thố, nàng nhiên mặt lại, chỉ vào ngực lâm Trạch hỏi, lời ngon tiếng ngọt, đúng là hoa hoa công tử, ngươi thành thật nói ta biết, ngươi đã nói với bao nhiêu phụ nữ rồi. Lâm chạy kêu quan, quan cho ta quá, ta đã thay đổi, đã hoàn lương, ngươi đừng bôi nhạo người tốt, hoàn lương, ta không tin, điều cảm sở nhã tuyết tràn đầy không tin. Tối hôm qua ngươi đi du thuyền với tống vũ tinh, bây giờ ngươi tới tìm ta, đồ đàn ông bắt cá hai tay. Lâm Trạch càng kêu quan, quan quá, ta đi thuyền sẽ chóng mặt, sao có thể chân đạp hai thuyền được chứ? Sở nhã tuyết cười lạnh một tiếng, ta nói không đúng sao, quả thật không đúng. Lâm Trạch sửa lại. Phải đạp vài chiếc mới có cảm giác như đi trên mặt đất sở nhã tuyết chầm mặt nàng ông nắm đấm nhỏ giận giữ qua chết đi cho ta cả hai vừa nói vừa cười xuất phát khi đến khu giải trí bọn họ chơi các trò chơi cảm giác mạnh như thuyền cướp biển tàu luận siêu tốc nhảy băng di vờ, vờ. phải nói rằng sợ Nhã tuyết thực sự rất nhút nhát nhưng cũng rất táo bạo rõ ràng là nàng rất sợ hãi nhưng cố tình muốn chơi nàng kéo lâm chặt chơi cùng Lâm chạch đã bị chiếm hết lợi. Sau khi chơi một lúc, Lâm Trạch kéo sở nhã tuyết vào một góc. Sao thế? Sở nhã tuyết không biết tại sao, Lâm Trạch quay đầu lại lướt mắt một cái, trầm giọng nói. Ta cảm giác bị nhận ra, người kia có thể là phóng viên, hoặc là tay săn ảnh. Hắn ta đã theo dõi chúng ta rất lâu. Thật sao? Sở nhã tuyết quay đầu lại nhìn, cảm thấy đối phương có điểm đáng ngờ, vì vậy trở nên lo lắng. Làm sao đây? Có ảnh hưởng gì đến ngươi không? Có. Lâm Trạch nghiêm túc gật đầu, họ có thể bịa ra mọi chuyện và biến ta thành một hoa hoa công tử. Sở Nhã Tuyết trầm mặc, cái này còn cần bịa ra sao? Hay là, chúng ta về trước nhé." Sở Nhã Tuyết lo lắng kéo Lâm Trạch, người vẫn chưa chơi đủ mà, không sao, chúng ta trở về trước đi." Sở Nhã Tuyết kéo Lâm Trạch đi, còn người phía sau vội vàng chạy theo, nhưng cuối cùng vẫn bị mất dấu, không có nơi nào để chơi. Lâm Trạch theo Sở Nhã Tuyết về nhà, "Đều là lỗi của ngươi." Nếu không phải bây giờ ngươi nổi danh như vậy, chúng ta đã không trở về sớm như vậy." Sở Nhã Tuyết nói, Lâm Trạch cảm thấy thật tủi thân, "Sao ngươi có thể trách ta, ta cũng là người bị hại âm. Dù sao cũng đều là lỗi của ngươi." Sở Nhã Tuyết kiêu ngạo, "Đã khuya rồi, chúng ta gọi đồ ăn ship đến hay ra ngoài ăn?" Lâm Trạch hỏi, "Ta không muốn ra ngoài, cũng không muốn gọi đồ ăn ship đến, không hợp vệ sinh, nên để ta nấu bữa tối đi." Đôi mắt của Sở Nhã Tuyết sáng lên, "Ngươi có thể nấu ăn à?" Lâm chạch rất nghi ngờ, kiếp trước hắn chưa bao giờ thấy nàng nấu ăn, sở nhã tuyết do dự. Một chút. Biết một chút hay là không biết? Lâm Trạch hỏi. Sở nhã tuyết tức giận, hai tay chống mạnh Sao ngươi lại quan tâm nhiều như vậy? Dù sao ta nấu gì ngươi ăn nấy là được rồi. Bao nhiêu người muốn ăn món của ta, đều không có cơ hội này đấy. Sở nhã tuyết lấy trong tủ lạnh ra mấy quả trứng gà, thêm một nắm hành lá, mở iPad lên, theo dõi video dạy nấu ăn trên đó. Lâm chạc ở bên cạnh yên lặng nhìn, hỏi. Cần ta giúp không? Sở nhã tuyết khăng khăng. Không cần, chỉ cần đứng bên cạnh xem là được rồi. Không có gì đâu. Thật khó có được bản thiên tài ta đây nấu ăn cho. Sở nhã tuyết bắt đầu nghiêm túc nấu ăn. Phải nói rằng, sở nhã tuyết vẫn rất tài năng trong học tập. Lần đầu tiên mình xào rau, xào rất kỹ. Giống y như trong video, sở nhã tuyết rất tự hào. Có vẻ như xào rau rất dễ dàng, không làm khó được bản thiên tài. Sau đó nàng đẩy món ăn đến trước mặt lâm Trạch để lâm Trạch ăn thử rồi lo lắng hỏi, thế nào, có ngon không? Lâm Trạch gật đầu, xào ngon lắm, đôi mắt của sở nhã tuyết sáng lên, thật sao, ta lừa ngươi làm gì, mối này của ngươi xào thật khá. Cờ mùi do nhàn nhạt, nhạt, lâm Trạch nghiêm túc nói, sở nhã tuyết chầm mặt. Mặt nàng tối sầm dùng đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, rồi nhanh chóng phun ra, khụ khụ, mặn quá, nhiều mối ăn không ngon, lạ thật. Ta làm theo video mà sao mùi vị không đúng, để ta làm đĩa khác. Lâm Trạch chớp mắt. Thôi đi nhã tuyết, đừng ép buộc bản thân, sợ nhã tuyết tức giận chống nảnh. Ý ngươi là gì? Ý ngươi là đồ ăn của ta không ngon. Không, ý ta là, thay vào đó ngươi hãy thay video nấu ăn. Tại sao? Bởi vì ngươi đang xem video của Diêm Vương ra. Lâm Trạch chớp mắt và nói. Hắn ta nói đâu đâu? Thật ra là một túi muối. Nhà ai xào rau mà cho nhiều muối như vậy? Đừng học theo hắn. Rất dễ làm hư, sở nhã tuyết. Đáng ghét. Sau đó, sở nhã tuyết đổi sang video nấu ăn khác và bắt đầu học. Dù đã được cải thiện, nhưng hương vị vẫn không ngon. Cuối cùng Lâm Trạch cũng không thể chịu đựng được nữa. Được rồi, để ta làm. Để cho ngươi làm nữa, thì tối nay chúng ta sẽ không có gì ăn. Ngươi có thể nấu ăn sao? Cầm chiếc thừa. Sở nhã tuyết rất nghi ngờ. Biết một chút. Lâm Trạch bình tĩnh nói. Đã vậy thì ngươi cứ làm đi. Nếu ăn không ngon. Tớ phạt ngươi, Sở Nhã Tuyết hung ác nói, ta sẽ phạt ngươi ăn hết tất cả những món ăn ta nấu. Nếu ta nấu ngon thì sao?" Lâm Trạch hỏi ngược lại. "Ngươi xem rồi làm đi, ngươi được phép đưa ra yêu cầu không quá đáng." Sở Nhã Tuyết bĩu môi, từ khi đánh cuộc với Lâm Trạch tới nay, nàng chưa từng thắng lần nào, toàn thua cho điều kiện của Lâm Trạch, đã nhiều nợ rồi thì không lo có thêm một cái nữa, một lời đã định. Lâm Trạch nhặt con dao nhà bếp lên và bắt đầu thái rau. Sau đó cho rau vào nồi xào lên, toàn bộ quá trình được thực hiện nhanh. Cờ hờ nơ gọn gàng, còn giống đầu bếp hơn cả đầu bếp. Xem ra người rất biết nấu ăn nha. Sở nhã tuyết kinh ngạc, cho dù nằm mơ nàng cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng được. Vị thiếu da phóng túng chơi bời, trước mặt mình, lại có thể nấu ăn. dáng vẻ nhìn rất hấp dẫn nữa chứ. Sở nhã tuyết say đắm, nàng rụi mất, nàng có mở nhầm đường không? Ông trời thực sự đùa với nàng như vậy à? Tất nhiên rồi, tài nấu ăn của ta là thượng hạng. Mọi thứ ta làm đều là thượng hạng. Lâm Trạch vừa nói lầm bầm vừa nấu ăn. Nhã tuyết đợi một chút, rất nhanh sẽ xong thôi. Ừ. Sở nhã tuyết hào hứng gật đầu, lén ngửi mùi thơm. Chả thơm quá, rất thơm. Sau đó lâm Trạch xào rau. Sở nhã tuyết đứng bên cạnh nhìn, ánh mắt dần dần mê ly. Lúc người đàn ông tập trung làm việc là lúc hấp dẫn nhất. Nhất là một người trẻ tuổi, tuấn tú và có năng lực như lâm Trạch xào rau mà cũng đầy sức hấp dẫn. Bất trí bất giác nhớ lại một vài kỷ niệm lúc mới quen. Lúc đầu nàng nghĩ hắn là phú nhị đại giàu, có ít học và kém cỏi chẳng ra gì ngoài việc hoang đàng và lang nhăng, sau này mới phát hiện đây chỉ là hình dáng bên ngoài của người ta mà thôi. Dưới vẻ ngoài ngu rút, lại ẩn chứa những năng lực đáng sợ, khiến kẻ khác run dẩy. Tầm nhìn đầu tư cực kỳ chính xác, hành động quyết đoán và tinh vi, sau khi tiếp quản một công ty đầu tư chưa đầy nửa năm, tài sản đã phình to gấp ngàn lần. Theo đánh giá của các chuyên gia bên ngoài, tài sản bây giờ của Lâm Trạch đã lên tới hơn 800 tỷ. Hắn cũng sở hữu ba công ty hàng đầu là Hán Đình Entertainment, Tập đoàn Khang Thành và Tập đoàn Đại Phong. Đây là những công ty dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nếu thêm tập đoàn Lâm Thị nữa thì tổng tài sản đã vượt quá hàng nghìn tỷ. Người giàu nhất nước cũng không lợi hại bằng hắn. Đây là điều mà nhiều người không làm được, nhưng hắn ta đã làm được. Ngoại trừ năng lực kinh doanh, Cách đối nhân xử thế của đối phương cũng rất tốt. Bất cứ ai đã từng ở bên lâm Trạch trước đây cũng đều gật đầu khen ngợi và vô cùng ngưỡng mộ hắn, dựa vào kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ. Mạng lưới của đối phương đã lan rộng khắp cả nước và vươn ra nước ngoài, ở phương diện đối đãi với huynh đệ, bằng hữu thì hoàn hảo không chê vào đâu được. Bây giờ, hắn còn có một khả năng khác là nấu ăn. Người đàn ông này đã cho nàng quá nhiều bất ngờ. Hơn nữa, lúc khó khăn nhất đối phương đã giúp nàng và công ty thoát khỏi vũng lầy. Nói không biết ơn là nói dối, chỉ là ngại nói ra mà thôi. Trong quá trình quen nhau hàng ngày, đối phương sẽ luôn khiến nàng vui vẻ. Ở bên hắn, nàng quên đi bao ưu phiền, vui vẻ như một cô bé. Phải nói rằng, một người đàn ông như vậy, thật làm cho người ta động lòng. Nàng đã động lòng rồi, đếm khắp thiên hạ e rằng, cũng không tìm được người như hắn. Nhược điểm duy nhất là hắn quá lăng nhăng, gặp ai yêu. Nấy, nàng biết có ba người phụ nữ, có mối quan hệ mơ hồ với hắn. Giá như đối phương không lăng nhăng như vậy, mà đối xử hết lòng với nàng thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây, ánh mắt sở nhã tuyết trở nên ưu án. Lúc này lâm chạy cười khúc khích. Nhã tuyết, người bị dung nhan tuyệt thế của ta làm cho chó ngợp, kìm lòng không đặng mà yêu ta rồi phải không? Sở nhã tuyết giật mình tỉnh giấc, tâm tư giống như bị nhìn thấu, nàng hơi bối rối. Sắc mặt đỏ bừng, hơn dỗi nói. Bốt chảnh đi, ai lại yêu một cây cải củ lăng nhang như ngươi? Ta chỉ muốn xem đồ ăn đã sẵn sàng chưa. Ta đói bụng muốn ăn cơm. Nàng còn âm thầm vung nắm đấm. Phảng phất có thể đánh bại củ cải lăng nhăng. Chuẩn bị xong rồi. Có điều vừa rồi ta quên mang tạp dề. Người có thể buộc lại cho ta được không? Nếu không quần áo của ta sẽ bị bẩn. Lâm Trạch nói. Được. Sở nhã tuyết tháo tạp dề trên người ra. Sau đó đeo lên cho Lâm Trạch Nhìn bờ vai rộng của Lâm Trạch Và cảm nhận được hơi thở ấm áp. Và an toàn của hắn. Sở Nhã Tuyết cảm thấy hơi chút ý loạn tình mê, đột nhiên cảm thấy xúc động, ta đều tạp dề cho ngươi, đừng cử động lung tung, được, ta không cử động. Lâm Trạch hồi đáp. Lúc này Sở Nhã Tuyết nhân cơ hội ôm Lâm Trạch từ phía sau, túp mặt vào lưng Lâm Trạch, lộ ra biểu cảm hạnh phúc. Lâm Trạch cảm nhận được cơ thể mảnh khảnh phía sau mình, khẽ mỉm cười và tiếp tục nấu ăn. Trong phòng bếp có một bầu không khí âm áp và quyến rũ. Sau nửa giờ, các bữa ăn đã sẵn sàng. Ba món đều rất đơn giản, không có canh, nhưng sở nhã tuyết ăn rất ngon lành. Sau khi uống mấy chén rượu vang đỏ, sở nhã tuyết ngà ngà say, lớn tiếng tuyên bố. Ngon quá, cho nên ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ làm đầu bếp ngự dụng của ta. Ngươi sẽ nấu cơm cho ta cả đời, biết chưa hả tiểu lâm tử. Ngươi muốn ta nấu ăn cho ngươi cả đời, trừ khi ngươi kết hôn với ta, ta sẽ không bao giờ nấu ăn cho ai khác ngoài vợ ta. Lâm chạch nhớ mày, ta dám đó. Ngươi dám không? Sở nhã tuyết khiêu khích nói. Tim nàng đập thình thịt, trong mắt hiện lên một tia chờ mong, lầm chạch lát đầu. Nụ cười trên khuôn mặt sở nhã tuyết, nhanh chóng biến mất, trái tim nàng trùng xuống. Chẳng lẽ từ trước đến nay là ta luôn tự mình đa tình, trong lòng nàng lại cảm thấy có chút hoảng hốt. Lẽ nào tình cảm giữa hai người bọn họ, cứ như vậy mà kết thúc sao? Nàng không muốn thế, nàng không muốn như vậy. Vì vậy nàng kích động giải thích. Quên đi, ta dỡn thôi, đừng tưởng thật. Lúc này Lâm Trạch bất ngờ bế sở nhã tuyết lên. Sở nhã tuyết càng thêm hoảng sợ. Ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống. Không phải ngươi hỏi ta có dám lấy không A Bây giờ ta sẽ biểu hiện bằng hành động. Xem ta có dám không? Lâm Trạch lao vào phòng với sở nhã tuyết trong tay. Lúc đầu sở nhã tuyết còn đấu tranh. Nhưng cuối cùng đã bỏ cuộc. Đồ bại hoại. Nếu như dám làm cho ta thất vọng, ta sẽ không tha cho ngươi. Tất cả đều thuận theo tự nhiên. Ngày hôm sau Lâm Trạch đi làm rất muộn. Sở nhã tuyết cũng vậy, hắn vừa đến công ty, thư ký Mỹ nữ liễu như mì sốt ruột đi tới. Ông chủ, sao giờ này ngươi mới đến công ty? Hơn nữa điện thoại không liên lạc được, ta thực sự rất lo lắng. Lâm chảy cười nhạt, My Nương, không phải tối hôm qua ta đã nói với ngươi sao? Hôm nay ta đi làm muộn một chút, thấy ngươi lo lắng như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Ông chủ mau xem tin tức đi, khắp nơi đều có tin đồn về ngươi, liễu như My lo lắng nói, thật sao? Lâm Trạch bình tĩnh lấy điện thoại ra, phát hiện Internet đầy dẫy những tin đồn về hắn. Nguyên nhân của vụ việc là ngày hôm qua, nhà giàu nhất nước mới nổi, người chồng quốc dân Lâm Trạch, bí mật nắm tay du ngoạn ở khu giải trí, với một người đẹp bí ẩn. Cũng có một vài bức ảnh không rõ lắm, nói như đúng rồi. Sau đó, một số mổ tin lá cải khác xuất hiện, chẳng hạn như Lâm Trạch và siêu sao Lãnh Thanh Nguyệt, đã nắm tay nhau trên sự kiện thảm đỏ. Lâm Trạch đã ăn tối với một người đẹp bí ẩn, Tống Vũ Tinh. Ngoài ra, còn rất nhiều chuyện xưa tích cũ bị bới ra, có hình ảnh có sự thật, một số cô gái tiếp ứng khác đã xuất hiện, nói như đúng rồi. Kết quả là tin Việt này, nhanh chóng leo lên đầu danh sách hot sắt. Lại nhìn bình luận phía dưới, không ngờ lâm Trạch là dân chơi, hào quang thần tượng đã tan vỡ. Ừ, tự dưng mệt rồi không yêu nữa. Ta vốn tưởng rằng, hắn là một người đàn ông tốt, không ngờ hắn cũng không khác gì những người đàn ông khác. Các người thật đúng là làm ẩm ý. Trước đây hắn chơi rất giỏi đấy, hắn có địa vị nhất định ở Ma Hải, ai mà không biết. Chỉ là sau khi hắn phát triển, rất nhiều chuyện đều được người ta xem nhẹ. Nhưng ta muốn nói giang sơn, dễ thay đổi bản tính khó rời. Dù người ta có lăng nhăng thế nào, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn kiếm tiền. Người mà giàu có như hắn, người có khuôn mặt đẹp, nói không chừng ngươi còn lăng nhăng hơn hắn. Phụ nữ thích loại đàn ông này, các ngươi nói xem có tức hay không. Tất cả phụ nữ tốt, đều bị đàn ông như vậy cướp đi. Trên mạng ồn ào náo nhiệt, mọi người đều có ý kiến của riêng mình, cũng có rất nhiều nhà đạo đức đứng lên chỉ trích Lâm Trạch, nói rằng một người như hắn không xứng đáng, là người của công chúng, hắn nên lập tức xin lỗi mọi người, và nói rằng hắn sẽ thay đổi bản thân. Và có một số người cực đoan kêu gọi mọi người tẩy chay Lâm Trạch và các sản phẩm của Lâm Trạch. Lâm Trạch thích thú nhìn xem. Không ngờ có một ngày ta lại bị toàn mạng mắng chửi. Liễu như mi lo lắng nói. Ông chủ. Tất cả những tin tức này đều xuất hiện trong một đêm, ta cảm thấy đằng sau mọi chuyện đều có một bàn tay đen, thao túng tất cả những chuyện này, cô ý muốn làm bẩn ngươi. Ông chủ có cần xử lý không? Không cần, bọn họ nói đúng, ta đúng là công tự ăn chơi, liễu như mi nhưng hình ảnh của ngươi. Lâm chạy cất điện thoại và nói rất bình tĩnh, bọn họ có thể phát tán tuổi thích, ta không phải người nổi tiếng, tính cách của ta, cứ như vậy đấy, ta không làm gì phạm pháp, bọn họ có thể làm gì ta chứ? Ở vị trí của mình, hắn không còn cần phải làm hài lòng thế giới bên ngoài nữa. Công ty của hắn không có niềm ít, nên sẽ không bị dư luận bên ngoài ảnh hưởng chút nào. Xe hơi năng lượng đại phong của hắn vẫn đang bán. Chạy, nếu thiếu tiền, thì đi thẳng đến thị trường tài chính để kiếm tiền. Vì vậy bên ngoài có thể làm gì được hắn. Nhìn vương hiệu trưởng kia, hắn ta thay bạn gái như thay áo. Uống rượu không phải vẫn ổn sao? Nói không chừng có biết bao nhiêu đàn ông ghen tị với hắn ta. Có bao nhiêu phụ nữ muốn leo lên giường của hắn ta. Đây là thời đại cười người nghèo, chứ không cười người phong lưu. Được rồi, My Nương, ngươi đừng quan tâm đến chuyện này. Bọn họ muốn mắng cũng được. Mệt mỏi cũng sẽ dừng lại. Dù sao thanh danh của ta cũng đủ thối rồi. Thối thêm tí cũng có sao đâu. Lâm Trạch bình tĩnh nói. Liễu như mi ngạc nhiên. Thật sự không quan tâm. Ta còn sợ ngươi. Yên tâm đi, ta rất mạnh mẽ. Vinh có thể mang nhục có thể chịu. Quác mắt coi khinh nhìn lực sĩ cúi đầu làm ngựa cho thiếu nhi. Lâm Trạch ngẩn cao đầu và đắc thắng nói, đây chính là ta, một quả pháo hoa có màu sắc không giống nhau. Liễu Như Mi cười khẩy, là bởi vì ngụy biện cũng vô dụng đúng không? Lâm Trạch trầm mặc, Lâm Trạch u oán, Minh Lương, đừng trực tiếp như vậy, chúng ta vẫn là bạn tốt mà. Người đã không để ý, vậy ta cũng không thèm để ý. Liễu Như Mi cất hồ sơ đi. Bây giờ danh tiếng của người bị hủy hoại cũng tốt, khỏi có thêm nhiều phụ nữ nhớ nhung ngươi. Lâm Trạch che mặt Minh Nương ta nghĩ người đã nhầm rồi thanh danh của ta bị hủy hoại thì có lẽ sẽ có nhiều phụ nữ nhớ ta hơn đặc biệt là những phụ nữ hư hỏng Liễu như mi xừ sốt à Tại sao vì họ biết ta là người đàn ông không chịu nổi sự cám dỗ của sắc đẹp Liễu như mi trầm mặt sau khi Liễu như mi bỏ đi Lâm Trạch rơi vào trầm tư ai đang gây rối với hắn dùng kiểu thủ đoạn này quá không biết xấu hổ bởi vì đối với hắn ta căn bản không có lực sát thương Lúc này, tin tức càng ngày càng sôi nổi, chiến thần Diệp tinh thần đang chán nản cũng biết tới, người phụ nữ bí ẩn trong bức ảnh đã hóa trang một chút, nhưng hắn ta vừa nhìn đã nhận ra, đó là người trong lòng mình, sở nhã tuyết. Nàng nắm tay Lâm Trạch không biết cười ngọt ngào đến mức nào, bọn họ lại ở bên nhau sau lưng ta. Hơn nữa, tối hôm qua Lâm Trạch không có về nhà, chẳng lẽ bọn họ đã... nghĩ tới đây, Diệp tinh thần đau lòng đến không thở nổi, sau khi sớm lại... Người yêu của mình vẫn rời xa mình và rơi vào vòng tay của kẻ thù. Hắn ta chợt cảm thấy mình thật vô dụng, nghĩ đến việc cây cải trong vơ ngon gọt của mình lại bị heo nái giả thím lý ủi chúng. Càng cảm thấy mình vô dụng, siêu cấp vô dụng. Lúc này di động của hắn ta vang lên, là một cuộc gọi lạ. Diệp tinh thần nhận điện thoại, không kiêng nhẫn nói, ai tìm ta. Một tiếng cười yếu ớt từ bên trong truyền ra. Diệp tinh thần, ngươi đã xem tin tức trên mạng chưa? Người phụ nữ người yêu nhất xa vào lòng của Lâm Trạch. Có phải vừa đau lòng vừa tức giận không? Diệp Tinh Thần cau mày. Ngươi là ai? Đừng giả bộ với ta, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Ở đầu bên kia điện thoại sững suốt hồi lâu, có vẻ như không ngờ tính khí của Diệp Tinh Thần nóng nảy như vậy. Được, ta đi thẳng vào vấn đề, ta muốn hẹn gặp mặt ngươi, ngươi muốn đoạt lại người phụ nữ của mình lại sao? Ngươi có muốn báo thù mối thù đoạt vợ không? Đúng, đến khách sạn 20, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngươi. Cúp điện thoại xong, Diệp tinh thần lại nhíu mày, là người nào đây? Có điều hắn ta vẫn ra đi với sự nghi ngờ này, khi hắn ta đến khách sạn, có một người ngay lập tức chào đón hắn ta rất tôn kính, Diệp tiên sinh, mời vào đi, thiếu gia nhà ta chờ đã lâu. Diệp tinh thần gật đầu, đi theo người này vào khách sạn đến một phòng khách, một thanh niên khá tấn tú đi về phía hắn, cười nói, hôm nay, cuối cùng cũng gặp được chiến thần nổi danh, Diệp tinh thần tiên sinh, ha ha, ta thật sự ngưỡng mộ người đã lâu. Hoan ngành là ngươi, diệp tinh thần tập trung ánh mắt. Hắn nhận ra, người này là em họ của Long Vương Triệu Thiên Triệu Phong, nhân vật xuất sắc của thế hệ trẻ của Triệu Gia Ẩn Thế, chỉ kém Long Vương Triệu Thiên, ở kiếp trước, trong cuộc đối chiến với Lâm Trạch, sau khi Long Vương bại trận, người này từng tiếp nhận thân phận người thừa kế, có điều hắn ta tệ hơn Long Vương rất nhiều, trong trận chiến với Lâm Trạch. Long Vương ít nhất có thể kéo dài vài hiệp, nhưng người đàn ông này không thể kéo dài, dù chỉ một hiệp. Hắn ta có trí lớn nhưng tài mọn, không có năng lực, không thể nhìn rõ bản thân và cứ cho rằng mình thật tài giỏi. Hắn ta rất không hài lòng với việc Long Vương Triệu Thiên là người thừa kế. Hắn ta vẫn luôn cho rằng Long Vương có thể là người thừa kế vì có cha làm đương ra cho nên đối phương cũng có thể làm được. Bây, giờ, Long Vương vừa ngã xuống thì bèn nóng lòng muốn đứng lên. Xem ra chiến thần tiên sinh biết ta, Triệu Phong kinh ngạc, người của Triệu ra làm sao ta lại không biết. Diệp Tinh Thần cười lạnh, Triệu Phong gật đầu, cười nói: "Cũng đúng, dù sao thì giữa Triệu Gia ta và Diệp Tiên Sinh trước đây cũng có chút mâu thuẫn, nhưng điều ta muốn nói là những thứ đó lờ do anh họ Triệu Thiên của ta tạo ra, chứ không phải ý đồ của Triệu Gia ta. Thực ra ta cũng rất bất mãn với hắn ta, có điều giờ hắn ta đã rớt đài, đã bị báo ứng rồi. Chuyện ân oán giữa chúng ta cũng nên quên đi. Nếu bây giờ Diệp Tiên Sinh vẫn chưa hài lòng, ta xin thay mặt Triệu Gia nói lời xin lỗi ngươi." Diệp tinh thần cũng không có hứng thú làm chuyện ngu xuẩn, cho nên hắn ta lửa nhác nói. Nói cho ta biết, ngươi tìm ta có mục đích gì. Nếu như không có việc gì quan trọng, thì ta đi về. Triệu Phong hơi tức giận. Chà, Diệp tiên sinh Diệp tinh thần, ngươi xem thường ta như vậy. Sau này ta sẽ cho ngươi biết, vì sao hoa lại đỏ. Được, nếu Diệp tiên sinh không kiên nhẫn, thì ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Triệu Phong nghiêm mặt. Lần này ta mời Diệp tiên sinh tới, để hợp tác cùng làm việc lớn. Diệp Tinh Thần, việc lớn gì? Diệp Tiên Sinh, mời ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện chi tiết. Diệp Tinh Thần nghĩ nghĩ, phát hiện mình cũng không có việc gì, thì bèn ở lại. Hai người ngồi đối diện nhau, uống một tách trà và ăn một ít điểm tâm. Triệu Phong nhìn Diệp Tinh Thần lắc đầu, nói thật, ta vẫn không hiểu tại sao một nhân tài lớn như Diệp Tiên Sinh lại có thể hạ mình làm việc cho lâm Trạch Diệp Tinh Thần bình tĩnh trả lời. Phải nói là đúng lúc gặp gỡ. Lúc đó ta từ chiến trường trở về. Muốn tìm một nơi an tĩnh sống một khoảng thời gian, nên tình cờ xin vào công ty của hắn ta làm việc, hắn ta đã trả rất nhiều tiền và rất tử tế với ta, nên ta cứ vậy làm việc cho hắn thôi." Nói thật, ngươi làm việc dưới tay Lâm Trạch, thật là mai một tài năng." Triệu Phong nghiêm túc nói. "Theo thông tin mà ta điều tra được, trong 6 tháng qua, Diệp tiên sinh đã giúp Lâm Trạch kiếm được rất nhiều tiền, ngươi đã giúp hắn ta kiếm được thùng vàng đầu tiên trên thị trường khai thác đá. Sau đó, Còn bằng cách thao túng vàng dầu mỏ các loại, đã giúp hắn kiếm được ít nhất 200 tỷ tiền mặt. Sau đó nữa, người đã mở rộng lãnh thổ đầu tư của Lâm Trạch bằng cách đầu tư vào ngành game, ngành giáo dục và bồi dưỡng, ngành ô tô năng lượng mới, vờ vờ, có thể nói một nửa giang sơn của hắn là do người đánh hạ được, không có dịp tiên sinh sẽ không có Lâm Trạch như ngày hôm nay. Nhưng mà, người chịu mệt nhọc không chút phản nàn, vì hắn ta mà làm nhiều chuyện như vậy, người thu được bao nhiêu? Diệp tinh thần vô cảm an điểm tâm, Triệu Phong lại gần một bước, nói tiếp, theo ta được biết, 6 tháng qua lâm Trạch cho ngươi chỉ là mấy chục tỷ tiền mặt, tuy rằng cũng đủ để cho người ta đến rồi, có điều đó thực sự quá ít so với công sức ngươi bỏ ra. Hơn nữa, hắn ta còn cướp người phụ nữ của ngươi, sở nhã tuyết, để ta nói cho ngươi biết, tối hôm qua, lâm Trạch đã đến nhà sở nhã tuyết và không ra ngoài, ngươi nói xem cô nam quả nữ còn có thể làm gì nữa. Những người khác thì vợ của bạn không động tới Còn hắn thì vợ bạn động không khách sáo Người có cam tâm như vậy không? Trái tim của Diệp Tinh Thần thật đau đớn Người trong lòng hắn Sở nhã tuyết lại qua lại với lâm Trạch Cả hai còn lan giường rồi Sống lại một kiếp vẫn đội mũ xanh À hơ hơ, tại sao? Tại sao? Trong lòng hắn ta đên cuồng kêu gào Triệu Phong nhìn Diệp Tinh Thần đau khổ Thì khóe miệng đắc ý nhách lên thoạt nhìn Có chút giống Long Vương Hắn lấy một chồng ảnh ra đưa cho Diệp Tinh Thần Diệp tiên sinh, người nhìn xem, đây là bức ảnh hôm qua, ta để người theo dõi chụp được, người xem lâm Trạch và sở nhã tuyết rất thân thiết, đi đâu họ cũng nắm tay nhau, còn thường xuyên ôm nhau, người có chịu được chuyện này không? Diệp tinh thần nhìn bức ảnh, thì vô cùng kích động, trên đầu cỏ dại mọc ôn tùm, xanh đứt giạt rào, tin tức trên mạng là do ngươi làm à? Phải, ta đã làm. Triệu Phong gật đầu, chính nghĩa lẫm liệt nói, ta muốn vặt trần bộ mặt thật của lâm Trạch trước mặt toàn thế giới. Đồng thời, ta cũng hy vọng Diệp Tiên Sinh sẽ không tiếp tục bị lừa gạt. Diệp Tinh Thần nhìn bức ảnh và im lặng. Diệp Tiên Sinh, thành thật mà nói, người đã hết lòng với Lâm Trạch nhưng Lâm Trạch là cái thứ gì ấy, phát cho ngươi ít tiền như cho ăn xin thậm chí còn cướp người phụ nữ của ngươi, một người bất chính như vậy mà ngươi vẫn còn làm cho hắn để làm gì, ngươi chưa từng nghĩ nhảy ra ngoài sao, lấy năng lực của ngươi, còn sợ không thể kiếm được tiền sao. Trái tim của Diệp Tinh Thần lại đau đớn. Nếu hắn ta có thể nhảy, hắn ta đã nhảy ra từ lâu rồi. Sao có thể làm lợi cho Lâm Trạch chứ? Trên đời này hắn ta chính là người không muốn giúp Lâm Trạch kiếm tiền nhất, giúp kẻ thù kiếm tiền còn khó chịu hơn tự mình mất tiền, cho nên người tới tìm ta là vì, ta thực sự hy vọng rằng Diệp tiên sinh sẽ đến làm việc với ta. chịu Phong kích động gửi thiệp mời. Ta sẽ cung cấp vốn cùng những thứ khác, Người chỉ cần chịu trách nhiệm kiếm tiền, những chuyện khác để ta lo, ta hảo phóng hơn Lâm Trạch nhiều. Triệu Phong đưa năm ngón tay lên. Sau khi kiếm được lợi nhuận, chúng ta sẽ chia 5 năm, năm. Nói cách khác. Một nửa số tiền chúng ta kiếm được thuộc về ngươi, Diệp Tiên Sinh. Diệp Tinh Thần không hề lay chuyển. Nếu có thể nhảy thì ta đã nhảy từ lâu rồi. Sao có thể đợi đến bây giờ? Mấu chốt là khả năng kiếm tiền của hắn ta. Một khi hắn ta rời khỏi công ty của Lâm Trạch thì lại không được. Đánh đến đâu thua lỗ đến đó. Thua đến mức hắn ta hoài nghi nhân sinh. Chính vì điều này. Mà hắn ta đã nói một câu gây ấn tượng xấu, trước mặt sở nhã tuyết. Từ đó về sao bị người, trong lòng đoạn tuyệt quan hệ, nghĩ đến đây trong lòng Diệp Tinh Thần, lại đau một chút. Hai người họ đã, thấy Diệp Tinh Thần trầm mặt, trong lòng Triệu Phong cực kỳ lo lắng. Diệp Tiên Sinh, sao ngươi không nói lời nào? Là do ta đưa không đủ sao? Ngươi có thể đưa ra điều kiện, chúng ta cùng thương lượng. Diệp Tiên Sinh, ta rất có thành ý đó. Tìm ngươi hợp tác, Diệp Tinh Thần ngẩn đầu lên. Vậy được. Ta hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì, ngươi có năng lực gì, ngươi có thể làm gì cho ta? Diệp tinh thần cười khởi, nói thật, nếu ta nhảy ra ngoài, dù ta có đi đâu, thì ta vẫn có thể tìm thấy một tương lai tốt đẹp cho mình. Ví dụ như người giàu nhất họ Vương, Đại Mã Ca, Tiểu Mã Ca V, vờ, nếu họ biết năng lực của ta, họ nhất định sẽ quét sạch dương chiếu chào đón ta. Như vậy câu hỏi đặt ra, tại sao ta không tìm bọn họ, mà đến tìm ngươi? Bởi vì ta có nhiều triển vọng hơn bọn họ. Ta coi trọng Diệp Tiên sinh người hơn họ. Triệu Phong vui vẻ nói. Anh họ triệu thiên của ta đã bị tước bỏ tư cách người thừa kế. Đời này cũng không thể đứng lên được. Bây giờ có thể khôi phục hay không cũng là một vấn đề. Cho dù có khôi phục, hắn ta vẫn sẽ vào tù. Một nước không thể một ngày không có vua. Một gia tộc không thể một ngày không có chủ. Triệu gia nhất định phải chọn ra người thừa kế mới được. Trong thế hệ trẻ, nói thẳng ra, ta là ứng cử viên kế vị tốt nhất. Trong gia tộc có rất nhiều người ủng hộ ta, hơn nữa với năng lực của ta, ta nghĩ mình sẽ không thua triệu thiên, nhưng bây giờ thứ ta thiếu nhất chính là thành tích. Triệu Phong quay đầu nhìn về phía Diệp tinh thần, ánh mắt nóng cháy. Chỉ cần Diệp tiên sinh tới giúp ta, sau khi ta đạt được thành tựu, thì chính là người thừa kế, trở thành người thừa kế, tương lai có thể trở thành gia chủ triệu gia. Xét về tiềm lực và địa vị, chẳng phải hơn những người giàu, có họ vương và đại mã ca tiểu mã cả đó sao? Triệu phong rất nhiệt tình khi trở thành người thừa kế làm gia chủ của triệu gia ta có thể huy động nhiều tài nguyên hơn ngược lại giúp diệp tiên sinh người thăng tiến nhanh chóng làm cho ngươi trở thành một lâm Trạch khác thậm chí vượt qua hắn đánh bại hắn để những người từng coi thường ngươi chỉ có thể ngẩn đầu nhìn lên ngươi hãy để những người phụ nữ từng bỏ rơi ngươi chẳng hạn như sở nhã Tuyết phải hối hậnoà ra còn có một điểm cần nói rõ Triệuong quay đầu lại trầm giọng nói diệp tiênên sinhh Không phải người hận triệu thiên sao. Ta đối với hắn ta cũng không hài lòng. Sau khi trở thành gia chủ, ta nhất định sẽ không để cho hắn ta sống tốt đẹp. Diệp tinh thần nghe xong. Trong lòng bình tĩnh không có bất kỳ loạn động. Nếu như không có trùng sinh, nếu như không biết kiếp trước đã xảy ra hết thảy. Nghe đối phương nói xong có thể sẽ có chút động lòng. Nhưng bây giờ hay là thôi đi. Ngươi là người như thế nào? Trong bụng ngươi có bao nhiêu cân lượng ta rõ hơn ngươi? Không sợ đối thủ như thần. Chỉ sợ đồng đội như heo. Hợp tác với ngươi, chẳng khác nào tự đào hố trôn mình, hối hận cũng không kịp. Hơn nữa, Lâm Trạch dễ đối phó như vậy sao? Nếu dễ dàng như vậy, làm sao một người được tái sinh, như hắn phải thỏa hiệp, và nằm vùng bên người đối phương chứ? Đời trước đã chứng minh bất luận, kẻ nào coi thường Lâm Trạch đều sẽ chịu một cái chết thảm. Ta không có hứng thú, ngươi tìm người khác đi. Diệp tinh thần đứng lên, triệu phong ngẩn ra, mình đã liệt kê tất cả các điều kiện, bất kể địa vị hay năng lực. Tất cả đều là hàng đầu. Tại sao đối phương vẫn từ chối chứ? Thậm chí còn không thèm cân nhắc. Triệu Phong vội vàng hỏi. Diệp tiên sinh, vì sao vậy? Người bất mãn ta sao? Hay là ta cho không đủ? Diệp tinh thần suy nghĩ một chút rồi nói. Nói thật, địa vị của ngươi đã đủ. Ngươi cho càng chân thành. Nhưng là... Nhưng sao? Triệu Phong hỏi. Diệp tinh thần thật sâu nhìn đối phương một cái. Nhưng là hợp tác với ngươi không có tiền đâu. Ta đi đây. Triệu Phong sửng sốt. Thân phận có đủ, cho đi có thành ý, hợp tác với hắn ta không có tương lai sao? Không phải đang chế nhạo hắn, ta không có năng lực gì sao? Nếu không, làm sao có thể không có tương lai? Triệu Phong điên cuồng. À, sau khi rời khỏi khách sạn, Diệp tinh thần thở dài, Triệu Phong xuất hiện trên đài. Nhưng đáng tiếc, hắn ta là một kẻ vô dụng trí lớn, nhưng tài mọn, chỉ biết dùng những chiêu trò nhỏ không có trên bàn, không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp nào đối với lâm Trạch Điều này khiến hắn ta rất thất vọng, nếu người đứng đầu triệu ra ra tay với Lâm Trạch thì còn có thể gây ra một số tổn hại cho Lâm Trạch Đợi đã, triệu phong tới rồi, đây có thể là một cơ hội. Diệp tinh thần hiếp mắt lại, nghĩ nghĩ xong, hắn ta lao về phía công ty đầu tư Lâm Thị. Diệp lão đệ, rốt cuộc người cũng tới rồi sao? Lâm Trạch rất ngạc nhiên, Lâm Tổng, lần này ta tới báo cáo một chuyện quan trọng với người. Diệp tinh thần nghiêm túc nói, có chuyện gì vậy? Sắc mặt lâm trạch cũng trở nên nghiêm túc. Lâm Tổng, bây giờ trên mạng lưu truyền tin tức về ngươi, rõ ràng là có người cố ý làm. Chuyên môn mỏ mẫm ngươi. Ta biết ai đã làm chuyện này. Diệp tinh thần nghiêm túc nói. Ai làm vậy? Lâm trạch vô cùng tức giận. Hắn là em họ của Long Vương Triệu Thiên Triệu Phong, một nhân vật kiệt xuất thuộc thế hệ trẻ của Triệu Gia. Lâm trạch sừng sốt. Lão đệ, làm sao ngươi biết được? Bởi vì vừa rồi hắn ta hẹn với ta, muốn cướp ta đi. Diệp Tinh Thần giải thích tường tận vấn đề, cuối cùng hắn ta kết luận, ta nghi ngờ lý do tại sao hắn ta làm điều này, là ngoài việc trả thù cho anh họ của mình, hắn ta còn có ý định chia rẽ chúng ta với mục đích xấu xa. Tuy nhiên, hắn ta đã đánh giá thấp tình huynh đệ của chúng ta, mối quan hệ giữa ta và Lâm tổng lấy tiền tài ra, là có thể cân nhắc hay sao? Nên ta đã từ chối lời mời của hắn ta, báo cáo lại việc này ngay, ngay lập tức. Lâm Trạch rất cảm động, lão đệ, đối phương đưa ra điều kiện tốt như vậy, Mà ngươi lại từ chối hết sao? Diệp tinh thần hào phóng thể hiện quyết tâm của mình. Lâm Tổng, ngươi đối với ta tốt như vậy. Nếu ta bỏ ngươi mà đi, ta có còn là người không? Lâm Trạch tiết động ôm lấy Diệp tinh thần. Hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ, Diệp tinh thần cũng rất kích động. Nhất thời tình anh em sâu sắc, hình ảnh rất cảm động. Sau khi ôm xong, Diệp tinh thần hỏi. Lâm Tổng, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chuyện này không thể cho qua được. Lâm Trạch rất tức giận. Đối phương dám bôi nhọ ta và cướp ngươi đi, quả thực là coi thường ta quá mức rồi, ta phải giết chết hắn ta và cho hắn ta biết thế nào là độc ác. Đúng, giết hắn, Diệp Tinh Thần trở nên phấn khích. Lâm Trạch đến đi, mau bầy ra mưu mô quỷ kế, mau dùng thủ đoạn của ngươi giết chết Triệu Phong đi, như vậy sẽ trở thành kẻ thù của Triệu gia. Lâm tổng, ngươi tính sẽ làm gì? Diệp Tinh Thần sốt ruột hỏi, Lâm Trạch nhất thời trở nên khó xử. Đối phó Triệu Phong, có lẽ không dễ dàng như vậy. Đối phương là đại diện cho thế hệ trẻ của triệu gia. Xem ra hắn ta sắp trở thành người thừa kế, mà triệu gia chính là hậu thuẫn của hắn. Triệu gia lại là một con quái vật to lớn. Nói thật, trong lòng ta không có chút tự tin nào. Diệp tinh thần trong lòng cười lạnh, ta tin ngươi cái con khỉ, ta biết rõ cái bụng xấu xa, của ngươi hơn người nữa. Ở kiếp trước, ngươi đã dễ dàng giết nhiều kẻ thù nhiều kẻ địch không kịp phản ứng, đã bị ngươi hủy hoại, kết cục không tốt đẹp gì. Cuối cùng trong lúc cười nói... Hai gia đình ẩn thế đã bị tiêu diệt, ngươi thế mà lại nói với ta rằng, ngươi không tự tin. Lâm Tổng, đừng khiên tốn, tiểu triệu phong đó ta không tin ngươi không xử nổi. Diệp tinh thần tự tin nói, lâm chạy cười lớn, diệp lão đệ, ta không ngờ ngươi lại nhìn thấu tất cả những chuyện này, ha ha. Được rồi, ta sẽ không thừa nước đục thả câu nữa, ta có một giải pháp, có thể cần ngươi phải hy sinh một chút. Lâm Tổng, mặc kệ ngươi làm gì, thì ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Diệp tinh thần thể hiện quyết tâm của mình lần nữa. Lâm chạy kích động vỗ vai Diệp tinh thần. Lão đệ, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Có ngươi làm anh em thật đáng giá. Lâm tổng, ngươi mau nói cho ta phương pháp. Ta chờ không được. Diệp tinh thần lại nói. Được rồi, cách của ta là như thế này. Lâm chạy trầm giọng nói. Không phải Triệu Phong muốn gây bất hoa, muốn lôi kéo ngươi làm việc cho hắn ta sao? Vậy chúng ta sẽ tính kế. Ngươi phản bội công ty của ta làm việc cho hắn. Vậy ngươi làm thế nào cho hắn mất sạch tiền, làm hắn mệt chết? Diệp tinh thần sửng sốt. Cái gì? Ngươi bảo ta tương kế tiệu kế, làm cho hắn ta lỗ vốn. Lâm Trạch nghiêm túc vật đầu. Không, không, ta không làm được. Diệp tinh thần kịch liệt lắc đầu. Nếu thực lán như vậy, chính hắn ta cũng không thoát khỏi can hệ. Triệu phong và triệu gia sẽ không chỉ hận lâm Trạch mà còn ghi hận hắn ta. Thậm chí sẽ càng ghét hắn ta hơn, bởi vì những kẻ phản bội không được chào đón ở bất cứ đâu. Lão đệ. Không phải vừa rồi ngươi nói làm gì, cũng sẽ ủng hộ ta sao? Ngươi thất hứa nhanh như vậy sao? Lâm Trạch nói. Ta không phải thất hứa, chỉ là phương pháp này quá, quá lợi hại. Hơn nữa ta diễn kịch không tốt, chỉ sợ bại lộ. Mất nhiều hơn được, diệp tinh thần viện cớ. Có hại gì chứ? Đối phương dám tung tin đồn nhảm, để hạ uy tín của ta. Ta cũng dùng cách đó trả đủ hắn ta, thì có gì sai? Hắn ta làm ta mất danh tiếng, nên ta để hắn ta mất tiền. Mọi người đều hòa. Nói đến kỹ năng diễn xuất, ta cảm thấy cái này không thành vấn đề. Ta tin không ai hiểu rõ kỹ năng diễn xuất hơn ngươi. Lâm Trạch mỉm cười đầy ẩn ý. Nhưng, yên tâm đi lão đệ, ngươi đánh sập hắn ta rồi trở về. Có ta chống lưng, hắn ta cũng không dám lộn xộn. Lâm Trạch vẫy tay. Sau khi suy nghĩ một lúc, diệp tinh thần gật đầu đồng ý. Để khiến Lâm Trạch và triệu gia trở thành kẻ thù của nhau, khi sinh nhỏ có là gì? Kể từ khi tái sinh hắn ta còn hy sinh chưa đủ sao. Ngay cả người phụ nữ của mình cũng bị hắn cướp đi. Bây giờ, hắn ta chỉ muốn báo thù và để Lâm Trạch vạn kiếp bất phục. Về phần triệu gia, hận thì hận thôi. Dù sao nợ nhiều thêm một cái cũng không lo. Lâm Trạch thấp giọng nói. Diệp lão đệ, đây là chuyện trọng đại. Để không bị bại lộ và khơi dậy tinh thần cảnh giác của đối phương. Chuyện này chỉ có ta biết. Người biết, không thể để người thứ ba biết được. Diệp tinh thần nghiêm túc gật đầu. Hắn ta cũng biết chuyện này, càng ít người biết càng tốt. Lâm Tổng, tợ ăn nên làm gì tiếp theo? Rất đơn giản, Lâm Trạch cười khúc khích, chúng ta làm như thế này. Diệp tinh thần nghe xong không khỏi há hốc mồm, người này thật âm hiểm, ý tưởng như vậy mà cũng đưa ra được à. Hết bộ này đến bộ khác, hết phòng này đến vòng khác, rất khó để phòng nha. Đây chính là ma vương đáng sợ Lâm Trạch trong ấn tượng của hắn, nhưng như vậy cũng tốt, đối phương càng làm tổn thương triệu gia thì hận càng sâu. Kế hoạch của chúng ta, hãy gọi là kế hoạch vô gian đạo, lão đệ, thế nào hả? Rất có hình tượng có phải không? Lâm Trạch vô cùng tự hào, Diệp Tinh Thần gật đầu, "Lâm tổng, rất ấn tượng, chúng ta hãy bắt đầu ngay đi." Lâm Trạch không thể chịu đựng được, "Diệp lão đệ, có thể sẽ đau một chút, cố chịu đựng nha." Lâm tổng, "Làm đi, nhưng hãy làm nhẹ thôi nha." Diệp Tinh Thần ngẩn đầu lên, "Được, ta sẽ cố gắng hết sức." Lâm Trạch vươn tay ra giáng xuống mặt Diệp Tinh Thần. Diệp tinh thần hét lớn một tiếng. Sau đó, trong văn phòng vang lên tiếng đồ đạc vỡ vụn. Toàn bộ công ty bị sớp. Bên trong rốt cuộc làm sao vậy? Nghe như có thứ gì đó bị đập phá. Lâm Tổng và Diệp Lão Đệ đang đánh nhau à? Chắc không phải vậy đâu. Bọn họ có quan hệ tốt như vậy mà. Ai vào xem thử xem. Ta không dám. Không lâu sau, Diệp tinh thần lao ra khỏi văn phòng. Hắn đầu tóc bù xù. Trên mặt còn có vết tát. Quay đầu lại tức giận nói. Họ lâm kia. Đời này việc cuối cùng ta làm, chính là làm châu bò cho ngươi. Ta đã kiếm nhiều tiền như vậy cho ngươi. Ngươi cũng chỉ là chia cho ta một chút, lại còn thớp nữ nhân của ta. Ta không có huynh đệ như ngươi. Ta nói cho ngươi biết, từ nay về sau chúng ta cắt đứt tình bằng hữu vĩnh viễn không liên lạc với nhau, Lâm Trạch cũng rất tức giận. Đi đi, ngươi đi rồi cũng đừng quay lại. Ta coi như không có huynh đệ như ngươi. Diệp tinh thần đẩy đám đông ra và lao ra ngoài. Lâm Trạch gầm lên, nhìn cái gì vậy? Màu gọi người tới thu dọn Sau đó Lâm Trạch cũng tức giận rời khỏi công ty Chẳng biết đi đâu Sau khi Diệp Tinh Thần rời công ty Hắn ta đến quán buống rượu một lúc lâu Trước khi trở về nhà trong tình trạng say khớt Sau đó hắn ta lấy điện thoại di động Ra gọi cho Triệu Phong Diệp tiên sinh Có chuyện gì mà ngươi gọi muộn như vậy Diệp Tinh Thần hơi say rượu nói Triệu Phong Ta quyết định làm cho ngươi Đối phương ngẩn người ta Vì sao Không phải buổi trưa ngươi đã từ chối rồi sao Diệp tinh thần cay đáng nói, bởi vì hắn ta không tốt, cũng đừng chết ta bất nghĩa. Ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi có chấp nhận ta không? Nếu không, ta đi tìm người khác. Triệu Phong không chút do dự, nhận, đương nhiên nhận, ta bằng lòng. Ta rất hoan nganh Diệp tiên sinh. ha ha Diệp tinh thần, có điều nếu muốn ta làm việc cho ngươi, ta cần ngươi đáp ứng ta ba điều kiện. Triệu Phong lập tức nói, bất kể là điều kiện gì, cứ nói ra đi, Diệp tinh thần. Điều kiện đầu tiên của ta là ngươi phải có số vốn 30 tỷ, ta mới có thể làm việc cho ngươi. Triệu phong sửng sốt, 30 tỷ không phải là quá nhiều sao? Tài sản bây giờ của ta chỉ có 10 tỷ, tiền có thể dùng cũng không tới 5 tỷ. Diệp tinh thần, để ta nói cho ngươi biết điều này, ta ở chỗ lâm Trạch số tiền tối thiểu ta có thể giao dịch, bây giờ là 50 tỷ. Cho nên, ta hiện đã hạ thấp yêu cầu, ta không có hứng thú với bất cứ thứ gì dưới 30 tỷ. Triệu phong nghiến răng, được. Ta đồng ý với ngươi. Điều kiện thứ hai thì sao? Diệp tinh thần. Điều kiện thứ hai là chia lợi nhuận trong cùng một ngày. Đối với lợi nhuận, ta sẽ là 6 và ngươi sẽ là 4 Triệu Phong nghe được lời này, trong lòng có chút đau lòng. Chia tài khoản trong ngày cũng được, nhưng hắn ta chỉ nhận được 40% tiền lãi. Quá ít. Tuy nhiên, để đưa Diệp tinh thần đến, hy sinh một chút cũng đáng giá. Triệu Phong. Được. Điều kiện thứ ba thì sao? Diệp tinh thần. Điều kiện thứ ba. Thao tác bay xeo là một việc rất chuyên nghiệp, cho nên ngươi không có tư cách hỏi ta thao tác làm sao. Cho dù ngươi hỏi, ta cũng sẽ không giải thích. Chính là như vậy, điều kiện này có chút quá đáng, nhưng Triệu Phong suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Vậy ta sẽ đợi Diệp Tiên Sinh đại giá Quang Lâm. Với sự giúp đỡ của Diệp Tiên Sinh, chúng ta sẽ nhanh chóng cất cánh mà thôi. Ừ, chờ ngươi chuẩn bị tốt, thì lại đến tìm ta. Diệp Tinh Thần cúp điện thoại và ngủ tiếp đi. Bên kia, Triệu Phong trầm tư. Hắn ta nhớ rõ, hôm nay khi hẹn gặp Diệp Tinh Thần, đối phương không hề che giấu sự khinh thường trong lòng. Thậm chí, khi hắn ta năm lần bảy lượt phát ra lời mời, đối phương vẫn không chút do dự từ chối. Còn châm chọc nhìn hắn ta làm việc không có tiền đồ, khiến cho hắn ta vô cùng tức giận. Lúc ấy, hắn ta tức giận đến mức thậm chí muốn giết người. Nếu như không phải đánh không lại Diệp Tinh Thần, có thể đã động thủ rồi. Bây giờ điện thoại tới đây, đồng ý lời mời của hắn ta. Cái này lại khiến cho hắn ta nghĩ không thông, thời gian không đến một ngày, đã phát sinh chuyển biến lớn như vậy ư. Điều tra một chút cho ta. Vâng phòng thiếu, không đến 3 tiếng đồng hồ, tư liệu đã tập hợp đến tay của Triệu Phong. Sau khi Diệp Tinh Thần trở về, đã xảy ra tranh cãi với Lâm Trạch huyên náo đến mức toàn bộ công ty đều biết. Diệp Tinh Thần còn bị Lâm Trạch tát cho một cái. Song Phương còn dùng lời lẽ cay nhiệt, cả đời không qua lại với nhau nữa. Nói như vậy, đôi mắt của Triệu Phong sáng lên. Bọn hắn dạn nứt rồi. Vâng, đây chính là tin tức chúng ta điều tra được. Bảo vệ mặc đồ đen cung kính nói. Sau đó, Diệp tinh thần tâm trạng không tốt, đã đến quán bơ mô vui, uống đến say khước. Không lâu sau, liền gọi điện thoại tới. Triệu Phong thoải mái bật cười ha ha, ha ha, nhất định là ảnh chụp mà ta cho hắn xem, đã phát huy tác dụng rồi. Cho nên, đối phương nhất định đã chạy về chất vấn, cuối cùng song phương náo loạn đến mức dạn nứt. Ha ha, tốt tốt. Xem ra tình huống, quả thực là như thế, vẻ mặt của hát y nhân có chút trần trừ, chỉ là thuộc hạ cảm thấy. Diệp tinh thần chuyển biến, có phải quá nhanh rồi hay không? Trong đó có thể có lừa dối hay không? Triệu Phong tự tin lắc đầu. Có khả năng này, nhưng mà khả năng không quá cao. Bất kỳ một người đàn ông nào, cũng không chịu được việc bị người khác cắm sừng. Hốn hồ là diệp tinh thần, nhưng hắn ta đường đường là chiến thần, chiến thần uy chấn thế giới ngâm. Một người đàn ông giống như thần, người như vậy. Nhất định là rất kiêu ngạo, làm sao chịu được cái này chứ? Không nói hắn nữa, cứ nói ta đi. Triệu Phong xiết chặt nắm đấm, hung hăng nói. Nếu ai dám cắm sửng ta, cho dù là huynh đệ của ta, ta cũng sẽ giết chết hắn. Hác y nhân bên cạnh tán đồng gật đầu. Hơn nữa, Lâm Trạch còn tát diệp tinh thần một cái. Đây là hành vi xỉ nhục người khác như thế nào, chứ? Đánh người không đánh mặt, chửi người không vạch khuyết điểm, cho dù là huynh đệ ruột, cũng sẽ không đánh vào mặt. Cái này ai chịu nổ chứ? Dựa vào thân thủ của diệp tinh thần, hắn không cản nổi một tát này ư, chắc chắn không phải. Cho nên lúc đó, diệp tinh thần chắc chắn tâm chết như cho, không có chú ý tới, hoặc là không muốn phản kháng. Một tát này, là hắn tặng cho lâm Trạch có nghĩa là hai bên ân đoạn nghĩa tuyệt. Cho nên, tình huống là như vậy. Triệu phong tràn đầy tự tin, lúc ấy, diệp tinh thần, sau khi rời khỏi nơi này của chúng ta, chắc chắn tức giận không thôi. Bản thân làm trâu làm ngựa lâu như vậy, thứ có được còn không nhiều bằng người khác cho, người phụ nữ của mình, còn bị người huynh đệ lâm Trạch cướp đoạt, cho nên liền không nhịn được, mà đi chất vấn lâm Trạch Sự thật đều ở đó, lâm Trạch không cách nào nói xạo, thế là song phương liền xảy ra tranh chấp, lâm Trạch dưới sự kích động, còn tát diệp tinh thần một cái, một tát này đã cắt đứt quan hệ giữa hai người, bọn hắn triệt để tan vỡ, diệp tinh thần vừa tức giận vừa buồn bực, cho nên đến quán đô mô vui. Còn gọi điện thoại liên hệ với chúng ta, có thể là để chứng minh bản thân, cũng có thể làm cái khác. Nói tóm lại, bọn hắn thật sự tan vỡ rồi, sau đó hời cho ta, ha ha, Triệu Phong đắc ý cười ha ha, Phong thiếu phân tích rất đúng, là tên ngu đần thôi, hát y nhân vuốt đuôi nịnh bợ, ha ha, Triệu Phong cười càng vui vẻ hơn. Nhưng mà, tẩn thận lái được thuyền vạn năm, dù sao, lúc trước hắn và Lâm Trạch có quan hệ tốt như vậy, dường như mặc cùng một cái quần. Cho nên tiếp tục sắp xếp điều tra cho ta, xác nhận chuyện có thật hay không. Triệu Phong dặn dò một tiếng, Phong thiếu sáng suốt, ta sẽ đi làm ngay. Hắc y nhân lùi xuống. Ừm đi đi. Triệu Phong vui vẻ phất tay. Triệu Phong gió cho mình một ly rượu nho, lầm bẩm Tiếp theo đây, chuyện quan trọng nhất chính là chuẩn bị tiền. Mau chóng đạt thành điều kiện, do Diệp Tinh Thần đưa ra, đối phương mới có thể tới đây giúp ta. Nhưng mà, nghĩ tới điều kiện của Diệp Tinh Thần, hắn ta liền có chút đau đầu. 30 tỷ. Hắn ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lúc này, tin tức Lâm Trạch và Diệp Tinh Thần cãi nhau, truyền khắp các công ty lớn dưới chướng của Lâm Trạch dần dần phóng xạ ra phía ngoài, sức ảnh hưởng cực lớn. Nghe nói Lâm Tổng và Diệp Tiên Sinh cãi nhau trở mặt rồi. Nghe nói là bởi vì phụ nữ, Lâm Tổng quá đào hoa, đã cướp đoạt người phụ nữ của Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh tức giận quá, cho nên song phương đánh nhau một trận tàn nhẫn, văn phòng cũng bị đập vỡ. Bất kỳ một người đàn ông nào đều không chịu được cái này. Ai, việc này, quá cẩu huyết rồi. Bên ngoài lại sắp chê cười chúng ta. Nghe nói diệp tinh thần tiên sinh rất lợi hại. Ở trên lĩnh vực đầu tư đã giúp đỡ lâm tổng kiếm được tài chính hơn 100 tỷ. Hiện tại đã mất đi diệp tiên sinh. Công ty của chúng ta, tương đương với việc bị chém đứt một tay, tổn thất lớn rồi. Không phải là ư. Thật lo lắng cho tiền đồ của công ty. Mọi người vô cùng lo lắng. Ngay cả ngô ca ở nhà, Nhiều ngày, cũng chạy về công ty. Vừa nhìn thấy Lâm Trạch liền không nhịn được hỏi. Lâm Tổng, nghe nói ngươi và Diệp tinh thần, cãi nhau đến mức trở mắt Đối phương đã đá cửa rời đi. Lâm Trạch thương tâm thở dài một hơi. Đúng vậy, hắn nói ta đã cướp phụ nữ của hắn, nói ta cho quá ít, nói ta không coi hắn là huynh đệ. Mặc cho ta giải thích thế nào cũng không nghe, cuối cùng liền đá cửa rời đi. Hề hey hơ. Uh. Ngô ca xếp chặt nắm đấm tức giận nói. Thật sự có lẽ nào lại vậy? Lâm Tổng ngươi đối với hắn tốt như vậy, cho hắn nhiều như vậy, hắn có cái gì không biết đủ chứ? Nếu như không có Lâm Tổng, hắn vẫn còn là một tiểu bảo vệ thôi. Hắn thật là lòng lang dạ sói, thật là không biết tốt xấu, phi, tiện chủng chó đẻ. Lâm Trạch không đành lòng, nói, ngô lão đệ bỏ đi, đừng mắng hắn nữa, dù sao hắn cũng đã từng là huynh đệ của chúng ta. Ngô cả tức giận, Lâm Tổng, ngươi chính là đối với hắn thật sự quá tốt cho nên mới khiến cho hắn không nhận thức rõ bản thân, Người chịu được khẩu khí này, ta không chịu được. Ta a không chỉ muốn mắng hắn, còn muốn mắng cả nhà hắn. Chúc hắn cả đời này không tìm được vợ, chỉ có thể cùng thím Lý sống nương tựa lẫn nhau, chúc hắn sinh con không có lỗ đít, chúc sau khi hắn chết biến thành cái bánh trưng, vĩnh viễn không siêu sinh. Phần trăm, khá lắm, đằng sau đều là lời nói thô tục không thể truyền bá. Lâm Trạch nghe thấy mà cảm xúc dâng trào. Trình độ mắng người của ngu ca này Thực sự không tồi, hắn suốt chút nữa không nhịn được mà mắng theo, lén mở điện thoại ra ghi âm, sau này sẽ phát cho Diệp tinh thần nghe. Cuối cùng, ngô ca vỗ ngực, giọng điệu mạnh mẽ nói, Lâm Tổng ngươi yên tâm, cho dù Diệp tinh thần đã ra đi, ngươi còn có ta, bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không rời xa ngươi. Lâm Trạch rất cản động, dùng sức ôm lấy ngô ca. Hảo huynh đệ, vẫn là ngươi đối với ta tốt nhất, hừng ngô ca dùng sức gật đầu, trong nội tâm lại mở cờ trong bụng. Các ngươi tách ra thật tốt, Diệp Tinh Thần đi thật tốt, như thế, Diệp Tinh Thần cũng không còn cách nào kiếm tiền cho Lâm Trạch nữa, còn địa vị của ta ở trong lòng của Lâm Trạch cũng cao hơn một bậc, trở nên vững chắc không gì phá nổi, sau này lại có thêm cơ hội ám toán Lâm Trạch. Ha ha ha ha, sau đó, lại có rất nhiều người tới rỗ rành Lâm Trạch, Lâm Trạch vừa cảm động vừa vui mừng, mọi người yên tâm, ta không có yếu đuối như vậy đâu, ta kiên cường hơn so với các ngươi tưởng, an tâm làm việc đi. Ta rất khỏe, thật sự không cần lo lắng. Lúc này, điện thoại di động của hắn phát ra âm thanh tích tích. Lâm Trạch cầm lên nhìn xem. Sở nhã tuyết, nghe nói tên họ Diệp kia chia tay với người rồi, đã rời khỏi công ty. Lâm Trạch đúng vậy, ngay ngày hôm qua. Sở nhã tuyết, hà hà tốt quá rồi, tiện nhân này cuối cùng đã đi rồi. Lâm Trạch trầm mặt. Sở nhã tuyết, ta biết ngay mà, con người hắn ta chính là lòng lang dạ sói, mặt người dạ thú căn bản không đáng tin cậy, còn con người người lại quá mềm lòng, cứ giải quyết theo cảm tính, sớm muộn cũng bị hắn lừa gạt." Lâm Trạch Trầm mặt. "Sở Nhã Tuyết, người vô tâm vô phế giống như hắn, sớm muộn cũng sẽ đi thôi, hiện tại cuối cùng đã đi rồi." Ông trời Hiển Linh, "Ha ha, hôm nào ta đi chùa thắp hương tạ thần." Ha ha, Lâm Trạch Trầm mặc. "Sở Nhã Tuyết, pháo mừng, IP pháo mừng, IP pháo mừng, IP nhiệt liệt vỗ tay, JPG, Sở Nhã Tuyết Các đồng chí, tiếng vỗ tay đang ở đâu vậy? Dây gờ, lâm Trạch trầm mặt. Mặc dù không có nhìn thấy mặt của sở nhã tuyết, nhưng mà có thể tưởng tượng được, đối phương hưng phấn đến cỡ nào. Lâm Trạch có một luồng xúc động, muốn đem đoạn tin nhắn gửi qua cho Diệp tinh thần, xem hắn ta có sụp đổ không. Nhưng mà vừa nghĩ đến, đối phương hiện tại đang vì hắn mà xâm nhập hang hổ. Chơi trò vô gian đạo, trung thành và tận tâm, vẫn là không nên kích thích hắn ta. Không thể khi dễ người thành thật. Có phải không, sở nhã tuyết buổi tối chúng ta ra ngoài ăn một bữa thật ngon mở sâm pen chúc mừng thế nào, ngươi hiểu mà dây lâm Trạch ta đã buồn thương tâm như vậy ngươi còn mở sâm pen chúc mừng nấm hương lam gầy, dây sở nhã tuyết, thật xin lỗi ta thật sự vui quá quá kích động, không cẩn thận liền không để ý đến cảm nhận của ngươi cười trộm dây vờ lâm Trạch nhã tuyết ta hiện đang cô đơn lạnh lẽo Ta cũng cần một chút an ủi, sở nhã tuyết, được ta làm tới đón ta. Thẹn thùng, dây lại là một buổi tối không về nhà. Một tuần lễ trôi qua rất nhanh. Triệu Phong rốt cục, đã gom góp đủ vốn liếng 30 tỷ. Mời Diệp Tinh Thần đến đây rồi, so với một tuần lễ trước. Diệp Tinh Thần dâu ria rậm rạp, tóc như tổ chim, trên người có mùi rượu nồng nặc, quần áo giống như hai ngày rồi không giặt sạch, càng lộ ra vẻ chán trường, Triệu Phong lại càng yên tâm hơn. Bởi vì trải qua một tuần lễ điều tra, hắn ta rốt cục đã xác định, Diệp Tinh Thần và Lâm Trạch đã tan vỡ. Chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng cực lớn trong công ty tập đoàn của Lâm Trạch, hầu như mọi người đều biết. Nội bộ công ty đều vô cùng rung chuyển, còn mang đến một số ảnh hưởng bất lợi. Còn Lâm Trạch cũng trở nên nóng nảy, dễ dàng phát giận, hầu như gặp người liền mắng, nhiều người còn bị mắng đến phát khóc. Hiện tại, tất cả mọi người đều tránh nhắc tới Diệp Tinh Thần để tránh gặp nạn. Nhìn lại Diệp Tinh Thần Tuần này hầu như ngày nốt đêm ra, đến quán bẻ sâu, uống đến say mềm, tóc cũng lười trải, dầu cũng lười cạo, quần áo cũng lười thay, cả người vô cùng bẩn. Nếu như không phải bị thương cực lớn, làm sao có thể biến thành như vậy, cả như thế. Triệu Phong càng yên tâm hơn Diệp tiên sinh, trông mong nhiều ngày như vậy, cuối cùng đã mời ngươi tới được rồi, ha ha. Triệu Phong mặt mày tươi cười mời Diệp tinh thần đến cửa, Diệp tinh thần mắt say lim dim, nằm trên ghế salon ngáp một cái. Lập tức phun ra mùi rượu. Triệu Phong đứng ở bên cạnh ngửi thấy một hơi. Sắc mặt lập tức tái xanh. Tên chiến thần này không phải là ngay cả răng, cũng không đánh đấy chứ. Rượu này đều đã lên men. Thối quá, mùi hôi ngút trời. Muốn tránh ra vài bước. Nhưng mà cân nhắc đến việc làm như vậy không quá lợi phép. Sẽ khiến cho Diệp tinh thần khó chịu. Thế là chỉ có thể nhịn. Diệp tinh thần lại ngáp một cái. Tiền chuẩn bị xong chưa? Triệu Phong lập tức gật đầu, mang theo vẻ đắc ý. Đã chuẩn bị xong rồi, qua nỗ lực mấy ngày nay của ta, ta cuối cùng đã gom được tổng cộng vốn liếng 35 tỷ. Diệp tiên sinh, có hài lòng không? Để gom được số tiền đó, hắn đã tốn không ít tâm tư. Đem tài sản cố định của mình, thế trước với ngân hàng, sau đó lại vay tiền anh em đồng bào, các thúc thúc ba bá. Cùng với vài bằng hiểu có quan hệ tương đối tốt, rốt cục mới gom đủ vốn liếng này. Không có năng lực cùng nhân mạch nhất định, cũng không làm được chuyện này. Diệp tinh thần gật đầu vẻ mặt thơ ờ, ưng, cũng tạm được, cũng tạm được. Triệu Phong có chút buồn bực, không ngờ rằng thành quả cố gắng mấy ngày nay của mình ở trong mắt của đối phương cũng chỉ là tạm được. Nhưng mà, vừa nghĩ tới việc đối phương đã từng kiếm được tài chính hơn trăm tỷ, liền vui vẻ, tài chính hơn 30 tỷ này, quả thực cũng tạm được. Triệu Phong không thể chờ đợi được, nói, "Diệp tiên sinh, hiện tại tiền đã gom đủ, người có phải là có thể?" Đương nhiên, ta nói lời giữ lời. Diệp tinh thần đứng lên. Phòng giao dịch ở đâu? Ta dẫn đường. Diệp tiên sinh mời đi theo ta. Đi tới phòng giao dịch. Bên trong đã có rất nhiều nhân viên công tác đang đợi. Phòng thiếu. Ngày tới rồi. Triệu phong sụ mặt. Lớn tiếng nói. Ta nói với các ngươi Vị này chính là diệp tinh thần diệp tiên sinh mà ta đã nói. Con mắt đầu tư của hắn cực kỳ chính xác. Năng lực giao dịch không ai bằng. Cho nên sau này, cứ để hắn đến phụ trách phòng giao dịch. Hắn muốn làm như thế nào, các ngươi cứ làm như thế đó. Các người nhất định phải tôn kính hắn giống như tôn kính ta. Biết không? Vâng, Phong thiếu. Mọi người chăm miệng một lời. Chào Diệp tiên sinh. Diệp tinh thần khẽ gật đầu. Tỏ ra vô cùng lạnh lùng. Triệu Phong cười theo. Diệp tiên sinh, mời. Được. Diệp tinh thần mặt không biểu cản đứng dậy. Trong nội tâm lại tràn đầy hưng phấn. Chuẩn bị nhiều ngày như vậy. Cuối cùng đã tới thời khắc thu hoạch rồi. Triệu Phong, xem ta chơi khống chết người thôi. Hôm nay, ta nhất định phải khiến cho người tổn thất đến cái quần đùi cũng không còn để ngươi đối đầu với Lâm Trạch, sau đó chính là Triệu gia, Diệp Tinh Thần lớn tiếng nói, 30 tỷ, làm khống hoàng kim cho ta. Hả? 30 tỷ, làm khống hoàng kim, đây là toàn bộ nguồn vốn, tất cả mọi người lại càng hoảng sợ hơn. Triệu Phong nghe thấy mà hãi hùng khiếp vía. Hơn 300 tỷ này là tất cả vốn liếng của hắn, nếu toàn bộ bồi vào hết, hối hận cũng không kịp. Không chút do dự hét lên một tiếng, "Khoan đã, chuyện gì vậy?" Diệp tinh thần quay đầu hỏi, Triệu Phong cười làm lành, Diệp tiên sinh, 30 tỷ này có phải nhiều lắm hay không? Nhiều ư, Diệp tinh thần nghiêng đầu, trước kia ta chính là thao tác như vậy, Triệu Phong cảm giác bị bẽ mặt. Diệp tiên sinh, ta cảm thấy, chúng ta có lẽ đã bắt đầu tài chính từ nhỏ, thí dụ nói 100 triệu, cái này đột nhiên 30 tỷ, trái tim của ta có chút không chịu được. Triệu Phong cười khổ, nói trắng ra là, chính là không tin ta, vẻ mặt của Diệp tinh thần sụ lại. Chúng ta trước kia, không phải đã có ba điều quý ước rồi sao? Ta thao tác thế nào, không tới phiền ngươi tới quản. Nhanh như vậy đã quên rồi ư? Ta chưa, chẳng qua là Diệp tiên sinh ngươi hiện tại, đã say rất nhiều ngày rồi. Ta lo rằng trạng thái của ngươi không được. Cho nên, chúng ta vẫn là ổn thỏa một chút. Trước tiên bắt đầu từ tiểu kim ngạch. Có thể chứ? Triệu Phong lo lắng. Ừm, ngươi nói cũng có vài phần đạo lý. Diệp tinh thần tỉnh táo lại. Ta đi nhà vệ sinh trước, thuận tiện rửa mặt để cho bản thân tỉnh táo một chút rồi trở về thao tác. Diệp tiên sinh ngươi nói rất đúng, ta dẫn ngươi đi toilet, sau khi đi vào toilet, Diệp Tinh Thần đồng thời khóa trái ở bên trong, sau đó lấy điện thoại ra, Diệp Tinh Thần, Lâm tổng, cứu mạng. Lâm Trạch rất nhanh đã trả lời, Lâm Trạch, Diệp lão đệ, thế nào rồi? Diệp Tinh Thần, Lâm tổng, Triệu Phong đã gom đủ 30 tỷ để cho ta xuất thủ kiếm tiền. Diệp Tinh Thần, vốn dĩ, tợ ấy định làm lộ hết một lần. Khiến cho hắn không có chỗ để mà hối hận. Nhưng mà Triệu Phong tương đối cẩn thận. Để ta bắt đầu thao tác từ trên tiểu kim ngạch. Hiện tại ta phải làm sao bây giờ? Lâm Trạch Cái này không phải rất đơn giản sao? Lâm chạch. Trước tiên, người giúp hắn kiếm được mấy khoản nhỏ. Đợi sau khi buông lỏng cảnh giác. Lại lần nữa có thể tiến vào. Không phải được rồi sao? Diệp tinh thần trầm mặc Diệp tinh thần trong nội tâm tràn đầy cười khổ. Nếu như dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Vấn đề là Hắn căn bản là không thể, làm sao bịa đặt lừa gạt, nếu bại lộ ra, toàn bộ kế hoạch đều tan thành mây khói. Diệp tinh thần, khụ khụ, lâm tổng là như vậy, ta giả bộ một tuần lễ, đã uống rượu cả một tuần lễ, đến bây giờ vẫn còn mơ mơ màng màng, xem sàn cũng xem không chuẩn. Diệp tinh thần, xem sàn xem không chuẩn, đầu tư sai lầm, sẽ không có cách nào lừa dối triệu phong, lâm Trạch lão đệ, quất ức cho ngươi rồi. Diệp tinh thần, không khổ cực. Cho nên, lần này ta liên hệ với Lâm tổng chính là hy vọng Lâm tổng giúp ta xem sàn, cho ta một chiêu, sau đó ta đem đi lừa Triệu Phong, Lâm Trạch, thì ra là như vậy, cái này thì đơn giản. Sau khi có được chỉ điểm của Lâm Trạch, Diệp Tinh Thần xóa bỏ tin nhắn trả lời của hai người, vô cùng tự tin đi ra khỏi hố xí, rửa mặt một cái, chỉnh lại tóc một chút, sau đó mới đi ra khỏi nhà vệ sinh. Triệu Phong ở bên ngoài, sớm đã chờ đợi mỏi mòn. Nhìn thấy Diệp Tinh Thần đi ra, Trong lòng liền vui mừng, nhanh đón, Diệp tiên sinh, người rốt cục cũng ra rồi. Ta suýt chút nữa còn cho rằng, ngươi xảy ra chuyện, phá cửa xong vào rồi. Diệp tinh thần bình tĩnh trả lời, gần đây ăn quá nhiều thứ lung tung, lại uống quá nhiều rượu, dạ dày không tốt lắm, cho nên ở bên trong lâu một chút. Có cần nghỉ ngơi trước hay không? Nghỉ ngơi xong rồi chúng ta bàn tiếp. Triệu Phong hỏi, Diệp tinh thần vung tay lên, không cần, đợi sau khi ta thao tác xong một khoản, mới nghỉ ngơi thật tốt. Được, Diệp tiên sinh mời phía trước, hai người lại một lần nữa quay về phòng giao dịch, nhìn sàn lớn màu sắc rực rỡ. Diệp tinh thần vẻ mặt thong rong, làm nhiều Hoàng Kim cho ta, 1 tỷ. Thành viên giao dịch có chút bối rối, không phải mới vừa làm khống Hoàng Kim rồi à? Diệp tinh thần bình tĩnh nói, vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ, thị trường Hoàng Kim thay đổi trong nháy mắt, thời gian mấy phút, giá thị trường đã có thể phát sinh chuyển biến 180 độ, cái này giải thích rất phiền toái. Các người đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh làm đi. Triệu phong quát, có nghe không? Diệp tiên sinh đã nói làm nhiều hoàng kim, còn không mau động thủ. À một vâng vâng vâng, mọi người trở nên bận rồn. Giá thị trường này nhất thời chưa thể ra được. Ta có chút buồn ngủ, ngủ một giấc trước. Diệp tinh thần nằm ở trên ghế salon bên cạnh, nhắm mắt lại ngủ trên thực tế là bởi vì hắn ta cái gì cũng không hiểu. Sợ người khác hỏi nhiều vạch trần lai lịch của hắn ta, cho nên dứt khoát giả bộ ngủ. Như thế... Có thể giả vờ tiếp một cách vô cùng tự nhiên, qua thời gian hơn một tiếng đồng hồ, toàn trường bạo phát ra tiếng kinh hô, hoàng kim tăng rồi, tăng một phần trăm, quá chuẩn rồi. Một tiếng đồng hồ, chúng ta đã kiếm được 100 triệu, không hổ là diệp tiên sinh, triệu phong cũng vô cùng kích động, tuy nhiên, 100 triệu với hắn ta mà nói không thấm vào đâu cả. Nhưng mà, lúc này mới một tiếng đồng hồ thôi, một tiếng đồng hồ đã kiếm được 100 triệu, cần phải biết. Hoàng Kim một vòng có thể nắm sản 5 ngày, mỗi một ngày đều có 24 tiếng đồng hồ. Nếu như, mỗi ngày đều thao tác mấy lần, vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Nếu như, dùng tiền vốn tới 2 tỷ, 3 tỷ thậm chí là trên chục tỷ, lại có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Triệu Phong càng nghĩ càng kích động, không nhịn được lắc lắc Diệp Tinh Thần, đánh thức hắn ta dậy. Diệp Tinh Sinh, Hoàng Kim tăng rồi, chúng ta kiếm được tiền rồi. Diệp Tinh Thần làm bộ tỉnh ngủ mở mắt. Chuyện gì vậy? Ngươi đánh thức ta làm cái gì?" Triệu Phong kích động nói, "Diệp tiên sinh, Hoàng Kim tăng rồi, chúng ta kiếm được tiền rồi, ngươi biết không? Chúng ta đã kiếm được tiền rồi." Diệp Tinh Thần mơ mơ màng màng hỏi, "Kiếm được bao nhiêu?" Triệu Phong kích động giơ một đầu ngón tay lên, "100 triệu, một tiếng đồng hồ, chúng ta đã kiếm được 100 triệu." Diệp Tinh Thần vẻ mặt tràn đầy khinh thường, "Mới 100 triệu, có tính là gì chứ? Lúc trước khi ta ở công ty đầu tư Lâm Thị, Mỗi một khoản giao dịch ít nhất, đều có doanh thu tài chính một con số, khi vận khí tốt, nhiều đến 10 tỷ. Vừa rồi nếu người nghe lời của ta, trực tiếp ném 30 tỷ vào, hiện tại cũng kiếm được 30 tỷ rồi. Vâng vâng vâng, Diệp Tiên xin người dạy đúng. Triệu Phong biết vâng lời, ở trước mặt thần tài, ra vẻ đáng thương có tính là gì chứ? Chỉ cần có thể khiến cho ta phát tài, biến thành cháu trai ta cũng nguyện ý. Diệp Tiên sinh bây giờ phải làm thế nào đây? Triệu Phong truy hỏi. Đương nhiên là bình thường, tiếp theo đây, Hoàng Kim không có giá thị trường lớn gì, cho nên trước tiên bỏ túi làm an. Diệp tiên sinh hai tay ôm ngực, vô cùng bình tĩnh thông dâm nói, nghe thấy rồi chứ, còn không mau bình thường đi. Triệu phong quát, thấy bên trong tài khoản của mình có thêm hơn 100 triệu. Triệu phong cười đến mức con mắt cũng không mở ra được. Lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía diệp tinh thần. Diệp tiên sinh, tiếp theo đây còn có giá thị trường gì không? Diệp tinh thần rũi lưng một cái. Náp một cái, vừa rồi ngủ một giấc, bụng lại không tranh khí lắm rồi. Có thể là thực sự ăn bậy hỏng mất bụng rồi. Trước tiên ta đi về kép cờ một chuyến, trở về rồi nói với các ngươi. Diệp tiên sinh, ta dẫn đường cho ngươi, không cần, ta đi không cần người chờ, đi vào hố xí. Diệp tinh thần, lại một lần nữa gửi tin nhắn cầu cứu lâm Trạch Sau 3 phút, lại lần nữa tràn đầy tự tin đi ra, làm khống dầu thô cho ta, 5 tỷ. Triệu phong lại càng hoảng sợ. Diệp tiên sinh. 5 tỷ nhiều quá hay là chúng ta bắt đầu từ 1 tỷ trước đi diệt tinh thần cười lạnh một tiếng thật sự là nhát như chuột cho người cơ hội kiếm tiền người cũng không nắm bắt được bỏ đi 1 tỷ thì 1 tỷ ta vẫn còn có chút buồn ngủ ngủ trước đây có việc gì thì gọi ta nói xong lại nằm trên ghế salon mà ngủ cứ thế đã qua nửa tiếng đồng hồ hiện trường bộc phát ra tiếng hoan hô dầu thô rốt giá mất phần chúng ta lại kiếm được 100 triệu Kiếm tiền thì ra lại đơn giản như vậy. Diệp tiên sinh xem quá chuẩn rồi. Triệu Phong nhìn thấy vừa kích động vừa hối hận. Kích động là vì lại kiếm được tiền. Hối hận là vì kiếm quá ít. Nếu như vừa rồi, nghe theo lời của Diệp tinh thần, đập 5 tỷ vào, thì hiện tại đã kiếm được 500 triệu rồi. 100 triệu. Thật là an vào. Thì vô vị mà bỏ thì lại tiếc. Lúc này, Diệp tinh thần vừa hay thức dậy. Ồn ào cái gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Kích động như vậy? Diệp tiên sinh. Người đã dậy rồi. Triệu Phong hai mắt nóng bỏng. Diệp tinh thần bị ánh mắt của đối phương nhìn, mà toàn thân không được tự nhiên. Không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Ta không phải gai. Triệu Phong dơ ngón tay cái lên. Diệp tiên sinh, lại bị ngươi xem đúng rồi. Giờ thô đã rớt xuống một phần trăm. Chúng ta lại kiếm được trăm triệu. 100 triệu đấy. Bình tĩnh. Cái này đối với ta, mà nói chỉ là tôm tép thôi. Diệp tinh thần bình tĩnh nói. Đám người Triệu Phong càng bội phục hơn kiếm được 100 triệu còn bình tĩnh như vậy, cái này quả nhiên là nguyên nhân, chưa từng nhìn thấy thế giới rộng lớn. Diệp Tiên Sinh, tiếp theo còn có thị trường gì nữa không? Triệu Phong không thể chờ đợi được hỏi, mới mấy tiếng đồng hồ đã kiếm được 200 triệu, cứ làm tiếp như vậy, hắn thật sự sắp phát tài rồi. Diệp Tinh thần duỗi lưng một cái, hôm nay cứ đến đây thôi, trạng thái tinh thần của ta không tốt lắm, ta về ngủ bù trước đã, ngày mai lại đến, cung tiễn Diệp Tiên Sinh, mọi người chăm miệng một lời. Vô cùng tôn kính, Triệu Phong, nhớ đem số tiền thuộc về ta, gửi tới số tài khoản của ta. Vâng, lập tức gửi ngay. Diệp tinh thần đã rời đi rồi. Không lâu sau, Triệu Phong cũng trở về. Nhưng sau khi trở về lại tràn trọc, làm thế nào cũng không ngủ được. Bởi vì một màn hôm nay thật sự quá kích thích. Thời gian mới chỉ 2 đến 3 tiếng đồng hồ, đã kiếm được 200 triệu. Như vậy một tuần lễ, ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Cứ tiếp tục một tháng, lại có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Một năm thì sao? Nếu như, ta đem vốn liếng lớn, dùng 3 tỷ, dùng 10 tỷ để kiếm tiền, thì có thể kiếm được bao nhiêu chứ? Triệu Phong càng nghĩ càng động lòng, càng nghĩ càng không ngủ được. Khó trách lâm Trạch lại quật khởi nhanh như vậy. Chỉ dựa vào tốc độ kiếm tiền này của Diệp Tinh Thần, muốn không vui cũng khó. Đáng tiếc bọn hắn đã tách ra, hiện tại hời cho ta rồi, ha ha. Tranh thủ để cho Diệp Tinh Thần kiếm được nhiều một chút. Sau một tháng, thân phận người thừa kế nhỏ bé có tính là gì chứ? Sau một năm, vị trí gia chủ có tính là cái gì chứ? Ta mặc kệ hắn là ai? ha ha Để không trì hoãn Diệp Tinh Thần, ngày thứ hai, Triệu Phong đã tự mình đến nhà của Diệp Tinh Thần nganh đón, nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Tinh Thần, lại một lần nữa bối rối. Bởi vì, hắn ta lại một lần uống rượu say, lại khô phục dáng vẻ lơ thôi. Diệp tiên sinh, tại sao lại uống nữa vậy? Triệu Phong lo lắng, hắn ta còn muốn Diệp Tinh Thần giúp hắn kiếm tiền, uống thành dáng vẻ này. Làm sao kiếm tiền chứ? Lo lắng cái gì? Diệp tinh thần mắt say lờ đờ, nhưng dường như liếc thấu tâm tư của hắn, bỏ chai rượu xuống, hết sức kiêu ngạo nói. Ta, cho dù có uống say, vẫn là vua trong thị trường tư bản. Lâm Trạch cũng không xứng sách dày cho ta. Vâng vâng vâng, Diệp tiên sinh nói cũng đúng. Lâm Trạch kia căn bản, không có tư cách đánh đồng với tiên sinh. Triệu Phong biết vâng lời, người nói rất đúng. Diệp tinh thần bật cười ha ha, Diệp tiên sinh. Có cần nghỉ ngơi hay không, ngày mai ta lại tới đón ngươi nhé. Nghỉ ngơi cái gì? Tờ A căn Bản không cần nghỉ ngơi, đưa ta đến công ty, ta phải kiếm tiền. Vâng, Diệp Tiên Sinh xin mời đi theo ta, xe đã chờ sẵn ở phía dưới. Hai người rất nhanh đã chạy tới công ty. Chào Phong Thiếu. Chào Diệp Tiên Sinh. Mọi người chăm miệng một lời ân cần chào hỏi, vô cùng cung kính. Hiện tại làm khống hoàng kim cho ta, 1 tỷ. Diệp Tinh Thần vung tay lên. Hắn ta đã sớm lấy được tin tức từ chỗ của Lâm Chạch, cho nên vô cùng tự tin ra lệnh. Vâng, Diệp Tiên Sinh, không ai phản đối. Đợi một chút. Triệu Phong hét một tiếng. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua. Làm khống 2 tỷ hoàng kim cho ta. Triệu Phong lớn tiếng nói. Tất cả mọi người có chút bối rồi. Triệu Phong mỉm cười. Ngày hôm qua, năng lực đầu tư vô cùng kỳ diệu của Diệp Tiên Sinh đã chinh phục được ta. Ta vô cùng tin tưởng vào năng lực của Diệp Tiên Sinh, cho nên... Dứt khoát kiếm thêm một chút. Diệp tinh thần cười ha hả. Triệu Phong cách cục lại phóng đại một chút rồi. Dứt khoát làm khống 10 tỷ đi. Triệu Phong nghe thấy mà hãi hùng khiếp vía. 10 tỷ. Với hắn mà nói vẫn là quá kích thích. Nếu như kiếm được tiền, có thể sẽ lời được 1-2 tỷ. Nhưng mà nếu như lỗ tiền, cũng sẽ lỗ nhiều như vậy. Hắn ta nhát gan còn còn không chịu nổi. Đột nhiên lắc đầu. Bỏ đi, vẫn là nên bắt đầu từ 200 tỷ trước đi. Người nhát gan, cho người cơ hội phát tài. Người cũng không nắm bắt được, Diệp tinh thần hơi một tiếng, Triệu Phong liên tục cười khổ. Được rồi, ta buồn ngủ rồi, ta ngủ một giấc trước đây, có tình huống gì thì đánh thức ta. Diệp tinh thần ngáp một cái, sau đó lại một lần nằm ở trên ghế salon, ngủ kho kho. Sau 2 tiếng đồng hồ, trong phòng giao dịch bạo phát ra tiếng hoan hô động trời. Kiếm tiền, chúng ta lại kiếm được tiền rồi. Hoàng Kim rớt xuống 1,5%, chúng ta kiếm được 300 triệu, 300 triệu đấy. 3 lần liên tục toàn đoán chúng Diệp tiên sinh quá thần kỳ rồi Thời gian 2 ngày Kiếm được 500 triệu Triệu Phong vừa kích động vừa hối hận Kích động là vì lại kiếm tiền Hối hận là vì kiếm quá ít Nếu như vừa rồi hắn ta quang thêm ít tiền vào Thì có thể kiếm được càng nhiều hơn Nếu như nghe lời của Diệp tinh thần Bỏ 10 tỷ vào Như vậy thì hắn ta đã có thể kiếm được 1,5 tỷ rồi Những thứ này đều là tiền đấy Bị hắn ta cứ thế mà từ bỏ Diệp tiên sinh Chúng ta lại kiếm tiền rồi. Tiếp theo đây nên làm như thế nào? Triệu Phong lắc diệp tinh thần dậy. Diệp tinh thần rũi lưng một cái. Ngáp nói. Chờ ta đi vệ sinh trước đã. Xả nước. Trở về. Sẽ nói cho người biết làm như thế nào. Sau 5 phút. Diệp tinh thần đã trở về. Ra lạnh. Bây giờ làm nhiều hoàng kim. 1 tỷ. Từ đã. Triệu Phong hét lên một tiếng. Toàn bộ mọi người quay đầu lại nhìn hắn. Hai mắt của Triệu Phong có chút đỏ lên. Giờ hai ngón tay lên. Lần này dùng hai. Không ba tỷ làm khống Hoàng Kim cho ta. Vâng Phong thiếu. Mọi người chăm miệng một lời. Diệp tinh thần cười ha ha. Sau đó lại lăn đầu ngủ say. Sau 2 tiếng đồng hồ, trong phòng giao dịch, lại một lần nữa phát ra tiếng hoan hô. Hoàng Kim giảm mạnh rồi. Rớt một phần trăm. Chúng ta kiếm được 300 triệu rồi. Cả ngày hôm nay đã kiếm được 600 triệu rồi. Kiếm tiền trở nên đơn giản như vậy từ lúc nào thế? Tất cả đều nhờ có Diệp tiên sinh. Quá đỉnh. Ta phục rồi. Trong lòng của Triệu Phong, Lại một lần nữa hối hận, hắn ta lại kiếm ít rồi. Nếu như vừa rồi to gan hơn một chút, đầu tư vào 10 tỷ, có thể kiếm về 1 tỷ rồi. Nhưng mà cũng may, ta có diệp tinh thần, cơ hội kiếm tiền còn nhiều mà. Diệp tiên sinh, chúng ta lại kiếm tiền. Tiếp theo đây chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Triệu Phong lắc tỉnh diệp tinh thần, không thể chờ đợi được hỏi. Tiếp theo, đương nhiên là quay về đi ngủ rồi. Diệp tinh thần ngáp liên tục nói. Triệu Phong gấp gáp. Diệp tiên sinh. Thời gian vẫn còn sớm. Sao lại trở về? Chơi hai ván nữa đi. Chơi hai ván nữa. Diệp tinh thần cười khiên thường. Lời này của ngươi nghe là biết người ngoài ngành rồi. Trong một ngày đâu có nhiều thị trường tốt như vậy. Hơn nữa, ta cũng không có tâm trạng. Quay về uống rượu ngủ. Nói xong, thật sự liền đi ngay. Không lưu luyến một chút nào cả. Chỉ có Triệu Phong lưu luyến. Không nỡ từ bỏ thần tài này. Trong mấy ngày tiếp theo, Diệp tinh thần đều bị Triệu Phong tự mình đưa đón đến công ty. Diệp Tinh Thần mỗi lần đều là sai bí tỉ, vừa đến công ty liền đi ngủ, Triệu Phong vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng, sợ đối phương sai rượu hỏng việc, nhưng mà phát hiện Diệp Tinh Thần không khi nào thất thủ, cuối cùng liền yên tâm. Lá gan cũng càng lúc càng lớn, lòng tin đối với Diệp Tinh Thần càng ngày càng đủ, từ một tỷ lúc ban đầu, đến 20, 30 tỷ sau đó, đến mức 10 tỷ hiện tại, lông mày cũng không nháy, nhưng mà cũng bởi vậy, kiếm được càng ngày càng nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi một tuần lễ, đã kiếm được hơn 5 tỷ. Kích thích hắn ta đến mức điên cuồng. Một tuần lễ đã 5 tỷ. Vậy một tháng thì sao chứ? Một năm thì sao chứ? Nếu như vốn liếng của ta lại phóng đại gấp mấy lần, chỉ suy nghĩ một chút, liền khiến cho hắn ta không thể không kích động. Nhưng mà điều khiến cho hắn ta tức giận chính là, dịp tinh thần quá lời, mỗi ngày chỉ chơi 2 trận, nhiều hơn liền không chơi, vô cùng cá tính. Hơn nữa, số tiền kiếm được còn có 6 phần. Là cho Diệp Tinh Thần, hơn 5 tỷ, hắn ta cũng chỉ kiếm được 2 tỷ mà thôi. Cho nên muốn kiếm nhiều tiền, chỉ có thể phóng đại vốn liếng. Lần tiếp theo, trực tiếp để cho Diệp Tinh Thần ném 20 tỷ. Không, 30 tỷ. Ánh mắt của Triệu Phong đỏ bừng lên. Một mặt khác, sau khi Diệp Tinh Thần lại lần nữa về nhà, lập tức liên lạc với Lâm Trạch. Diệp Tinh Thần, Lâm Tổng, ta cảm thấy Triệu Phong đã hoàn toàn nhập cục rồi, bị lợi ích làm cho mở suy nghĩ, không cầm cự được nữa. Chúng ta có phải là có thể khai đao rồi không? Lâm Trạch nói thế nào? Diệp tinh thần, khi vừa bắt đầu, ta chơi 1 tỷ, hắn ta cũng vô cùng do dự. Nhưng mà đến bây giờ, ta chơi 10 tỷ, hắn ta cũng không thèm để ý, thậm chí còn cảm thấy kiếm được ít. Diệp tinh thần, rất nhiều lần đều là hắn chủ động thêm tiền, 10 tỷ đã không cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn ta. Diệp tinh thần, cho nên, ta cho rằng thời cơ đã đến. Lâm Trạch người nói rất đúng. Chúng ta có thể cho hắn ta một vố, khiến cho hắn ta vĩnh viễn không được siêu sinh. Diệp tinh thần, lâm tổng, chúng ta phải làm thế nào? Lâm Trạch tuần sau sẽ có một cơ hội tuyệt hảo. Nếu như nắm bắt tốt, có thể khiến hắn ta nuôn ra cả vốn lẫn lãi, thậm chí còn có thể áp chế triệu ra. Diệp tinh thần nghe mà tâm ngứa ngáy khó nhịn. Diệp tinh thần, lâm tổng cơ hội gì? Có thể nói cho ta nghe thử không? Lâm Trạch lão đệ, trước tiên để ta thừa nước đục thả câu đã. Đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi Lâm Trạch Bây giờ chúng ta tính kế trước Diệp tinh thần Được Lại là một ngày giao dịch Triệu Phong lại một lần nữa đích thân đón Diệp tinh thần đến phòng giao dịch Triệu Phong Lần này định chơi bao nhiêu Triệu Phong khẽ cắn môi Đưa hai ngón tay lên 20 tỷ Diệp tinh thần hai tay ôm ngực Như cười mà không phải cười Nói Gàn rốt cục cũng lớn lên rồi Triệu Phong cười khổ Diệp tiên sinh ngươi đừng chê cười ta nữa Ta có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, không biết bản lĩnh của người, cho nên lúc trước tương đối nhát gan. Nhưng mà hiện tại, ta đã triệt để yên tâm rồi. Diệp tinh thần vỗ vai trợ phong. Người rốt cục đã nghĩ thoáng hơn rồi. Sau đó, Diệp tinh thần làm thêm một đơn hoàng kim, 20 tỷ. Thời gian không đến 2 giờ, trong phòng giao dịch bạo phát ra âm thanh kích động, hoàng kim tăng vọt 1%. Diệp tiên sinh lại một lần nữa đoán chúng rồi. Chúng ta làm thêm 20 tỷ, đã kiếm được 2 tỷ. Hai tỷ, thật sự nhiều tiền đấy. Triệu phong kích động đến mức sắp ngất đi. 2 tỷ, một đơn đã kiếm được 2 tỷ. Một tuần lễ có 5 ngày, mỗi một ngày có thể làm hai đơn. Tổng cộng có thể làm một đơn, cũng có nghĩa là ta, một tuần có thể kiếm được 2 tỷ. Một tháng, có thể kiếm được trên 80 tỷ. Ôi trời ơi, cái đó, thật sự quá nhiều tiền. Suy nghĩ của ta là rất đúng. Phát tài rồi, ta thật sự sắp phát tài rồi. Nhưng mà... Sau khi làm xong một đơn này, Diệp tinh thần lại không có động thái gì, Triệu Phong cũng gấp gáp rồi. Diệp tiên sinh, sao người không tiếp tục thao tác? Diệp tinh thần cao mày, ta cảm thấy, dầu thô hôm nay có chút kỳ quái, có cái gì kỳ quái? Triệu Phong truy hỏi, Diệp tinh thần lắc đầu, không nói rõ được, dù sao chính là có chút vấn đề. Nếu như dầu thô có vấn đề, vậy chúng ta có thể làm Hoàng Kim trước. Triệu Phong lại một lần nữa truy hỏi, thị trường của Hoàng Kim đã qua rồi. Hôm nay không có cơ hội nữa, đưa ta trở về đi, ngày mai lại đến. Diệp Tinh Thần lắc đầu, đến ngày hôm sau, Diệp Tinh Thần vẫn chỉ làm một đơn hoàng kim, kiếm được khoảng 200 triệu cho Triệu Phong, đến ngày thứ ba, vẫn chỉ làm hoàng kim, chỉ kiếm được một 5 tỷ. Triệu Phong sốt ruột, dựa theo sức tưởng tượng của hắn, trong một tuần phải kiếm được 20 tỷ, nhưng mà bây giờ mới vừa hơn 5 tỷ, tương đương với kiếm ít hơn 15 tỷ, những thứ này đều là tiền đấy. Triệu Phong rất đau lòng, Diệp tiên sinh, ta cảm thấy có thể làm thêm mấy đơn nữa. Lúc này, Diệp tinh thần hưng phấn vỗ bàn, ha ha, rốt cục đã để ta nhìn thấu được rồi. Triệu Phong bối rối, nhìn thấu cái gì? Ta rốt cục đã hiểu được giá thị trường dầu thô, không đợi Triệu Phong hỏi. Diệp tinh thần rất hưng phấn nói, ta đã nói với ngươi, đây là có người liên hợp làm vốn hóa, chuẩn bị làm quá dầu thô, gắt gao kiếm được một khoản. Liên hợp làm vốn hóa. Triệu Phong trợn tròn hai mắt, theo như ta được biết, thị trường dầu thô kỳ hạn quốc tế mỗi ngày đều có giao dịch mấy ngàn tỷ, ai có được lượng tài chính lớn như vậy để làm vốn hóa chứ? Người bình thường đương nhiên không có, nhưng vốn liếng của Phú Wall liên hợp lại với nhau thì sao chứ? Triệu Phong hít vào một luồng khí lạnh, vốn liếng của phố Wall liên hợp lại. Phố Wall chính là một trong những trung tâm tài chính của thế giới, cũng là nơi có tiền nhất trên thế giới. Nếu như vốn liếng của bọn họ liên hợp lại với nhau, Thực sự có thể làm vốn hóa thành công. Đây là tin tức kinh người cỡ nào chứ? Diệp tiên sinh, ngươi không có nhìn lầm đấy chứ? Triệu Phong giọng nói khô khan. Ta làm sao có thể nhìn lầm chứ? Diệp tinh thần sắc mặt không vui. Ta đã nói với ngươi. Bọn hắn đang, như vậy. Sau đó có thể như vậy. Cuối cùng có thể như vậy. Trong miệng của Diệp tinh thần, bắn ra rất nhiều nội dung. Triệu Phong nghe thấy mặc dù không hiểu, nhưng cảm thấy rất lợi hại. Nhưng nhìn những nhân sĩ chuyên nghiệp bên cạnh kia. Những giao dịch viên kinh nghiệm phong phú kia, tất cả đều tràn đầy bội phục. Không hổ là Diệp Tiên Sinh, phân tích đạo lý rõ ràng, quá chuyên nghiệp, trình độ thao tác này, vượt lên dẫn đầu ta hơn 20 năm. Ta sao lại không thể nghĩ được chứ? Nghe Diệp Tiên Sinh nói chuyện một buổi, còn hơn đọc sách 10 năm, Triệu Phong trong lòng yên tâm, xem ra Diệp Tinh Thần nói đúng. Diệp Tinh Thần hỏi, Triệu Phong, người đoán xem, nếu như bọn hắn lập vốn hóa thành công, có thể kiếm được bao nhiêu? Có thể kiếm được bao nhiêu? Triệu Phong hô hấp dồn dập Diệp tinh thần cười hít mắt đưa một đầu ngón tay lên. Trong vòng một ngày, tài chính ít nhất tăng gấp đôi, tăng gấp đôi. Triệu Phong hai mắt đều trợn tròn. Lượng tài chính khổng lồ như vậy, thời gian một ngày đã tăng gấp đôi, đó là bao nhiêu tiền chứ? Triệu Phong ngẫm lại, cũng có chút chóng váng. Nếu như mình có thể tham gia vào trong đó, lượng vốn của mình có phải cũng có thể tăng gấp đôi hay không? Còn mắt của Triệu Phong đỏ lên, Diệp tiên sinh, lại bị ngươi nhìn ra rồi. Vậy chúng ta có phải là có thể làm theo hay không? Diệp tinh thần hai tay ôm ngực, tự tin nói, đó là đương nhiên, thị trường khó nhìn thấy như vậy, nếu như không làm theo, chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Đúng đúng, Triệu Phong kích động gật đầu, toàn thân đều đang run dẩy. Triệu Phong, người định theo bao nhiêu? 10 tỷ, hay là 20 tỷ? Diệp tinh thần hỏi, 20 tỷ quá ít, lần này ta muốn theo, 30 tỷ, không, 40 tỷ. Triệu Phong kích động nói. Diệp Tinh Thần giật nảy mình, nhiều như vậy à, toàn bộ vốn liếng, Diệp Tiên Sinh ngươi cũng xem trọng thị trường này, hơn nữa vốn liếng phố Wall tinh khủng thế kia, đây là vụ làm ăn bảy lời ba lỗ, tại sao không làm chứ? Triệu Phong ánh mắt đỏ bừng, Diệp Tinh Thần cũng kích động lên, ngươi nói rất đúng, tờ A Liều mình cùng quân tử, ném 5 tỷ vào. Triệu Phong thoải mái cười to, ha ha Diệp Tiên Sinh, vậy trước tiên cầu chúc chúng ta đại phát tài. Diệp Tinh Thần mỉm cười gật đầu, Diệp Tiên Sinh Thị trường này chừng nào thì bắt đầu, loại thị trường này có lẽ sẽ phát sinh vào buổi tối thứ sáu, chúng ta còn có thời gian một ngày để chuẩn bị, hai người đều hưng phấn trở về. Nhưng mà, Triệu Phong vừa nghĩ tới tiền của mình, sắp tăng gấp đôi, liền hưng phấn đến mức chẳng trọc ngủ không yên, cuối cùng hắn ta cắn răng, kẻ nhét gan chết vì đói, người ta gan chết vì no, cơ hội ngàn năm một thủa này, ngay cả Diệp Tinh Thần cũng ném 5 tỷ vào, tại sao ta không thừa cơ kiếm thêm một chút chứ? Hắn lấy điện thoại ra, bấm gọi mấy cuộc điện thoại, thời gian rất nhanh đã đến thứ sáu. Không giống như trước đây, hôm nay Diệp tinh thần ăn mặc chỉnh tề, rũ bỏ xu hướng suy tản lúc trước. Cả người thoạt nhìn có tinh thần hơn nhiều. Nhưng mà, Triệu Phong thoạt nhìn càng đường làm quan rộng mở hơn, đi đường cũng kiêu ngạo hơn, như thể đã kiếm được rất nhiều tiền. Cả người đều bành trướng, Diệp tinh thần cười nói, Triệu Phong ngừa chuẩn bị thế nào rồi? Triệu Phong đắc ý gật đầu, ta đã chuẩn bị xong rồi. Diệp tiên sinh còn ngươi? Diệp tinh thần cười nói. Ta đương nhiên chuẩn bị xong rồi. Vì một cơ hội lần này, ta đã đem hơn 500 tờ giới ưu kiếm được trong những ngày này toàn bộ đều đầu tư vào. Chỉ đợi nó tăng gấp bội ha ha. Triệu Phong liền cười ha hả theo, dơ ngón tay cái lên, mang theo một tia tự đắc. Diệp tiên sinh chuẩn bị thực sự đầy đủ. Nhưng mà, so với ta, còn kém hơn một chút. Ô ngươi chuẩn bị đầu tư bao nhiêu? Diệp tinh thần kinh ngạc. Diệp tiên sinh, ngươi đoán trước xem. Triệu Phong cố tỏ ra thần bí, có lẽ là 40 tỷ, đúng chứ? Bởi vì trong tài khoản của ngươi chỉ có ngần ấy tiền, hơn nữa lần trước ngươi cũng nói rồi, muốn ném vào 40 tỷ, ta nói, đúng chứ? Diệp Tinh Thần nói, Triệu Phong lắc đầu, cười nói, không đúng, đoán lại đi, cho ngươi một gợi ý, lớn hơn 40 tỷ, xem ra ngươi chuẩn bị tiền đối ngoại rồi, vậy ta thực sự phải suy nghĩ kỹ một chút. Diệp Tinh Thần nhíu mày, từ thứ tư đến bây giờ Chỉ có thời gian không đến 2 ngày, dựa vào thân phận địa vị của ngươi, trong thời gian 2 ngày này, ớt chừng có thể chuẩn bị đến 5 tỷ, cho nên ta đoán là 45 tỷ, không sai chứ. Hai ngày mà chuẩn bị có 5 tỷ, Diệp Tiên sinh ngươi quá coi thường ta rồi đấy. Triệu Phong nhét miệng cười, không phải 5 tỷ, lần này ta đoán là 10 tỷ. Diệp Tinh Thần chỉ và Triệu Phong cười nói, hai ngày này ngươi tổng cộng đã chuẩn bị được 10 tỷ, lần này không sai chứ, ai ngờ. Triệu Phong vẫn lắc đầu, không đúng không đúng, đoán lại đi, lại còn không đúng, rốt cuộc là bao nhiêu, mau nói cho ta biết, Diệp tinh thần tâm ngứa rồi, được rồi, ta sẽ không làm khó Diệp tiên sinh nữa. Triệu Phong đắc ý đưa hai ngón tay lên, hai ngày này, ta đã vận dụng nhân tình của tất cả mọi người, tổng cộng kiếm được đến con số này, Diệp tinh thần hít sâu một hơi, ngươi đừng nói với ta, ngươi đã kiếm được 2 tỷ đấy chứ. Triệu Phong rốt cuộc đã gật đầu, không sai chính là 20 tỷ, thêm với 40 tỷ ban đầu của ta, tổng cộng 60 tỷ. Diệp Tinh Thần lại hết sâu một hơi, tổng cộng 60 tỷ. Lòng Vương năm đó cũng không có khoản tiền lớn như vậy, đây là chê chết còn chưa đủ nhanh ư? Ha ha. Diệp Tiên Sinh có phải rất kinh ngạc hay không? Triệu Phong đắc ý cười to. Diệp Tinh Thần gật đầu, tràn đầy kính nể, ta quả thực rất kinh ngạc, không ngờ rằng ngươi lại mang đến cho ta một kinh ngạc vui mừng như vậy. Theo không kịp Trịu thua tâm phục khẩu phục, bội phục bội phục. Tất cả đều là diệp tiên sinh ngươi, cho ta dũng khí, ngay cả ngươi cũng ném tiền vào trong, sao ta không dám chứ? Hoặc là không lợi nhuận, hoặc là kiếm lợi nhuận lớn nhất, cho nên ta đã phát động ra tất cả lực lượng để chuẩn bị tiền. Trịu Phong hết sức kích động, nếu như lần này thắng, lượng tiền của ta sẽ tăng gấp đôi, ta hiện tại có 60 tỷ, nếu như gấp đôi thì chính là 60 tỷ. Diệp tiên sinh, ngươi nói có đúng hay không? Rất đúng, Diệp Tinh Thần vỗ bản đứng dậy, ha ha, Triệu Phong lại lần nữa cười ha hả, sau khi cười xong, hai mắt nóng bỏng nói, Diệp tiên sinh, tiếp theo đây phải nhờ cậy ngươi rồi. Diệp Tinh Thần không chút do so dự, không thành vấn đề, ngươi cứ đợi phát tài đi. Vậy ta sẽ lẳng lặng chờ hồi âm, ha ha. Diệp Tinh Thần cũng cười ha hả theo, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy thương cảm. Sau đó, Diệp Tinh Thần mượn cơ hội đi nhà vệ sinh, lén lút liên hệ với Lâm Trạch, Diệp Tinh Thần Lâm Tổng, Triệu Phong đã triệt để cắn câu rồi. Diệp Tinh Thần, hắn tổng cộng đã đưa vào 60 tỷ. Ta thấy hắn quả thực là đến mất rồi. Thiên hạ đâu có chuyện tốt như vậy. Lâm Trạch còn nhiều hơn so với chúng ta dự đoán. Đêm nay có thể ăn một bữa thật ngon rồi. Lâm Trạch lão đệ, vất vả cho ngươi rồi. Diệp Tinh Thần, không vất vả, khuôn mặt tươi cười. Dê bờ gờ. Lâm Trạch sau đêm nay, lão đệ ngươi trở về. Ta mở tiệc ăn mừng cho ngươi. Diệp Tinh Thần, ta vô cùng mong chờ, sau khi liên lạc xong, Diệp Tinh Thần bước ra khỏi nhà vệ sinh, quay về phòng giao dịch, bây giờ, lập tức làm tăng dầu thô cho ta, 60 tỷ, vâng, Diệp Tiên Sinh. Nhân viên giao dịch trở nên bận rộn, lúc này, Triệu Phong bưng 2 ly rượu đỏ đi tới, một ly đưa cho Diệp Tinh Thần, cười nói, Diệp Tiên Sinh, có thể nói cho ta nghe một chút hay không, vì sao lại làm tăng dầu thô, được, ta nói cho ngươi nghe. Diệp tinh thần gật đầu cười, sau đó lại bắt đầu một vòng biểu diễn chuyên nghiệp mới. Hiện tại, kinh tế toàn cầu đang tiến vào giai đoạn suy yếu. Nhưng mà bởi vì tình thế quốc tế dung chuyển, xung đột giữa các nước gia tăng hàng ngày, khả năng bộc phát chiến tranh rất lớn. Cho nên nhu cầu đối với ngành công nghiệp huyết dịch dầu thô này tương đối hương thịnh. Các quốc gia đều đang chữ hàng nhanh hơn, giá cả tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Cho nên các nhà tư bản của phố Wall chính là nhìn trúng điểm này, cho nên mới. Mọi người nghe xong, trong lòng tràn đầy bội phục, không hổ là Diệp Tiên Sinh, phân tích này thấu tình đạt lý, tràn đầy sức thuyết phục, khi Diệp Tinh Thần đang biểu diễn, Lâm Trạch cũng ra lạnh, lập tức làm khống dầu thô cho ta, 60 tỷ, đem đa đơn do Diệp Tinh Thần ném ra, toàn bộ đều bắt lấy. Mà lúc này, khống đơn dầu thô trên tài khoản tài chính của Lâm Trạch đã vượt quá 200 triệu, vô cùng khủng bố, bàn mổ heo sắp bắt đầu rồi. Lâm Trạch xoa tay, lần này Không chỉ phải thu hoạch phố Gòn, nhân tiện còn phải đánh gãy Triệu Phong, để hắn biết được sự tàn khốc của xã hội. Hà hà, sau nửa tiếng đồng hồ, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Trạch lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn que chát cho Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần đang thao thao bất tuyệt. Liền lấy điện thoại di động ra nhìn. Lâm Trạch, lão đệ ta chuẩn bị động thủ rồi, tranh thủ tìm một cơ hội chuồn đi. Bằng không ta sợ Triệu Phong tức giận, sẽ đến tìm người liều mạng. Diệp tinh thần bất động thanh sắc buông điện thoại xuống, nói, giá thị trường chuẩn bị sắp bắt đầu rồi, ta đi toilet xả nước trước, các người ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút rồi trở về. Vâng, Diệp tiên sinh, mọi người gật đầu mỉm cười, mấy ngày nay tới giờ, bọn hắn đều biết, Diệp tinh thần có một thói quen, đó chính là trước khi thao tác, phải đi về kếp cờ. Sau khi đi vệ sinh xong, tinh thần tốt lên rất nhiều, mỗi lần ra tay đều trúng mục tiêu, không lạch một phân nào. Lúc này nghĩ rằng cũng đúng, mọi người lơ đánh, dịp tinh thần đi ra khỏi phòng giao dịch, giả bộ đi nhà vệ sinh, khi người khác không chú ý, sẽ một cái rồi vào trong thang máy, sau đó chạy trốn. Lúc này, lâm Trạch ra lạnh, thời cơ đã đến rồi, làm khống dầu thô cho ta. Vâng, lâm tổng. Theo với lâm Trạch ra lạnh một tiếng, một cái đơn lớn trăm tỷ đập xuống, giá dầu thô thẳng tắp rớt xuống, đánh xuyên qua rất nhiều tuyến an toàn, rất nhiều người đầu tư đều bị bạo thương. Bị đào thải ra ngoài, tư bản của Phú Gôn đều bối rối. Ai bắt đầu hành động rồi? Thời gian ước định không phải vẫn chưa tới ư. Bỏ đi, cũng không còn sớm nữa. Tranh thủ thời gian động thủ, thịnh yến tư bản bắt đầu. Thế là, các tư bản của Phú Gôn cũng đã bắt đầu hành động. Lần lượt bán tháo dầu thô, khi tất cả tư bản cùng hành động, lực lượng hình thành vô cùng kinh khủng. Giá dầu thô thế như trẻ che rớt xuống, tạo thành một đường thẳng tấp hạ xuống, đem mặt sàn đều đánh cho hoa mất rồi. Nhưng mà, cái này vẫn không phải thứ dọa người nhất. Điều dọa người nhất chính là, giá dầu thô lại đánh xuyên qua linh tuyến, biến thành số âm. Đúng vậy, người không có nhìn lầm, giá dầu thô thật sự biến thành số âm rồi. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn một màn này, giá dầu thô lại có thể biến thành số âm. Loại chuyện này làm sao có thể xảy ra chứ? Bán dầu thô đi còn có thể bù lại tiền, gặp quỷ rồi. Đây là, chẳng lẽ hệ thống kỳ hạn dầu thô hỏng mất rồi, rời khỏi đại phổ rồi. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc, khi giá dầu thô bị đánh vỡ linh tuyến, lại tiếp tục điên cuồng rớt xuống, giá cả rớt xuống 20 đô la Mỹ thùng, tổng thể mức độ giảm xuống đạt đến 200%, khủng bố tuyệt luôn, tất cả mọi người đều sợ ngây người, Triệu Phong cũng giống như thế. Nhìn mặt sàn mà trợn tròn mắt, giá dầu thô tại sao có thể có số âm chứ, dầu thô bán ra còn có thể lỗ tiền, điều này căn bản là không hợp logic, nhưng hắn ta đang mua vào dầu thô đấy. Kết quả giá dầu thô liền rớt giá thành như vậy, hắn ta liếc nhìn vốn liếng trên tài khoản của mình, bởi vì số lượng vốn liếng quá lớn không kịp bình thương, kết quả lại trở thành số âm. Cả người hắn ta đều luống cuống. Diệp tinh thần đâu? Hắn ta đang ở đâu? Diệp tiên sinh đang đi vệ sinh. Triệu Phong giống lên, nói, mau tìm hắn tới cho ta. Nhưng mà, Triệu Phong tiếp tục giống, cho dù hắn đang đi, cũng phải mang ra đến cho ta, nhanh đi, vâng vâng vâng. Nhưng mà lúc này tư bản của phố Won lại bật cười như điên, không ngờ tới chứ gì, không ngờ rằng giá dầu thô có thể rớt xuống số âm chứ gì. Ha ha, ta cảm thấy vẫn còn có thể đánh rớt giá thấp hơn một chút, rớt xuống 40 sư, thế nào? Nói rất đúng, ta không chỉ muốn ăn thịt, còn muốn ăn canh. Đồng ý, ta am hiểu cắt rau hệ nhất. Tư bản của phố Won lại một lần nữa hành động, sau đó chính vào lúc này, Lâm Trạch Hạ lạnh lập tức bình thương cho ta Vâng, Lâm tổng. Ban đầu Lâm Trạch là phía khống, nhưng mà bình thường sẽ biến thành đầu tư cổ phiếu. Tiến hành đối song với tư bản phía khống của Phố Won, Lâm Trạch có vốn liếng rất hùng hậu, vì vậy giá cả nhanh chóng bị kéo lên. Một màn này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Phố Won, có người đang mua vào dầu thô, không ngoài dự đoán, có người muốn kiếm lời. Còn Seoul Lai Kê không tự lượng sức, ta không tin, vốn liếng của ai có thể sánh với Phố Won chúng ta. Đập chết hắn cho ta. Thế là Tư bản lại hành động một lần nữa, lâm Trạch làm tăng, bọn hắn làm khống, giữa song phương đối sông, số lượng thành giao nhanh chóng phóng đại, phố gôn vốn liếng hùng hậu, lâm Trạch cũng không kém, song phương ngươi tranh ta đoạt. Tư bản phố ôn vô cùng kinh ngạc, không ngờ rằng đối thủ tiềm ẩn này có thể rằng co cùng bọn hắn lâu như vậy, thực lực rõ ràng không kém, thế là càng gia tăng sức lực, khống đơn một khoản lớn vào, kết quả thời gian không đến mấy phút, 300 tỷ khống đơn mà lâm Trạch bỏ ra. Đều bị phố gôn cho binh, thuận lợi lấy đi, lâm Trạch thanh toán tiền lời lần này. Bởi vì lượng tài chính quá khổng lồ, đạt đến 300 tỷ, không có ngân hàng nào có thể tiếp nhận khoản tài chính này, cung cấp tiền đặt cọc giao dịch. Cho nên, 300 tỷ này là vốn liếng thật sự của hắn ta. Làm khống dầu thô, sau khi làm xong việc, mỗi thùng dầu thô giá 2 đô la Mỹ, khi bình thường, mỗi thùng dầu thô giá 20 đô la Mỹ, mức độ giảm đạt đến 200. cho nên Lợi nhuận của hắn cũng đạt tới 200%. Nói cách khác, trong thời gian ngắn ngủn mấy phút này, Lâm Trạch dựa vào vốn liếng 30 tỷ, đã kiếm về lại 600 tỷ, dường như khiến tài sản của mình trở mình một phen. Lâm Trạch mặt mày hớn hở, cuối cùng cũng kết thúc công việc, cản tạ tư bản phố gôn. Chúc các ngươi có một cuối tuần vui vẻ, còn có triệu phong, chúc ngươi ngày mai còn cười được. Lâm Trạch trở về ngủ, nhưng mà ảnh hưởng do chuyện này tạo thành, đang truyền khắp toàn bộ thế giới. Với tốc độ trước giờ chưa từng có, tất cả truyền thông tin tức đều đang thảo luận chuyện này, dầu thô kỳ hạn lại còn có thể là số âm, ta sống lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này, nói cách khác, ta bán dầu thô ra còn có thể nợ tiền. Ta cho rằng bạo thương thì không sao, tiền vốn tổn thất tối đa, không ngờ rằng còn có thể khiến người nợ tiền của ngân hàng, thật là đáng sợ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, vị chuyên gia nào có thể nói cho chúng ta biết không? Dưới sự kêu gọi của mọi người, Rốt cục đã có chuyên gia đứng ra giải thích, giá dầu thô xuất hiện số âm là cho phép, hoàn toàn có thể, hơn nữa là hợp quy hợp pháp. Bởi vì, dầu thô là một hàng hóa đặc thù dễ dàng phát huy, có thể tạo thành ô nhiễm đối với môi trường. Muốn chứa đựng dự trữ dầu thô, phải cần trang bị đặc thù, sân bãi đặc thù, cùng với rất nhiều nhân công, thành phẩm cũng không thấp. Cái này bảo tồn một ngày, thì phải tốn thêm tiền một ngày. Nhưng mà hiện tại, kinh tế toàn cầu suy thoái. Nhu cầu đối với dầu thô đã không còn nữa Nhưng mà bảo tồn dầu thô lại tốn ra phí không nhỏ Mỗi ngày đều phải bỏ tiền ra Không có xí nghiệp nào có thể thừa nhận một cái giá lớn như vậy Cho nên những xí nghiệp này không chịu nổi Cho dù lỗ tiền cũng phải đưa ra ngoài Hôm nay đúng lúc là thời gian giao hàng cuối cùng của kỳ hạn dầu thô Cho nên rất nhiều công ty nhân cơ hội bán ra Hơn nữa sở cho quỷ với vốn liếng Cho nên đánh rớt giá cả tới số âm Sau khi nghe xong giải thích của chuyên gia Mọi người rốt cục đã hiểu rồi, thì ra là thế, thụ giáo rồi, dầu thô kỳ hạn này độ mạo hiểm quá cao, còn khiến cho bản thân lỗ tiền, sau này ta không bao giờ chơi nữa. Hàng hóa kỳ hạn có mạo hiểm, nhập thành phố cần phải cẩn thận. Diệp Tinh Thần lặng lặng quan sát thị trường dầu thô, cũng đổ một chút mồ hôi, trong lòng còn sợ hãi, dầu thô kỳ hạn còn có thể có số âm. Lúc này thật sự là mở mang kiến thức rồi. Lâm Trạch, người cũng quá hùng ác rồi. Vốn dĩ ta cho rằng Người nhiều nhất là khiến cho Triệu Phong bạo thương bị loại. Không ngờ rằng, ngược lại còn khiến cho hắn ta thiếu nợ tiền của ngân hàng. Vốn liếng hơn 60 tỷ, vận dụng đòn 7 gấp đôi, tổng mức độ giảm đạt tới 2%. Không chỉ đem toàn bộ vốn liếng của mình bồi thường vào, ngược lại còn nợ ngân hàng 18 tỷ. Diệp tinh thần lắc đầu, Triệu Phong, thật sự là quá thảm rồi, hy vọng ngày mai ngươi vẫn còn cười được. Lúc này, Triệu Phong nhìn con số thiên văn trên tài khoản. Sắc mặt tái nhợt, lung lai sắp đổ, cả đời này của hắn ta cũng chưa từng nghĩ qua, bản thân có một ngày vậy mà lại có thể lỗ hơn 60 tỷ. Càng chưa từng nghĩ qua, đường đường là một đại thiếu gia như mình, lại có thể nợ một khoản tiền lớn như thế. Triệu Phong kích động túm cổ áo của một người, "Ngươi nói cho ta biết, đây không phải là thật sự, đúng không? Dầu thô làm sao có thể có số âm chứ? Ta chỉ là sao nóng dầu thô kỳ hạn mà thôi, nhiều nhất là bỏ tiền vào, làm sao còn khiến ta nợ tiền chứ?" Nhân viên công tác bị túng lấy, khóe miệng đắng chát. Phong thiếu, đây là sự thật. Đã có các chuyện ra lớn đứng ra chứng thực. Cái này là hoàn toàn hợp pháp. Nói cách khác, số tiền này, không sai được. Người gạt người, ta không tin. Triệu Phong dùng sức đẩy nhân viên công tác ra. Sau đó lại túng lấy một người khác. Kích động nói, ngươi là chuyên gia, ngươi đến nói cho ta biết, đây không phải là sự thật. Có đúng không? Phong thiếu, xin ngươi tỉnh táo. Nhân viên công tác kia với vẻ mặt đau khổ. Người bảo ta làm sao tỉnh táo, 180 tỷ đấy, ta nợ ngân hàng 180 tỷ, còn hơn 60 tỷ kia, đại bộ phận đều là mượn từ chỗ của người khác. Người bảo ta làm sao tỉnh táo, làm sao tỉnh táo, người nói cho ta biết, triệu phong gào thét, nói xong, liền đẩy vị nhân viên công tác này ra, túm lấy một người khác. Người đến nói cho ta biết, đây không phải là sự thật, có đúng không? Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Còn người nữa? Tiểu lưu bình thường ngươi thành thực nhất, ngươi đến nói cho ta biết, cái này nhất định là trời cao đang đùa dỡn với ta, còn ngươi nữa ngươi ngươi, các ngươi mau tới nói cho ta biết, đây không phải là sự thật đi, đây không phải là sự thật. Trong phòng giao dịch, đều là tiếng gào thét của hắn ta, nhưng mà mọi người chỉ có thể trầm mặc mà ứng phó, trung quanh đều là, người nhưng Triệu Phong lại cảm giác cô đơn như thế, như thể bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bật khóc như điên. Một lát sau, không đúng, ta còn có hy vọng, chỉ cần Diệp Tinh Thần vẫn còn, bất kể có phải là thật sự nợ nhiều tiền như vậy hay không, dựa vào năng lực kiếm tiền của hắn, nhất định có thể giúp ta trả hết nợ, ta có thể đông sơn tái khởi, ha ha. Triệu Phong ôm hy vọng đứng lên, Diệp Tinh Thần đâu? Diệp Tinh Thần đã trở về chưa? Tiểu Vương, người xem đi tìm Diệp Tinh Thần, hắn đã trở về chưa? Mau nói cho ta biết, hắn đang ở đâu? Tiểu Vương người bị gọi cười khổ, hồi phong thiếu. Vừa rồi ta đã tìm tất cả về kép cờ, đều không nhìn thấy Diệp tiên sinh. Ta hiện tại cũng không biết hắn đang ở đâu, phế vật, vô dụng, vẫn là ta tự mình đi thôi. Triệu Phong lấy điện thoại ra, điện thoại rất nhanh liền kết nối. Triệu Phong vô cùng kích động, lại vô cùng khiêm tốn nói. Diệp tiên sinh, ngươi đang ở đâu vậy? Vừa rồi ta cho người tìm ngươi, nhưng không thấy. Diệp tinh thần, ờ, ta không ở công ty, ngươi đương nhiên là không tìm thấy rồi. Triệu Phong lo lắng nói. Vậy bây giờ ngươi đang ở đâu? Ta có một chuyện quan trọng nói với ngươi, rất quan trọng. Diệp tinh thần, chuyện quan trọng mà ngươi nói, là chuyện đền tiền sao dầu thốt, đúng chứ? Nếu như ta nói không sai, bây giờ ngươi có lẽ đã nợ ngân hàng 180 tỷ, đúng không? Triệu Phong vội vàng gật đầu. Đúng vậy Diệp tiên sinh, hiện tại chỉ cần ngươi có thể cứu ta. Diệp tinh thần, nếu như là chuyện này, ngươi không cần tới tìm ta nữa. Hả? Tại sao? Triệu Phong trợn tròn mắt. Diệp tinh thần trong nội tâm trào dân dự cảm không hay, bởi vì chuyện này từ đầu đến cuối đều là một âm mưu. Âm mưu gì? Diệp tinh thần, triệu phong, còn muốn ta nói rõ ràng như vậy sao? Ngươi sẽ không thực sự cho rằng, ta và Lâm chạy cãi nhau mà trở mặt đấy chứ? Ta cho ngươi biết, quan hệ của hai chúng ta rất tốt. Chỉ có tên đầu đất như ngươi mới tin là thật. Cho rằng chúng ta thật sự đã trở mặt. Ngốc thật sự là đáng yêu. Lần này ngươi cuối cùng đã hiểu chưa? Ha ha. Bịt một tiếng. Điện thoại trong tay của Triệu Phong giơ xuống, "Giả dối, tất cả cái này đều là giả dối, quan hệ của Diệp Tinh Thần và Lâm Trạch vẫn luôn rất tốt, ta bị bọn hắn lừa rồi." "Đúng vậy, Tờ ăn ngốc, ta thật sự là quá ngốc mà." "Ha ha, ta thật sự quá ngốc rồi." Cả người đều giống như mất hồn, hai mắt đã mất đi hy vọng. "Phong thiếu, chịu đựng đi, Phong thiếu, mọi người nhanh chóng ăn ủi." Triệu Phong ngẩng đầu lên, phát ra tiếng gào thét tức giận, "Cút, các ngươi đều cố cho ta!" Hiện tại ta chỉ muốn yên tĩnh một mình, ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Các ngươi đi hết cho ta. Đi, sau khi đuổi tất cả mọi người đi, triệu phong một mình đứng ở trong công ty. Giống như cái xác không hồn, mình bị diệp tinh thần lừa rồi, lừa gạt hết tất cả tiền tài. Ta chính là một kẻ đại ngốc từ đầu đến đuôi, nợ ngân hàng 180 tỷ, làm sao trả chứ? Nợ những người khác 40 tỷ, làm sao trả chứ? Đừng nói là hắn ta, cho dù toàn bộ triệu gia. Đều không có năng lực hoàn trả khoản tiền cực lớn này. Cho dù có năng lực, e rằng cũng sẽ không nguyện ý. Bởi vì, cơ cháu triệu ra quá nhiều, không phải chỉ một mình hắn ta. Hắn ta phạm phải lỗi lầm, không thể tha thứ như thế, chắc chắn sẽ bị triệu ra vứt bỏ, không có triệu ra ủng hộ. Hắn ta làm sao trả tiền? Hắn ta căn bản là không có năng lực hoàn trả. Ta phải làm gì bây giờ? Ta còn có thể làm gì đây? Bất trì bất giác. Vậy mà lại đi tới sân thượng, nhìn xuống dưới lầu. Nhách miệng cười ngây ngốc Nhảy xuống sẽ không cần trả nữa Nhảy xuống sẽ kết thúc Sau đó thẳng người nhảy lên Kết thúc tất cả Ngày hôm sau thứ bảy Lúc này mặc dù đã đến cuối tuần Nhưng mà liên quan đến chuyện này vẫn còn xôn xao Giờ thu kỳ hạn bị đánh rớt đến số âm Không biết bao nhiêu người đầu tư bạo thương bị loại Còn có rất nhiều nhà đầu tư vốn liếng hùng hậu Bởi vì lượng tài chính quá lớn Không kịp thời trốn ra ngoài Bị lừa ở bên trong Không chỉ lộ hết tất cả tiền vốn, còn nợ tiền của ngân hàng trở nên vô cùng phẫn nộ. Thế là, lần lượt công khai lên án tư bản phố gôn, lại là đám tư bản tham lam các ngươi Quá tham lam, không chỉ lừa tiền của ta, còn khiến cho ta mắc nợ, trả tiền, trả tiền cho ta. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Nhưng mà, các tư bản phố gôn lại cảm thấy rất quất ức. Chuyện này quả thực là bọn hắn làm, đã chuẩn bị mấy tháng, đầu tư vốn liếng cực lớn vào. Chỉ để cắt một tầng giao hệ này, kết quả đảo ngược, khi bọn hắn chuẩn bị thu hoạch thành quả thắng lợi, lại bị người khác hái quả đảo mất, tên khốn không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, cắt đứt toàn bộ lợi nhuận của bọn hắn, ném cục diện dối rắm cho bọn hắn. Bọn hắn chuẩn bị mấy tháng, kết quả một xu cũng không kiếm được, còn góp vào không ít tiền, còn phải nhận lấy hiểu lầm cùng bêu danh của ngoại giới, quất ức chết mất, bọn hắn nuốt không trôi cục tức này, thế là phát động lực lượng của mình đi điều tra. Phát hiện người ở sau lưng hái quả đào, là một xí nghiệp đến từ Viêm Quốc, tên là công ty đầu tư Lâm Thị. Ông chủ sau lưng của nó rất nổi tiếng, lại có thể là Lâm Trạch dẫn dắt thời đại ô tô nguồn năng lượng mới. Chính là người đàn ông đã dựa vào sức của một mình, đánh bại liên minh xe nguồn năng lượng mới. Việc này công bố ra ngoài, thiên hạ kinh hãi. Chết tiệt, Phố Gôn cũng không kiếm được tiền, bị người khác hái được quả đào. Người này lại còn là Lâm Trạch tiếng tăm lừng lẫy, nhà giàu nhất hiện nay. Người kia đã từng đánh bại liên minh xí nghiệp xe, hơn nữa một tay mở ra thời đại ô tô nguồn năng lượng mới. Mỗi lần vừa nghe đến tin tức của Lâm Đại Lão, đều kích thích như vậy. Một màn này quá kích thích, phố gôn vốn định cắt rau hẹ, kết quả lại bị Lâm chạy cắt rau hẹ rồi. Nghe nói cắt vài trăm tỷ, kiếm được một khoản lớn, người đàn ông kia lại sáng tạo ra một kỳ tích. Hắn đã đánh bại phố gôn, toàn dân xô trào lên, Lâm chạy càng bởi vì vậy, lại một lần nữa hót khắp toàn bộ thế giới. Người một khi nổi tiếng, sẽ trở nên bận rộn. Lâm Trạch chính là như thế. Hắn đang bận rộn ứng phó với các nữ nhân, trong điện thoại di động. Tống Vũ Tinh, Lâm, nghe nói người đã đánh bại phố quân, cuốn đi mấy trăm tỷ từ trong tay bọn họ. Khiếp sợ. Zeper G. Lâm Trạch hình như là như vậy, còn không mau tới khen ta đi. Zeper G. Tống Vũ Tinh, che miệng cười. Zeper G. Tống Vũ Tinh, người giỏi quá, như vậy được rồi chứ. Khuôn mặt tươi cười. JPG, Lâm Trạch, chỉ khen miệng thôi sao, chẳng lẽ không có phần thưởng mang tính thực chất dễ ư? Tống Vũ Tinh, người muốn ban thưởng cái gì? Lâm Trạch, người hiểu mà, thẹn thùng. JPG, Tống Vũ Tinh, thẹn thùng. JPG, Sở Nhã Tuyết, à giọng nói, Lâm Trạch, sao lại gào khóc thảm thiết, hét lớn tiếng như vậy? Sở Nhã Tuyết, ta phấn khích đấy, người đàn ông của ta đã đánh bại Phố Quân, chẳng lẽ ta không nên phấn khích ư? Lâm Trạch nên, nhưng mà không nên gọi lúc này. Sở Nhã Tuyết, vậy thì gọi lúc nào? Lâm Trạch, đợi buổi tối, khi hai ta chui vào chan rồi gọi. Sở Nhã Tuyết, Ler Super. Lâm Trạch trò chuyện vui vẻ cùng mấy người phụ nữ. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, mời vào. Lâm Trạch hét lên một tiếng, mỹ nữ thư ký Liễu Như Mi đi đến, "Ông chủ, có vài chuyện quan trọng báo cáo với ngươi." Nói, Lâm Trạch cúi đầu. Liễu Như Mi cầm lấy văn kiện hưng phấn nói, Ông chủ hiện tại đại nhân vật của Ưng Ma, truyền kỳ của Lam Môi Vệ Thị, có hẹn với danh nhân của Chu Tức Thị Vệ, cùng 12 tiết mục phát ra lời mời phỏng vấn với ngươi, hy vọng có thể có được sự chấp thuận của ngươi. Lâm chạy cười nhạt một tiếng, ta hiện tại bận rộn nhiều việc, giúp ta từ chối xem thử. Được. Liễu Như mi tiếp tục báo cáo, Vương Thủ Phú, Đại Mã Ca, Tiểu Mã Ca, Cổ Thần Phê cùng với 15 người gửi lời chúc mừng tới ngươi, đồng thời cũng mời người đi chơi, ăn bữa tối. Lâm Chạch lại lần nữa cười cười Ta hiện tại không rảnh Giúp ta từ chối bọn hắn hết đi Vâng ông chủ Liễu Như mi tiếp tục báo cáo Diễn đàn Kinh tế Quốc tế của Viêm Quốc Diễn đàn Lục địa Bảy diễn đàn có sức ảnh hưởng quốc tế Đã phát ra lời mời với ngươi Hy vọng ngươi phát biểu nói chuyện ở trên diễn đàn Lâm Trạch thờ uống một ngụm trà Không có thời gian Giúp ta từ chối đi Liễu Như mi im lặng ngẩn đầu Không phải chữ ông chủ Nhiều lời mời như vậy Dù sao ngươi cũng phải nhận một cái chứ. Ngươi bây giờ rất nổi tiếng, giờ đi ra ngoài lộ mặt một cái, nói vài lời rất có lợi đối với sự phát triển của công ty chúng ta, ta cũng muốn lắm, nhưng mà ta bận." Lâm Trạch bất đắc dĩ mở tay ra. "Ngươi bận rộn cái rắm, ngươi cả ngày vô cùng rảnh rỗi, bận rộn chơi chọc nữ nhân, ngược lại là thư ký chúng ta mệt muốn chết thôi. Cho nên, trong những lời mời này, bất luận như thế nào, ngươi cũng phải nhận một cái." Liễu Như Mi tức giận, Lâm Trạch cười thầm. Mị nương rõ ràng là ghen rồi, vậy được thôi, giúp ta nhận lời mời ăn tối. Ai? Liễu như mi cúi đầu ghi chép. Liễu như mi? Liễu như mi? Hả? Mị nương, đêm nay có thể ăn tối cùng ta không? Lâm Trạch sát thân tới, ôm lấy vòng eo thon nóng bỏng của liễu như mi. Nói, chúng ta rất lâu rồi không cùng bị ăn tối, ở bên nhau có được không? Đôi má của liễu như mi nhanh chóng đỏ lên, đẩy lâm trạch ra, vội vàng bỏ chạy. Tan làm rồi nói. Lâm chạch bật cười ha ha, đây coi như là ám chỉ sao, được, vậy ta làm rồi nói. Lâm Trạch cầm điện thoại lên, tiếp tục trở nên bận rộn, không lâu sau, có một người xông vào văn phòng của Lâm Trạch ha ha, huynh đệ, không ngờ rằng, người lại làm nên một đại sự, người tới chính là Lý Nhược Phong. Chỉ thấy hắn ta hưng phấn xông tới trước sân khấu, vô cùng kích động nói, huynh đệ, thật sự quá mạnh, lại có thể đơn thương độc mã lật đổ phố Gòn. Cuốn đi mấy trăm tỷ từ trong tay bọn hắn. Trời ạ, khi ta nghe được tin tức này, vẫn không thể tin được. Năm lần bảy lượt xác nhận, mới dám tin vào sự thật này. Lâm Trạch bình tĩnh nói, không cần kích động như vậy. Điều này đối với ta mà nói không là gì cả. Cái này cũng chưa là gì cả. Vậy cái gì mới tính? Lý Nhược Phong vô cùng kích động. Phố Gôn chính là nơi hội tụ tư bản đỉnh cấp nhất, toàn bộ thế giới. Bọn hắn liên hợp lại lực lượng khổng lồ như thế. Thậm chí có thể dung chuyển vốn liếng của đại quốc. Kết quả trơ mắt bị người hái được quả đào, tức giận đến mức khiến bọn hắn hét to wa wa. Chuyện này truyền ra, đủ để nói khoác cả đời. ha ha Lâm Trạch vẻ mặt thong rong lên tiếng. Vậy sao? Lý Nhược Phong bó tay rồi. Huynh đệ, như vậy còn không có phản ứng gì. Có người nào đã từng nói qua? dáng vẻ này của người rất giả tạo không? Lâm Trạch sơ mặt. Có ư, có. Lý Nhược Phong khẳng định gật đầu. Lâm Trạch thở dài một hơi, có lẽ là vì ta đã quen rồi. Lý Nhược Phong lại cạn lời, tên này thực sự biết giả bộ, hết lần này tới lần khác còn giả bộ đúng mức, giống như thật sự đã quen rồi vậy. Quá kích thích rồi, không chịu nổi nữa. Đúng rồi, có một việc suýt chút nữa quên nói mất. Lý Nhược Phong vỗ đầu một cái chuyện gì? Lâm Trạch hỏi, người biết Triệu Phong không? Hắn ta là một tên đệ tử ưu tú của Triệu gia, em họ của Long Vương Triệu Thiên, người có sức cạnh tranh người thừa kế ta đã điều tra rõ ràng, chính là hắn làm ra chuyện xấu với ngươi, khiến ngươi thân bại danh liệt. Sau đó, Diệp Tinh Thần cãi nhau quyết liệt trở mặt, với ngươi cũng do hắn làm, nhưng mà ác giả ác báo, hai người bọn hắn đầu tư vào mặt hàng dầu thô kỳ hạn, kết quả bị cuốn vào lỗ chết rồi, còn nợ ngân hàng không ít tiền, nghe nói gần 200 tỷ. Triệu Phong, bởi vì không trả nổi món nợ này, tinh thần thất thường, ban đêm liền nhảy lầu tự tử. Nhưng mà toàn bộ phiến toái ném cho Triệu gia Đang bị tư bản phố gôn đòi nợ. ha ha ta cười chết mất. Lý Nhược Phòng trông có chút hả hê nói. Việc này, ta đã sớm biết rồi. Lâm Trạch mỉm cười. Lý Nhược Phong bối rối. Ô, ngươi đã biết rồi. Sao ngươi biết? Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vang cực lớn. Diệp, Diệp, Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh, người đã trở về rồi. Diệp tiên sinh. Lâm Trạch cười ha hả đứng lên. Việc này đợi lát nữa rồi nói. Trước tiên chúng ta hoan nganh anh hùng chiến thắng trở về đã. Bên ngoài, tất cả mọi người đều có vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn Diệp tinh thần trở về, hắn ta không phải đã cãi nhau, rồi trở mặt với Lâm Trạch rồi sao? Lúc ấy còn ra tay đập bể toàn bộ căn phòng, quyên náo khiến cho toàn bộ công ty đều biết, sao lại trở về? Hắn ta sao lại dám trở về, không sợ lại cùng Lâm Tổng? Diệp tinh thần cười hít mắt nói, các vị, mới chưa đến một tháng, đã không nhận ra ta rồi sao? Đương nhiên là nhận ra. Chỉ là, Diệp tiên sinh ngươi không nên tới. Lúc trước mâu thuẫn lớn như vậy, Lâm Tổng đang ở trong văn phòng, lỡ như các ngươi. Diệp tiên sinh, nhanh chóng rời đi đi, mọi người vô cùng lo lắng. Lúc này, Lâm chạy cười ha hả bước ra. Mọi người liền lo lắng, cho rằng hai người lại sắp náo loạn lên rồi. Lâm chạy lại ôm lấy Diệp tinh thần, bật cười ha hả. Lão đệ, mấy ngày nay tới giờ, vất vả cho ngươi rồi. Ha ha, Diệp tinh thần cười khổ nói. Quả thật có chút vất vả, uống nhiều rượu, mỗi ngày đều sống mơ mơ màng màng. Lâm chạch lại một lần nữa cười to, vỗ vai diệp tinh thần, quả thực uống nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay có thể còn phải uống thêm một chút nữa, vậy ta sẽ liều mình cùng quân tử. Hai người vui vẻ bật cười, mọi người vây xem nhìn thấy mà vẻ mặt bối rối. Cái này là xảy ra chuyện gì vậy? Hai người bọn họ trông có vẻ như quan hệ rất tốt, sao lại không cãi vã? Các vị nói với các ngươi một việc. Lâm Chạch với vẻ mặt tươi cười nói, thật ra, quan hệ giữa ta và Diệp Lão Đệ chưa từng dạn nứt, quan hệ của chúng ta vẫn luôn rất tốt. Mấy ngày nay tới giờ, khiến mọi người phí tâm rồi. Lý Nhược Phong truy hỏi, như vậy lúc trước, tất cả trước đó, đều là diễn kịch. Diệp Tinh Thần cười nói, diễn kịch, mọi người càng bối rối hơn, chính là để đánh lừa kẻ địch. Sau đó, Lâm Trạch đem chân tướng mọi chuyện nói ra một cách đơn giản, Triệu Phong của Triệu gia vì muốn lôi kéo Diệp Tinh Thần đi thế là truyền bá tin tức bên lề, châm ngòi ly gián quan hệ giữa hai người. Nhưng mà hắn ta đã đánh giá thất tình nghĩa huynh đệ của hai người bọn họ, thế là tương kế tiệu kế, diễn một cuộc đại kịch chia tay náo loạn, thêm với một số thủ đoạn khác, đã thành công lừa gạt Triệu Phong. Sau đó chính vào ngày thứ 5 tuần trước, nhìn đúng cơ hội này, hai người hợp lực, khiến cho hắn ta thua lỗ một phó lớn. Sau khi chuyện thành công, Diệp Tinh Thần dĩ nhiên là quay trở về. Vì sợ để lộ tiếng gió, cho nên chuyện này Chỉ có hai người chúng ta biết rõ, Lâm chạy cười nói, Diệp tinh thần mỉm cười gật đầu. Sau khi mọi người nghe xong, trong lòng tràn đầy bội phục, chết tiệt, không ngờ rằng tất cả đều là giả dối, ngay cả ta cũng lừa gạt, diễn xuất quá chân thực, lúc ấy ta cũng bị dọa hoảng. Trong sự thật còn diễn nội dung cốt truyện vô gian đạo, còn đặc sắc hơn điện ảnh, tuyệt, phối hợp thật sự quá tốt rồi. Lý Nhược Phong kích động nói, không ngờ rằng, Triệu Phong là bị các người gài bẫy, khó trách vừa rồi. Khi ta nói cho ngươi nghe chuyện này, biểu hiện của ngươi lại bình tĩnh như thế, thì ra đã sớm biết. Lâm Trạch lập tức lắc đầu, không được nói bậy, hắn là tự sát, không liên quan gì đến ta. Lý Nhược Phong tức giận đến mức trợn tròn mắt, còn không có quan hệ, nếu không phải là hai người các ngươi hợp mưu, đào hố lừa hết tiền của hắn, khiến cho hắn nợ một khoản khổng lồ. Người ta có thể nhảy lầu ư, nhưng phàm có một tia hy vọng, cũng sẽ không lựa chọn con đường tự sát này. Nhưng mà Từ trên pháp lý mà nói, thật sự không liên quan gì đến hai người bọn họ. Nhiều lắm chỉ là khiển trách đạo đức. Lão đệ, mấy ngày nay, vất vả cho ngươi rồi. Lâm Trạch lớn tiếng nói, hôm nay, vì nganh đón dịp lão đệ trở về, chúng ta ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn. Thế nào? Ta mời khách. Được. Mọi người lần lượt trầm trồ khen ngợi, vui vẻ ra mặt. Lúc này, trong công ty đột nhiên, một đám hắc y nhân, không dễ chọc tràn vào. Đám hắc y nhân này, Hộ tống một người đàn ông trung niên uy nghiêm, Lý Nhược Phong vừa nhìn thấy người đàn ông kia, liền vô cùng kinh ngạc, gia chủ của triệu gia, triệu Giang Hà, người đàn ông uy nghiêm bước vào kia, chính là gia chủ của triệu gia triệu Giang Hà. Trước tiên, ông ta liếc nhìn thật sâu người, đã nói ra thân phận của mình là Lý Nhược Phong, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Trạch ra cười mà thịt không cười nói. Lâm Trạch ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta có chuyện muốn đàm phán với ngươi. Lúc này, hai bảo vệ chạy vào. Cúi đầu liên tục xin lỗi, thực xin lỗi Lâm Tổng, chúng ta không ngăn cản được bọn hắn. Các người lùi xuống trước đi, chuyện này cứ để ta xử lý. Lâm Trạch xua tay, vâng, Lâm Tổng, sau khi đuổi hai bảo vệ đi. Lâm Trạch cười nói, các hạ chính là cha của Long Vương Triệu Thiên, gia chủ của Triệu gia Triệu Giang Hà. Ta cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, mời đi theo ta, chúng ta đi. Triệu Giang Hà phất tay, bọn hắn cùng nhau ở vào trong văn phòng của Lâm Trạch Văn phòng cũng không nhỏ. Đương nhiên là người vào nhiều, ngược lại trở nên chật trội. Phía Lâm Trạch bên này có Diệp Tinh Thần, Lý Nhược Phong, còn có Liễu Như mi bởi vì lo lắng mà vào. Phía triệu Giang Hà ngoại trừ bản thân ông ta ra, còn có 6 bảo vệ. Lâm Trạch vẻ mặt tươi cười nói, triệu tiên sinh, uống trà gì? Tơ A bảo người pha cho ngươi, không cần, hiện tại ta đâu còn tâm tư mà uống trà chứ. Triệu Giang Hà vẻ mặt âm trầm, Lâm Trạch người hay lắm, triệu gia ta có hai đệ tử ưu tú đều bị hạ trong tay của ngươi, rất tốt. Lời này nói từ đâu nhỉ? Lâm chậc trợn tròn hai mắt, vẻ mặt bối rối. Đầu tiên là con của ta Triệu Thiên. Triệu Giang Hà đằng đằng sát khí, con ta Triệu Thiên làm kinh doanh ô tô điện nguồn năng lượng mới, ngươi cũng làm kinh doanh xe điện, chạy bằng nguồn năng lượng mới, nhưng mà ngươi lại làm hại nó tổn thất hơn 100 tỷ, còn mất đi thân phận người thừa kế. Hiện tại, hắn đã bị người ta đánh cho nhập viện, sau khi sức khỏe tốt lên Còn phải đối mặt với sự lên án của phía tòa án, Người nói, chuyện này không có quan hệ gì với người ư? Còn có cháu trai của ta Triệu Phong, người này càng quá đáng hơn, các ngươi lại có thể liên hợp lại lừa bịp cháu ta Triệu Phong, hại hắn lỗ hết tất cả tiền, còn nợ nần một khoản lớn, hiện tại đã nhảy lầu bỏ mình, thì cốt không hoàn chỉnh, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh." Người nói, khoản này tính thế nào đây?" Triệu Giang Hà vừa dứt lời, bầu không khí hiện trường nhanh chóng hạ xuống điểm đóng băng. Chịu ra chủ, ngươi thật sự là tìm lộn người rồi. Lâm chạy thắng rộng một cái rồi nói. Làm kinh doanh, vốn dĩ là có lời có lỗ. Dựa vào bản lĩnh, rõ ràng là con trai của ngươi không được, lại đem chuyện lỗ tiền của con trai ngươi đổ lên trên đầu ta. Đây là đạo lý gì? Hơn nữa, con trai của ngươi ra tòa, có liên quan gì đến ta chứ? Lâm chạy cười lạnh, hiện tại phía cảnh sát cũng đã thông báo, con của ngươi là vì đánh đại minh tinh quốc tế lữ mặc bạch, sau đó lại muốn nhập cư trái phép. Để thoát khỏi tai ương mục tù, cho nên mới gặp phải tai họa này, thật sự là coi trời bằng vung, trên vùng đất này của chúng ta, lại còn có thể phát sinh chuyện, khiến cho người ta cam phẫn như thế, con trai của ngươi không học giỏi. Trước tiên ngươi nên thử tìm vấn đề từ trên người của mình trước, ngươi còn có mặt mũi tìm tới tận cửa, thật là cha nào con ấy, ta cũng cảm thấy hổ thẹn thay ngươi. Vẻ mặt của triệu giang hạc càng âm trầm hơn, về phần đứa cháu triệu phong của ngươi nhảy lầu tự sát, thì liên quan gì đến ta? Rõ ràng là hắn ta quá tham lam, muốn kiếm nhiều tiền, nhưng hắn ta đã đánh giá thấp rủi ro của thị trường, và không biết sự nguy hiểm của thị trường, nên mới thất bại. Nghĩ quẩn nhảy lầu tự tử, không thể không nói triệu phong tuổi còn quá trẻ, năng lực chịu đựng thất bại quá kém, một chút khó khăn đã đánh gục hắn ta, thật đáng tiếc. Lâm chạy thở dài, gương mặt của gia chủ triệu gia chủ méo mó, nghe đi đây là tiếng người sao, mất cả chục tỷ, nợ ngân hàng 180 tỷ. Đây chỉ là một khó khăn nhỏ thôi sao? Khó khăn nhỏ này người lớn nào có thể xử lý đây? Đừng nói triệu phong tuổi con trẻ, thậm chí rất nhiều đại lão cũng có khả năng bị đánh bại. Hai chuyện này rõ ràng không liên quan gì đến ta, nhưng triệu gia người cố ý muốn tội thêm tội thì muốn nói gì chẳng được. Lâm Trạch lắc đầu. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ta đã từng gặp rất nhiều người, nhưng ta chưa từng gặp người không biết xấu hổ như ngươi Lâm Trạch chỉ vào triệu giang hà nói từng chữ. Đồ chơi chẽn ngươi Đôi mắt của Triệu Giang Hà phun lửa, kể từ khi trở thành gia chủ, hắn ta chưa bao giờ bị người khác chỉ trích, và mắng mỏ như thế này. Hôm nay thực sự là lần đầu tiên trên đời, vẻ mặt của những vệ sĩ đi cùng, đều thay đổi như thể bọn hắn sắp ra tay. Diệp tinh thần, và Lý Nhược Phong cũng thay đổi. Liễu như mi lo lắng nắm chặt điện thoại của nàng, chỉ cần nàng nhấn một nút người bên ngoài sẽ lao vào. Đứng lại, đừng tùy tiện ra tay. Triệu Giang Hà vẫy tay, bầu không khí căng thẳng tại hiện trường. Đã được giải tỏa. Lâm Trạch cười nhạt. Nói thật chịu ra ngươi, cho dù không tìm ta, thì ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Ngươi tìm ta làm gì? Triệu Giang Hà tỏ vẻ khó hiểu. Ta muốn hỏi ngươi tại sao lại nhiều lần đối đầu với ta. Lâm chạy lớn tiếng nói. Nửa năm trước con trai của ngươi Triệu Thiên đã tranh giành vùng đất Giang Nam với ta. Mặc dù bọn hắn thua ta, nhưng lại gieo trong. Lòng mối thù hận với ta. Bọn hắn đã trả thù hai người anh em tốt của ta, là Diệp Tinh Thần và Ngô Ca. Bọn hắn bị đánh nhập viện suýt chết, ngoài ra thần thám hàn vũ người phụ trách điều tra hai vụ án, này cũng bị liên lụy và suýt chết. Mặc dù ta không có bằng chứng, nhưng mọi thứ đều cho thấy đó là con trai của ngươi làm. Lâm Trạch gõ bàn, gia chủ triệu gia dám nói tất cả những chuyện này không liên quan gì đến con trai ngươi sao. Triệu Giang hả liếc nhìn Diệp Tinh thần, không nói nên lời. Hắn ta biết tất cả những điều này, vì chuyện này mà chiến thần Diệp Tinh đã điên cuồng trả thu, khiến triệu gia hắn tổn thất nặng. Nề! Không chỉ mất tài sản hàng trăm tỷ đồng, mà ngay cả những siêu đệ tử được triệu gia đào tạo cũng bị tổn thất, con trai của hắn ta triệu thiên đã bị tước bỏ mọi quyền lợi và bị nhốt trong tổ trạch, để sám hối. Sau đó, chúng ta lại cạnh tranh trong ngành xe năng lượng mới. Chuyện làm ăn không thể cạnh tranh với ta bèn, liên hợp với công ty xe hơi khác, đối phó, ta suýt chút nữa dồn ta vào chỗ chết. Ta! Còn không thèm nói tới những thủ đoạn lặt vặt nữa đấy. chung quy là vì đối phó ta. Con trai của ngươi thực sự dùng mọi thu đoạn để tiên, bất kể hợp pháp hay bất hợp pháp, trai mặn đều dùng được. Lâm chạch dơ ngón tay cái lên chật chật. Con trai của gia chủ triệu ra ngươi thật là lợi hại, quá lợi hại, con đứa cháu triệu phong của ngươi. Ta không có khiêu khích hắn ta, mà là hắn ta tới đối phó ta trước. Đầu tiên hắn ta tung tin đồn, để tống tiền ta, hủy hoại thanh danh của ta. Hắn ta còn muốn câu trộm huynh đệ của ta. Lâm Trạch lắc đầu khó hiểu hỏi. Gia chủ triệu ra. Tới bây giờ ta cũng không hiểu ta, và các ngươi không có ăn oán gì. Tại sao triệu gia ngươi nhiều lần đối phó ta như thế? Là bởi vì nhìn ta chướng mắt hay sao? Hay là, Lâm Trạch đấm xuống mặt bàn hết to, xem ta là một kẻ dễ bắt nạt. Lý Nhược Phong bên cạnh tràn đầy ngưỡng mộ khâm phục hắn ta. Đây là huynh đệ của hắn ta, Lâm Chạch đấy. Hắn ta còn dám chỉ vào mặt gia chủ triệu gia mà mắng. Ngay cả những ông chủ, trùng kinh doanh khác, cũng không dám làm thế đâu. Nhân vật chính diệp tinh thần... Bên cạnh hắn ta cũng đầy ngưỡng mộ. Đây là hỗn thế ma vương lâm Trạch không sợ trời không sợ đất. Đấy, bất kể hắn gặp ai, bất kể địa vị của đối phương, là gì hắn cũng không sợ. Hơn nữa hắn luôn có thể đứng ở trên đỉnh cao đạo đức pháp luật dùng khí thế xuất thủ đối địch, khiến người ta bất lực. Xem triệu giang Hà tiếp. Chiêu như thế nào đây? Khuôn mặt của triệu giang hạ ảm đạm, đến mức có thể chảy máu. suy cho cùng triệu gia bọn hắn thực sự có lỗi. Chính con trai hắn ta. Triệu Thiên là người chọc tức lâm Trạch trước, hắn ta không hiểu tại sao con trai mình lại có ác cảm với lâm Trạch như vậy trước đây hai người không hề có quan hệ gì. Cháu trai của hắn ta Triệu Phong là người đầu tiên khiêu khích lâm Trạch cuối, cùng vẫn thua. Một người vào tù, một người mất mạng, làm cho Triệu gia cảm thấy nhẹn khuất, không có cách nào nói rõ lý lẽ, thật là nhục nhã. Triệu Giang Hà cậy ra lên mặt lạnh lùng nói, người trẻ tuổi đừng quá kiêu ngạo, người không kiêu ngạo còn có thể là người trẻ. Cửi sao? Lâm chạy cười khẩy. Gia chủ triệu gia. Ta nghĩ ngươi nên nói điều này với con cháu của mình. Đáng tiếc. Đã quá muộn. Ta nghĩ ngươi nên lo cho bản thân mình trước. Triệu Giang Hà khịt mũi. Sao? Triệu gia các ngươi muốn đối phó ta sao? Ngươi có thể nghĩ như vậy. Nhiều năm như vậy người chọc giận triệu gia chúng ta đều không được sống yên ổn. Ngươi không phải người. Thứ nhất chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng. Triệu Giang Hà lạnh lùng nói. Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Nhưng ta nghĩ tốt hơn hết là ngươi nên nghĩ cách đối phó với Phố One trước đã." lẫm Trạch cười nói, "Đừng tưởng rằng Triệu Phong chết đi là xong hết mọi chuyện, 180 tỷ cũng không phải số tiền nhỏ, không ai có thể thờ." "Ờ, Phó One lại máu lạnh tham lam, nếu ngươi không trả lại tiền thì Triệu gia các ngươi sẽ khó sống yên ổn." Nghĩ đến chuyện này, Triệu Giang Hà bèn thấy đau đầu tức giận. "180 tỷ, thực sự không phải là một con số nhỏ." Cho dù triệu gia có thể lấy ra được, cuối cùng cũng sẽ bị tổn thất nặng. Nề, hơn nữa bọn hắn không muốn xuất tiền ra, nhưng không lấy số tiền này ra, hoặc trả một cái giá nào đó, thì không có cách nào sống yên ổn được. Thật là đau đầu. Tất cả mọi thứ là do người trẻ tuổi trước mặt gây ra. Kể từ khi gặp hắn triệu gia bọn, họ không thấy chuyện gì tốt đẹp cả. Người tự, gờ một giải quyết cho tốt đi, chúng ta đi. Triệu Giang Hà tức giận bỏ đi. Không tiến lâm chặt phất tay. Nhìn bóng dáng của triệu giang mọi người có mặt đều có những biểu cảm khác nhau. Lâm Trạch tỏ vẻ thơ ơ, Lý Nhược Phong và Liễu Như mi lo lắng. Diệp tinh thần giữa lo lắng mang một chút vui sướng, khi người gặp họa ha ha cuối cùng cũng để ngươi đến gánh. Mấy ngày nay ta vất vả cũng không uồng, hắn ta rất muốn ngửa lên trời cười to 3 tiếng. Không ta không thể cười thành tiếng được, ta phải kìm lại, nếu không sẽ bị lộ. Vì thế sắc mặt vừa chuyển, cũng trở nên lo lắng. Lý Nhược Phong lo lắng nói, theo ta được biết. Triệu Giang Hà không phải là người đơn giản. Ngươi đã khiến hắn ta mất đi hai đệ tử. ưu tú và nhiều tiền như vậy, cho nên hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua. Ngươi phải cẩn thận, phải đó ông chủ. Ngươi nên cẩn thận một chút. Liệu như mi cũng lo lắng nói. Hắn ta không đơn giản còn ta, thì có thể dễ dàng đối phó sao? Lâm Trạch nở nụ cười ngạo nghẽ. Ta bây giờ đã khác xưa. Bây giờ ta có số vốn hàng chục tỷ đồng. Có nhiều tập đoàn hàng trăm tỷ đồng đứng tên ta. Có mối quan hệ khắp cả nước. Và ảnh hưởng khắp thiên hạ Mặc dù so với gia tộc ẩn thế còn có chút khoảng cách Nhưng cũng như cũng không lớn lắm Cho nên hắn ta đối phó ta cũng không dễ dàng như Vậy ai cũng nghĩ nghĩ và thấy rất có lý Bây giờ Lâm Trạch đã trưởng thành Hắn có số vốn hàng nghìn tỷ đồng Sở hữu một số tập đoàn trị giá trăm tỷ Bao gồm tập đoàn ô tô năng lượng mới Đại Phong Đã mở ra thí nguyên năng lượng mới Kết nối mạng lưới trên toàn quốc ảnh hưởng toàn cầu Hắn cũng đã đánh bại tư bản phố quan và trở thành nhân vật phong vân của thế giới. Người như hắn nói thẳng ra chỉ cần hắn không, phạm phải sai lầm lớn nào, thì quốc gia sẽ luôn đứng sau bảo vệ hắn. Vì vậy nếu ngươi muốn đối phó với Lâm Trạch ngươi chỉ có thể sử dụng các biện pháp quang minh chính đại. Nếu dùng các thủ đoạn đen, tối thì quốc gia sẽ xử ngươi trước. Bên cạnh đó ta còn có các ngươi mà. Lâm Trạch cười lớn nói, đúng như câu chính nghĩa, thì được ủng hộ hơn là gian ta. Ta có những người anh em và bạn bè tốt, như các. Ngươi giúp đỡ, thì ta còn phải sợ một triệu gia hay sao? Các ngươi nói có phải không? Lý Nhược Phong nghe xong cảm xúc dâng trào. Huynh đệ, lúc nào cần hãy gọi cho ta một tiếng. Ta sẽ giúp ngươi. Lâm Tổng ta cũng giúp ngươi. Diệp tinh thần cũng nói theo. Hảo huynh đệ. Lâm Trạch dành cho hai người bọn hắn một cái ôm như anh em. Sau đó Lâm Trạch quay đầu nhìn Diệp tinh thần cười nói. Lão đệ, bây giờ ta rất cần ngươi giúp đỡ. Bây giờ ngươi và triệu gia đã kết thù thủ sâu. Vốn càng mạnh Thì càng có lợi đối phó hắn ta. Cho nên có phải ngươi nên quay lại giúp ta không? Phòng giao dịch của chúng ta, không không có ngươi, là không được nha. Diệp tinh thần ngây người. Như thế nào, mà đang yên đang lành lại kéo đến trên đầu hắn ta rồi. Muốn hắn ta quay lại. Hắn ta sao có thể quay lại? Quay lại hắn ta sẽ giúp lâm chạy kiếm tiền. Đây là điều hắn ta không muốn nghĩ tới nhất. Thật là phiền não. Lâm tổng ta còn có việc. Diệp tinh thần lắp bắp. Đầu óc nhanh chóng chuyển động tìm cớ. Lâm Trạch tủi thân Lão đệ à không phải vừa dối ngươi vừa nói sẽ giúp ta, mà lại thất hứa nhanh như vậy sao? Diệp tinh thần thật muốn tát cho mình hai cái, sao có thể nói ra những lời ngu xuẩn như vậy chứ? Bị lâm Trạch bắt được sơ hở, lâm tổng ta, ta đã nói thế. Nhưng, Lý Nhược Phong không thể chịu được nữa. Diệp tinh thần, chỉ là yêu cầu ngươi trở lại, làm giao dịch mà thôi. Chuyện này đối với ngươi đơn giản như vậy, sao lại do dự làm gì? Ngươi đã nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy rồi, đã đến lúc trở lại làm việc, được rồi. Đừng nói nữa, dứt khoát quyết định vậy đi, trở về đi. Mấy ngày nay ông chủ nhớ ngươi nhiều như vậy, ta cũng thấy thật ghen tị, liễu như mi nói. Với sự đốc thúc của mọi người, Diệp Tinh thần thật ở thế cưỡi hổ khó xuống, được ngày mai ta trở lại, trong lòng rơi lệ đầm đia. Không ngờ cuối cùng lại bị chính mình hại mình, lại phải kiếm tiền cho Lâm Trạch rồi, buồn muốn khóc. Tối hôm đó, theo lời mời của Lâm Trạch, mọi người ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, ngày hôm sau Diệp Tinh thần đến công ty làm việc. Với vẻ mặt không thiết sống, tiếp tục kiếm tiền cho Lâm Trạch cuộc sống trở nên yên tĩnh hơn, không có động tĩnh gì từ triệu gia. Như Lâm Trạch đã nói, bên kia bạn đối phó với phố Gòn nên không có thời gian quên tâm tới hắn, hơn nữa cũng không dễ đối phó hắn. Bây giờ, hai bên vốn liếng cùng thế lực tranh lạch không nhiều lắm, tổn thương địch nhân một phần thì chính mình cũng tổn thất 8 phần, vì vậy chắc chắn phải bàn bạc kỹ hơn, Lâm Trạch cũng không thèm để ý tới triệu gia. Bây giờ mỗi ngày trôi qua vốn và sức mạnh của hắn này càng lớn hơn, chịu ra còn là đối thủ của hắn sao? Lúc này điện thoại di động khác của Lâm Trạch vang lên, Lữ Mặc Bạch tỉnh lại rồi sao? Lâm Trạch ngạc nhiên cầm điện thoại lên và phát hiện ra không phải, đó là Phương Linh Nhi một người bạn khác trên điện thoại, nàng, lại gửi lên vòng tròn bạn bè. Trong ảnh nàng đang đứng cạnh một bức tranh biếm họa, trên chiếc xe năng lượng mới đại phong phiên bản hoạt hình. xem rất phấn khích, phía dưới còn để lại một câu. Mấy ngày nay bế quan đào tạo vất vả quá. Vì vậy, ta đã đặc biệt tự thưởng cho mình chiếc ô tô năng lượng mới đại phong phiên bản mới nhất. Thật dễ thương phải không? Lâm Trạch khẽ mỉm cười, còn cố ý để lại lời khen. Lâm Trạch xe thật dễ thương. Người cũng vậy. Chưa đầy một phút Phương Linh Nhi đã trả lời. Phương Linh Nhi, cảm ơn lời khen của ông chủ. Ông chủ vậy mà khen ta kia. Cảm động quá đi. Được khen mà hồi hộp ghê. Lâm Trạch trông người gầy hơn rất nhiều. Phương Linh Nhi Dạo này kể từ khi đóng cửa huấn luyện, ta đã giảm 2 ký. Lâm Trạch, đáng thương quá, vuốt đầu nè. hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ, ta rất kỳ vọng về ngươi nha. Phương Linh Nhi, vâng ông chủ, Linh Nhi chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ. Bên kia Phương Linh Nhi vừa mới tập luyện xong nhìn điện thoại cười khúc khích. Ông chủ hồi âm, cho ta này, lời hắn thật ấm áp. Hây hay, lúc này một thanh âm từ xa truyền đến. Linh Nhi ngươi nghỉ ngơi xong chưa? Nhanh lên tiếp tục tập luyện đi. Đang chờ người đây. Phương Linh Nhi vội vàng cất điện thoại. Được, ta đi uống nước trước xong trở lại ngay. Một giọng nói xa xăm vang lên. Đi đâu uống nước hả? Không phải ly nước của ngươi ở đây à? Đúng ha. Phương Linh Nhi đỏ mặt chạy lại cầm ly nước lên uống cạn, để che đậy sự xấu hổ vừa rồi. Lúc này Lâm Trạch vừa đặt điện thoại xuống, thì phát hiện trong điện thoại có một tin nhắn khác. Không phải lại là tiểu cô nương. Linh Nhi đấy chứ. Lâm Trạch nhìn một lượt phát hiện không phải. Đó là một tài khoản phủ bụi đã lâu tên là Mạc Bạch. Thanh Nguyệt mấy ngày nay người thế nào rồi? Thanh Nguyệt, mấy ngày nay ngươi đi đâu thế? Thanh Nguyệt, dù ta liên lạc với ngươi, như thế nào cũng không thể liên lạc được. Tờ Asit nghĩ rằng, người đã mất tích và định báo cảnh sát đấy. thành Nguyệt, ngươi đang bận gì vậy? Thanh Nguyệt, cho dù bận rộn thế nào, để trả lời một tin nhắn, cũng không mất nhiều thời gian mà. Một bệnh viện tư nhân xa hoa nào đó, một người đàn ông bị quấn như xác ướp, đang cầm điện thoại di động Bàn tay run rẩy nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Thanh Nguyệt, đã làm ngươi lo lắng rồi. Ta rất nhớ ngươi. Người này đúng là siêu sao quốc tế Lữ mặc Bạch. Hắn đã tỉnh lại hai tuần trước. Tuy nhiên cơ thể bị thương đến mức hắn ta không. Thể ăn uống hay cử động tay chân. Mãi đến khi cơ thể hồi phục một chút hắn ta mới cầm được điện thoại di động lên và liên lạc với người trong lòng không biết đang ở nơi nào. Trợ lý của Lữ mặc Bạch vẫn đang đứng bên cạnh hắn ta. Trợ lý lo lắng nói. Ông chủ! của người còn bị thương, tình trạng rất nghiêm trọng, bác sĩ nói tốt nhất không nên cử động, nếu không vết thương có thể sẽ trầm trọng hơn, bỏ điện thoại xuống trước đi. Lữ mặc Bạch khẽ lắc đầu nói giọng yếu ớt, nhưng cố chấp. Không, trợ lý lại nói, vậy để ta gõ chữ cho ngươi. Lữ mặc Bạch, lạ một lắc đầu, không, ta tự làm. Người trợ lý thở dài, Lữ mặc Bạch tiếp tục gõ chữ, vì tay bị thương nên gõ rất khó khăn. Cố hết sức đổ mồ hôi chán rất lâu mới gõ được một câu. Mặc bạch, Thanh Nguyệt ta đã làm ngươi lo lắng rồi. Thanh Nguyệt, biết là tốt rồi. Thanh Nguyệt, nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra với ngươi. Tại sao ta không thể liên lạc với ngươi, kể từ sau buổi biểu diễn. Vậy, đã hơn một tháng rồi, mà vẫn không có tin tức gì. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Thanh Nguyệt, có chuyện gì thì nói với ta đi. Ta rất lợi hại. Có thể làm được rất nhiều chuyện, mà người khác không làm được. thành Nguyệt. Đắc Ý đưa nắm tay nhỏ lên. Lữ Mặc Bạch cảm thấy trái tim thật ấm áp, dù nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, thân thể đau nhức không thể chịu nổi, hắn vẫn thấy ấm áp như mùa xuân, có lẽ đây là sức mạnh của tình yêu. Lữ Mặc Bạch gõ mạnh, "Mặc Bạch, xin lỗi ta có việc bận, không có thời gian liên lạc với ngươi. Bây giờ tất cả đều ổn rồi." Thanh Nguyệt, "Vậy thì tốt." Thanh Nguyệt, "Đúng rồi, chúng ta tán gẫu lâu như vậy, nhưng ta còn không biết mặt mỗi người như thế nào." Thân phận ra sao nha? Thành Nguyệt, ngươi biết ta còn ta không biết ngươi, rất không công bằng nha. Tại sao chúng ta không gặp nhau bên ngoài nhỉ? Ta thực sự muốn biết một đại tài tử như ngươi trông như thế nào nha? Lữ mặc bạch lại bật khóc, nước ra tá nhợt, khóe miệng tràn ngập chua xót Ta bây giờ làm sao có mặt mũi đi gặp ngươi? Mặt mũi ta đã bị biến dạng rồi. Theo lời bác sĩ nói, với y thuật bây giờ không có cách nào khôi phục được. Ngay cả thân thể cũng không tốt, sau này có thể đi lại bình thường. Đã là tốt rồi. Mà ngươi là thiên tri kiêu nữ, trăng sáng trên bầu trời. Xung quanh là các vì sao sáng chói chói lọi. Nhưng ta chỉ là kẻ tàn tật xấu xí, ngay cả tiếng tâm cũng xấu nốt, thì làm sao có tư cách đứng bên cạnh ngươi? Lữ mặc Bạch càng nghĩ càng trở nên tuyệt vọng. Tại sao sống lại mà còn sống thê thảm hơn? Ở kiếp trước, mặc dù làm trâu làm ngựa cho lâm chạy cả đời, nhưng ít nhất hắn ta vẫn trông giống như một con người. Còn bây giờ mặt mũi đã bị biến dạng, tất cả đã bị hủy hoại rồi Nếu được lựa chọn hắn ta thả không tái sinh, chỉ là hắn ta vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Lữ Mặc Bạch mệt mỏi đặt điện thoại xuống nói với trợ lý: "Tìm người cho ta, tìm được rồi ta còn có cơ hội phục hồi lại." Trợ lý mắt sáng lên: "Ai? Thần y Tiêu Thần." Trong mắt Lữ Mặc Bạch có một tia hy vọng. Kiếp trước hắn ta từng thấy y thuật của thần y Tiêu Thần, có thể nói là vô cùng kỳ diệu, hóa mục ngát thành thần kỳ, vì vậy phải tìm ra hắn ta và nhờ hắn ta giúp đỡ mới có cơ hội phục hồi. Như vậy mối quan hệ của hắn ta với Thanh Nguyệt vẫn còn cơ hội tiếp tục. Ông chủ yên tâm đi. Bất kể. Như thế nào ta nhất định cũng sẽ tìm được người này. Đi đi, đi sớm về sớm. Không lâu sau trợ lý của Lữ mặc Bạch đã tìm thấy tiêu thần. Tiêu thần rất bối rối. Siêu sao quốc tế Lữ mặc Bạch nhờ ta chữa trị. Vết thương cho hắn ta sao? Vâng, tiêu thần y, trợ lý của Lữ mặc Bạch chân thành nói. Ông chủ của ta trước đó đã bị Long Vương Triệu Thiên đánh trọng thương phải nhập viện. Hắn ta bị biến dạng và suýt nữa thì mất. Mạng, qua hai tuần hắn ta mới qua khỏi nguy hiểm. Hắn ta nói nhất trên đời này, người gì có thể cứu hắn ta chính là ngươi. Vì vậy hy vọng ngươi có thể giang tay cứu giúp. Twist. Ta là bác sĩ, nhiệm vụ của ta là chữa bệnh cứu người Nhưng điều khiến ta thắc mắc là tại sao Lữ mặc Bạch biết y thuật của ta. Hình như ta cũng không nổi tiếng như vậy nha. Tiêu thần nghi ngờ hỏi. Cái này ta không biết. Người trợ lý lắc đầu. Được. Nếu ngươi đã đến cầu xin ta giúp đỡ, thì ta cũng đi xem một chút. Nhưng có thể chữa khỏi hay không, ta cũng không dám đảm bảo. Đợi ta điều dưỡng thân thể một chút, ngày mai sẽ tới cho ngươi. Tiêu thần nói, cảm ơn tiêu thần y. Người trợ lý vui mừng khôn xiết, thấy đối phương rời đi. Trên mặt tiêu thần lộ ra nụ cười vui vẻ. Vốn tưởng rằng, nằm viện nửa năm thấy lâm Trạch càng ngày càng mạnh mẽ, bản thân sẽ không có cơ hội báo thủ nữa. Kết quả là Sơn Trung Thủy Phúc nghi vô lộ. Liệu ảm hoa minh hiệu nhất thôn, không ngờ có người biết hắn ta nên đến cầu xin hắn ta, trùng điệp núi sông ngờ hết lối. Âm u hoa liễu lại một thôn, có nghĩa là đang lúc tưởng như hết cách, thì lại có cách bày ra trước mặt. Đây là cơ hội đối với lữ mặc bạch, cũng chẳng phải là cơ hội đối với hắn ta sao. Lữ mặc bạch khỏi bệnh hắn ta sẽ nổi tiếng toàn cầu, chỉ cần hắn ta trở nên nổi tiếng quốc tế. Những người nổi tiếng và giàu có trên toàn thế giới sẽ tìm đến hắn ta, các mối quan hệ của hắn ta. Có thể nhanh chóng được thiết lập, hắn ta lại có hy vọng báo thủ một lần nữa. Trời không tuyệt đường của ta, trời không tuyệt đường của ta, hắn ta thực sự muốn ngửa đầu lên trời cười ba lần. Lúc này Lâm Trạch lại đến thăm tiêu thần, lão đệ, có chuyện gì xảy ra, mà cười đến như vậy. Lâm chạy cười nói, tiêu thần lập tức thu hồi bộ mặt đắc ý nói, không có việc gì, ta chuẩn bị xuất viện, nên không khỏi vui mừng, từ nằm bệnh viện nửa năm rồi, sắp khỏi bệnh có thể xuất viện chắc là người vui lắm. Lâm Trạch mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, người vui sớm quá đấy. Vừa rồi hình như ta nhìn thấy người quen. Lâm Trạch mỉm cười nói, người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng của người hình như là chợ. lý của siêu sao quốc tế Lữ Mặc Bạch, tại sao hắn ta lại tìm đến ngươi? Không có gì, Tiêu Thần cười và nói, người biết đấy, Lữ Mặc Bạch hiện đang bị thương nằm viện, không biết hắn ta đã nghe ở đâu về y thuật của ta, vì vậy mà hắn ta đã cử người mời ta đến khám một chút. Lâm Trạch ngón tay cái lên, Lão đợi ngươi thật lợi hại, ngay cả siêu sao quốc tế cũng mời ngươi đi khám bệnh nha. Đâu có đâu có." Tiêu Thần đắc chí ngẩn đầu lên, "Vậy là tốt rồi, nếu ngươi chữa khỏi bệnh cho Lữ Mặc Bạch, ta sẽ rất vui." Lâm trẻ cười nói. Tiêu Thần hơi bối rối, À tại sao thế?" "Bởi vì giải trí hán đỉnh dưới bàn tay của ta sẽ phát triển ra quốc tế, nhưng lại đang thiếu một nhân vật mang tính biểu tượng, mà Lữ Mặc Bạch là một ứng cử viên rất phù hợp. Hắn ta đã nổi tiếng khắp thế giới." Hơn nữa cũng có rất nhiều tài năng, viết nhạc và vũ đạo đều thành thạo, ta đã thích hắn ta lâu rồi, nếu hắn ta gia nhập công ty của ta, hắn ta có thể dựa vào tài nguyên của công ty chúng ta mà phát triển nhanh hơn nữa, mà ta có trong tay danh bài là hắn, công ty ta càng có thể nhanh chóng vươn ra nước ngoài. Thật tiếc là ta chưa kịp làm thì đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Lâm Trạch vỗ vai Tiêu Thần, "Tuy nhiên nếu chữa lành vết thương cho hắn ta thì ta có thể thuyết phục hắn ta gia nhập công ty của ta." mạnh mẽ kết hợp, mạnh mẽ phát triển. Ha ha. Tiêu thần sửng sốt, hắn ta không ngờ rằng Lâm Trạch đã để mắt đến Lữ Mặc Bạch từ rất sớm, kiếp trước Lữ Mặc Bạch là một nghệ sĩ, giải trí giới quyền của Lâm Trạch, tài năng xuất chúng của hắn ta không biết đã kiếm được bao nhiêu tiền cho Lâm Trạch, chính vì có Lữ Mặc Bạch mà lãnh thổ giải trí của Lâm Trạch đã mở rộng nhanh chóng, vì vậy Lữ Mặc Bạch không được phép hồi phục. Nghĩ đến đây Tiêu thần cười khổ nói, "Lâm tổng, ta chỉ có thể nói là Ta sẽ cố gắng hết sức, nghe nói đối phương bị thương nặng thậm chí biến dạng, ta cũng không dám chắc có thể cứu hắn ta được không, không sao chỉ cần cố gắng hết sức. Tờ A tin tưởng năng lực của ngươi mà, lão đệ." Lâm Trạch mỉm cười, "Cảm ơn Lâm tổng đã thấu hiểu." Tiêu Thần gật đầu, "Đến lúc cứu người, ta cùng ngươi đi xem đi, cũng được." Ngày hôm sau Lâm Trạch đi theo Tiêu Thần đến bệnh viện nơi Lữ Mặc Bạch đang ở, trợ lý của Lữ Mặc Bạch sửng sờ khi thấy Lâm Trạch, "Lâm, Lâm, Lâm tổng!" Sao người lại tới đây? Lâm Trạch hơi đau lòng nói. Lữ mặc Bạch bị thương và phải nhập viện là một tổn thất lớn đối với China Entertainment. Thật trùng hợp ta và Tiêu Thần là anh em tốt, nên ta lại đây nhìn xem. Hy vọng có thể giúp đỡ một chút. Thì ra là thế. Người trợ lý vui mừng khôn xiết. Lâm Tổng mau mời vào. Tiêu Thần y mau vào. Tiêu Thần lặng lẽ nhìn xem tất cả. Lòng thầm nghĩ có vẻ như Lâm Trạch và Lữ mặc Bạch có mối quan hệ rất tốt. Mấy người đi vào phòng bệnh. Lữ Mạc Bạch đã tỉnh, hắn hơi kinh ngạc nhìn Lâm Trạch đi vào. Trợ lý nhỏ giọng giải thích nguyên nhân. Lữ mặc Bạch gật đầu với Lâm Trạch, cảm ơn Lâm Tổng đã quan tâm. Người thật sự không cần cảm ơn, ta cũng không giúp được bao nhiêu. Lâm Trạch cười gượng, chỉ mong người mau khỏi bệnh. China Entertainment rất cần ngươi, tất cả phụ thuộc vào. Tiêu thần y, Lữ mặc Bạch nhìn người trẻ tuổi, vừa quen thuộc lại xa lạ trước mặt. Giữa đôi mắt mệt mỏi ấy lóe lên một tia hy vọng. Hắn ta là tiêu thần tiếng tâm lừng lẫy ở kiếp trước, hắn là truyền nhân của quỷ cốc, có thể dùng kim châm chữa bắt bệnh, đoạt mạng từ tay Diêm Vương. Mặc dù không biết tại sao hắn ta lại kết giao với Lâm Trạch nhưng bây giờ Lữ Mặc Bạch không quan tâm được nhiều như thế, bây giờ hắn ta chỉ quan tâm liệu đối phương có thể cứu cho hắn hay không. Ta không dám đảm bảo, nhưng ta chắc chắn ta sẽ cố gắng hết sức. Tiêu thần trầm giọng nói, làm phiền rồi, Lữ Mặc Bạch yếu ớt nói. Sau đó tiêu thần nghiêm túc kiểm tra cơ thể của đối phương. Nửa tiếng sau, thế nào tiêu? Thần y, ta vẫn có thể hồi phục chứ. Tình huống không lạc qua lắm. Tiêu thần lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ nặng nề. Người bị thương quá nặng, trên người chỗ nào quan trọng, cũng đều bị thương nghiêm trọng. Rất nhiều vết thương đều không thể cứu vãn. Dựa theo phương pháp điều trị bây giờ, chỉ có thể giữ mạng lại được ngươi. Nhưng mà ngươi căn bản không thể sinh hoạt. Làm việc như người bình thường được, lòng mọi người trùng xuống. Bởi vì kết quả trần đoán, cũng giống như kết quả của các bác sĩ khác. Thật sự không có cách nào sao, Lữ mặc Bạch không cam lòng hỏi, không phải hoàn toàn vô vọng, với phương pháp châm cứu của ta. Trong khoảng một năm nữa, ta có 60% chắc chắn, có thể khiến người đứng dậy trở lại, 30% chắc chắn có thể khiến người cử động như người bình thường. Tiêu thần cười đắc thắng, mọi người mừng như điên, một năm sau, 60% sẽ đứng dậy được, và 30% có thể hành động, như một người bình thường. Đây đã là điều mà mọi người thậm chí còn không dám nghĩ tới. Thật sao tiêu thần y? Người trợ lý hào hứng hỏi. Chuyện đó còn cần phải nói sao? Ta là truyền nhân của quỷ cốc thần châm, đại diện cho phái y học quỷ cốc. Một lời chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không thể nói dối. Tiêu thần trông rất nghiêm túc. Cảm ơn thần y. Cảm ơn thần y. Người trợ lý không khỏi phấn khích. Thần y, còn mặt của ta thì sao? Có thể khôi phục lại sao? Lữ mặc bạch mong đợi hỏi. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời của tiêu thần, là một siêu sao quốc tế, điều quan trọng nhất là khuôn mặt đó nha. Nếu, khuôn mặt của hắn ta không thể phục hồi, có nghĩa là hắn ta không thể là một ngôi sao nữa. Cho dù ngươi tài năng đến đâu, cũng sẽ không có nhiều người thích ngươi, nếu ngươi không ưa nhìn, làng giải trí. Rất thực tế, tiêu thần vẻ mặt nặng nề lắc đầu. Đáng tiếc, mặt của ngươi cũng bị thương quá nặng. Ta đành chịu. Ánh sáng hy vọng trong mắt lữ mặc bạch, ngay lập tức bị dập tắt. Cho dù chữa khỏi vết thương, trên người hắn ta thì sao chứ? Hắn ta vẫn không thể trở thành một ngôi sao, không có mặt mũi đi gặp người trong lòng mình. Như thế còn không bằng để cho hắn ta chết đi. Trong lòng lữ mặc bạch rất nặng nề, cũng không có tâm tư đi, để ý loại người này. Chợ, Lý vội vàng nói. Đã rất tốt rồi, cảm ơn tiêu thần y. Ừ không có chi. Tiêu thần vật đầu, bây giờ bắt đầu trị liệu nhé. Bây giờ điều trị đi, chị sớm phục hồi sớm được. Tiếp theo tiêu thần chữa thương cho lữ mặc bạch. Sau hơn 10 châm, thì lữ mặc bạch chìm vào giấc ngủ say. Từ nay về sau cứ cách 3 ngày ta sẽ tới châm cho hắn ta mấy mũi, để điều chỉnh khí huyết trong cơ thể. Để hắn ta nhanh chóng hồi phục. Sau một tháng tình hình sẽ được cải thiện rất nhiều. Cảm ơn tiêu thần y. Sau đó lâm chạch và tiêu thần rời đi. Thật không ngờ, tiêu lão đệ ngươi ra tay cũng không có hy vọng chữa khỏi vết thương trên mặt hắn ta. Có điều để hắn ta sống như một người bình thường. Cũng là được phúc trong họa. Lâm Trạch thở dài. Đây đã là điều. Tốt nhất ta có thể làm rồi. Tiêu thần gật đầu. Trên thực tế, hắn ta hy vọng có thể chữa lành vết thương trên mặt lữ mặc bạch và khôi phục lại diện mạo lữ mặc. Bạch, tuy nhiên hắn ta lại không muốn. Bởi vì nếu như vậy, đối phương có thể bị lâm Trạch đoạt lấy để tăng cường thực lực mình. Vì vậy hắn ta chỉ chữa khỏi một nửa, khiến lữ mặc bạch trở lại bình thường, chứ không trở thành ngôi sao. Bằng cách này danh tiếng của hắn ta lan rộng, nhưng lại không cho Lâm Trạch đạt được ý muốn. Thành công một mũi tên trúng hai đích. Nghĩ đến tương lai tươi sáng, hắn ta muốn cười to ba tiếng. Nghĩ tới đây hắn ta nói, Lâm Tổng, ta không trở về cùng ngươi nữa. Lâm Trạch mờ mịt, à tại sao? Thương thế của ngươi, tiêu thần cười nói, thật ra vết thương của ta cũng gần như khỏi hẳn rồi. Cũng không cản trở ta đi lại bình thường, phần vết thương còn lại có thể tự mình châm cứu. Rất nhanh sẽ có thể khôi phục, cho nên ta mới xuất viện. Lâm Trạch rất phấn khích, rất vui mừng. Tốt, tốt quá, lão đệ, kế tiếp định làm gì? Tiêu thần lắc đầu cười nói. Ta cũng không biết làm gì bây giờ. Có điều biển rộng tùy cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Không có gì làm khó được ta. Thời của tiêu thần ta sắp tới rồi. Nghĩ đến đây tiêu thần sải bước ngẩn cao đầu về phía mặt trời. Lâm Trạch vui vẻ nhẹ nhõm quan sát từ phía sau, thầm ước một điều ước. Ta có một điều ước. Hãy để ta rơi xuống một cái hố sâu 5 m Đinh, điều ước thành công. Lâm Trạch khẽ mỉm cười. Đúng lúc này, trên mặt đất, con đường xi măng đột nhiên rung chuyển, sau đó phát ra một tiếng vang, mặt đất nứt ra sụp xuống. Lâm Trạch và tiêu thần là trung tâm vụ sụp đổ và rơi xuống hố. Lâm Trạch đã chuẩn bị kỹ lưỡng, độ cao của cú rơi không cao, chỉ 5 mờ tờ, vì thế rơi nhẹ xuống sẽ không sao. Nhưng tiêu thần thì rất thảm, dường như đã rơi vào hố sâu hơn. Nhìn không thấy người chỉ nghe thấy một tiếng ây gia truyền ra, sau đó không có âm thanh nào phát ra nữa. Lâm Trạch trở nên lo lắng ghé vào hố hét lên. tiểu lão đệ, người sao rồi? Có chuyện gì không? Một tiếng kêu trói tài phát ra từ hố sâu. Chân ta, hình như bị gãy rồi, xương sườn trong lồng ngực hình như lại gãy nữa. Mau cứu ta với, cuối cùng sau nỗ lực của mọi người. Lâm Trạch và tiêu thần đã được giải cứu. Lâm Trạch bình an vô sự, nhưng tiêu thần thực sự rất thê thảm. Sương sườn trên ngực bị kích thích, vết thương vốn đã khép miệng giờ lại vỡ ra. Đôi chân kia tự hồ thật sự gãy mềm nhũn đung đưa theo gió không có chút sức lực nào. Khuôn mặt của tiêu thần đã tái sanh vì đau đớn. Lúc được cứu ra hắn ta đã ngớt đi vì đau đớn. Cuối cùng vì lâm Trạch một người nổi. Tiếng quốc tế là một trong những nạn nhân nên vấn đề này nhanh chóng được đưa lên trang đầu. Nhiều người lần lượt ảo tới hóng chuyện. Đi trên đường mà cũng có thể xảy ra chuyện như vậy. Thật sự là quá xui xẻo. Thì ra người giàu nhất cũng không khác gì chúng ta đi trên đường rất dễ dẫm phải hố lại là hố lớn như vậy khả năng xảy ra chuyện như vậy còn thấp hơn mua vé số nữa nhưng cũng may là không sao có phải người hiền thường không Thọ kẻ ác lại thành thơi không đối với nạn nhân khác là tiêu thần thì cũng không có nhiều người chú ý đến hắn ta ngoại trừ Lâm Trạch ba ngày sau lâm chặt đến bệnh viện nhìn cả người tiêu thần lại bị bao bọc như xác ướp không thiết sống hắn ta an ủi lão đệ Hãy nghĩ thoáng một chút. Ít nhất thì mạng này cũng được cứu rồi. Còn sống là còn có tất cả. Người bảo ta làm sao nghĩ thoáng đây? Tiêu thần trên mặt tràn đầy suy sụp. Đang định xuất viện, lại bị rơi xuống một cái hố sâu. Vết thương cũ tái phát còn bị gãy chân. Vết thương này trong vòng nửa năm, sẽ không lành lại. Thân thể sao, mà cứ bị thương lặp đi lặp lại vậy không biết. Sao mạng của ta lại khổ như vậy chứ? Giờ khắc này tiêu thần thực sự suy sụp. Hắn ta tái sinh đã hơn nửa năm. Nhưng vẫn nằm trong bệnh viện suốt thời gian qua, nhìn đại, tiêu nhân ngạo nghẽ trước mắt, thấy hắn ta sống càng ngày càng thoải mái dễ chịu, thấy hắn ta cùng vị hôn thê của mình, ngày ngày khanh khanh ta ta, mà hắn ta thì không thể làm được gì cả. Có biết hắn ta đau khổ tới cỡ nào hay không? Cuối cùng sau khi đợi vết thương lành hẳn, hắn ta đã nghĩ rằng mình sắp quật khởi, thì ông trời tát một cái, làm hắn ta trở về nguyên hình. Hắn tủi thân rớt nước mắt. Chẳng lẽ ông trời cho ta tái sinh, để hành hạ ta sao? Hay lắm! Ông đã làm được rồi đó! Lâm Trạch an ủi! Lão đệ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa! Bây giờ ngươi hãy dưỡng thương cho thật tốt! Tiêu thần tràn đầy mệt mỏi xua tay! Lâm tổng, ngươi đừng an ủi ta nữa! Lòng ta rất đau, ta mệt mỏi rồi! Ta muốn yên lặng ở một mình! Đừng hỏi ta yên lặng là ai! Được vậy ta đi trước! Bảo trọng! Lâm chạy thở dài rời đi! Tiêu thần lại bị thương và phải nhập viện, nên đương nhiên không cứu được Lữ mặc Bạch! Chẳng lẽ? Trời! Muốn giết ta? Trong phòng bệnh, ngôi sao lớn lữ mặc bạch tràn đầy tuyệt vọng. Cuối cùng sau khi tìm được thần ý tiêu thần, thì đối phương nói với hắn ta rằng, vết thương trên mặt hắn ta không thể phục hồi được. Vừa đi chưa bao lâu, tờ hờ hắn ta được đưa vào bệnh viện, do bị thương ngoài ý muốn, giống như là ý trời vậy. Ông trời không muốn thấy hắn tốt mà. Ông không muốn cho ta sống tốt, thì muốn ta tái sinh làm gì, lại hành hạ ta có phải không? Lữ mặc bạch càng nghĩ hắn ta càng tuyệt vọng, do quá kích động. Nên thể chất xuất hiện tình trạng bất thường. Trợ lý vội vàng nói. Ông chủ bình tĩnh lại. Tiêu thần y không được, thì chúng ta đi tìm bác sĩ khác. Lữ mặc bạch lắc đầu. Thật sự không có hy vọng. Tiêu thần là bác sĩ có y thuật cao siêu nhất. Mà hắn ta biết. Ngay cả hắn. Ta cũng không làm được, thì còn ai có thể làm được. Ông chủ không nên suy nghĩ bậy bạ. Người đi ra ngoài trước đi. Ta muốn ở đây một mình. Sau khi trợ lý rời đi Lữ mặc bạch, run rẩy lấy điện thoại di động, ra nhấn vào giao diện quen thuộc Sau khi nhìn một lúc lâu, thì chậm rãi dùng đôi tay run rẩy của mình gõ gõ. Mặc bạch, Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt, có chuyện gì vậy? Mặc bạch, Thanh Nguyệt ta muốn nói với ngươi, chúng ta. Thanh Nguyệt, nói gì hả? Mặc bạch, hãy lãng quên nhau giữa chốn giang hồ, không bao giờ liên lạc với nhau nữa. Thanh Nguyệt nghi hoặc. Thanh Nguyệt, người phát bệnh thần kinh gì vậy? thành Nguyệt, Mặc bạch hãy nói cho ta biết, dạo này, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta luôn không thể liên lạc? Khi ta muốn liên lạc vậy, khi ta không liên lạc với ngươi, thì ngươi luôn nhảy ra nói những điều kỳ lạ. Mặc bạch, ta. Thanh Nguyệt, nói đi, gần đây ngươi thực sự rất kỳ lạ. Mặc bạch, sau đây lời nói của ta rất quan trọng. Ngươi nhất định phải nghe cho kỹ nha. Thanh Nguyệt, nói cho ta biết. Ta sẽ lắng nghe cẩn thận. Mặc bạch, bởi vì ta xảy ra một số chuyện, nên sau này có thể không có cơ hội, ở bên cạnh bảo vệ ngươi nữa. Nhưng ta đã tìm được một người có thể yêu ngươi. Và thay ta bảo vệ. Ngươi. Thanh Nguyệt. Sao ngươi nói gì lạ vậy? Thanh Nguyệt. Còn nói muốn bảo vệ ta. Nhưng lại muốn tìm người thay ngươi yêu ta. Nghe thật là khó hiểu. Mặc bạch. Thanh Nguyệt nghe ta nói. Thanh Nguyệt. Được rồi. Ngươi nói đi. Ta nghe là được. Mặc bạch. Người mà ta tìm cho ngươi rất lợi hại. Sau này nếu gặp khó khăn hay phiền toái gì. Nhất định phải tìm tới hắn ta. Hắn ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Mặc bạch Trên đời không có chuyện gì hắn ta không làm được. Mặc bạch, cho dù là chuyện của lãnh gia ngươi đối với hắn ta cũng, không thành vấn đề. Mặc bạch, cả đời ta chưa từng hâm mộ ai, hắn ta là người duy nhất, thành nguyệt, lợi hại vậy sao? Hắn là ai? Mặc bạch, hắn là... Nằm trên giường bệnh lữ mặc bạch đau đớn nhắm mắt lại, mấy chữ kia hắn ta không gõ xuống được. Khi hắn ta mở mắt ra lần nữa, trong ánh mắt có sự quyết tuyệt, còn có thần sắc thoải mái, nếu ta không thể yêu nàng nữa vậy thì hãy tìm ai đó yêu nàng thật tốt, Lữ Mặc Bạch lại đưa tay ra và gõ trên bàn phím điện thoại, "Mặc Bạch, Lâm Trạch, Lâm Trạch ở đâu kia?" we chat kinh hãi. Chắc chắn ta không ngờ Lữ Mặc Bạch sẽ đem người trong lòng mình đẩy lên người một đại tiểu nhân như hắn ta, rốt cuộc là lương tâm, chối dậy hay là người sắp chết lời nói cũng tốt. Thanh Nguyệt, tại sao lại là hắn? Người rõ ràng biết ta rất ghét hắn. Mặc Bạch, Thanh Nguyệt nghe ta nói, "Mặc Bạch, mặc dù Lâm Trạch là một tên đê tiện" Lâm Trạch Trầm Mặc, Mạc Bạch, rất lăng nhăng, Lâm Trạch Trầm Mặc, Mạc Bạch, thối đến mức không thể nào thối hơn, Lâm Trạch Trầm Mặc, Mạc Bạch, một tiện nhân hèn hạ vô sỉ lại hạ lưu hơn nữa còn, không có nhân phẩm, Lâm Trạch Trầm Mặc, Mạc Bạch, nói hắn ta là cầm thú còn sỉ nhục cầm thú, Lâm Trạch Trầm Mặc, Mạc Bạch, có điều hắn ta thật sự sẽ đối xử tốt với người, Mạc Bạch, hắn ta đa tình nhưng không lạm dụng tình cảm, hắn ta đối với mỗi người phụ nữ của mình đều rất tốt. Kể cả ngươi, vì vậy ngươi sẽ rất hạnh phúc với hắn ta, ngươi sẽ rất hạnh phúc cho đến cuối đời. Gõ những dòng chữ này xong lữ mặc bạch, lại nhắm mắt lại đau đớn. Nếu hắn ta có lựa chọn khác, thì sao có thể đẩy lãnh thanh nguyệt vào vòng tay của kẻ thù. Nhưng hắn ta biết, lãnh thanh nguyệt là thiên kim của gia chủ gia tộc ẩn thế lãnh gia, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ kết hôn. Đối với thân phận của nàng, hôn nhân không tự chủ được. Cuối cùng có thể vì lợi ích thông gia mà lấy người mình không thích. Cả đời buồn bực không vui, mình đã bị biến dạng mặt mũi, không có cách nào mang lại hạnh phúc cho Lãnh Thanh Nguyệt, cho nên còn không bằng để cho nàng lấy Lâm Trạch. Tuy Lâm Trạch rất cặn bã, rất lăng nhăng, hèn hạ vô sỉ lại hạ lưu, nhưng đối xử với người phụ nữ của mình lại vô cùng tốt. Ít nhất kiếp trước chứng kiến, Lãnh Thanh Nguyệt sống bên cạnh Lâm Trạch rất vui vẻ, vì vậy sau khi cân nhắc rất nhiều, hắn sẽ sẽ yên tâm hơn khi Thanh Nguyệt kết hôn với Lâm Trạch. Thật ra hắn ta còn có một ý nghĩ nhỏ Hắn ta không muốn đội hai cái mũ xanh khác nhau Không bằng cùng một cái mũ xanh đội ít nhất Hắn ta cũng quen thuộc hơn Cũng không khó xử như vậy Lữ mặc Bạch bật khóc Ta không ngờ lại được sống lại một cuộc đời mới Mà lại đẩy người yêu của mình Và vòng tay của kẻ thù Nhưng chỉ cần Thanh Nguyệt Hạnh phúc hy sinh của ta là gì Vì vậy Thanh Nguyệt người phải hạnh phúc Thanh Nguyệt mặc Bạch thực ra ta có một chuyện không biết có Nên nói hay không mặc Bạch Nói đi còn có chuyện gì giấu ta Thanh Nguyệt Lâm chạch thực sự rất đáng ghét. Mặc bạch, Thanh Nguyệt đừng, để bị vẻ ngoài của hắn ta lừa. Mặc dù hắn ta có nhiều khuyết điểm, nhưng hắn ta có một ưu điểm lớn nhất. Đó là hắn ta rất tốt với những người xung quanh, đặc biệt là người phụ nữ của mình. Mặc bạch, vậy nên ngươi lấy hắn ta là đúng. Thanh Nguyệt, Mặc bạch ngươi đã hiểu lầm ta. Thí ta là mặc dù lâm Trạch rất đáng ghét, nhưng đôi khi hắn ta không đáng ghét như vậy. Ta phát hiện ta có chút thích hắn. Lứa Mặc bạch tim rắc rắc một tiếng rồi tan vỡ Thành Nguyệt đã thích Lâm Trạch rồi sao? Chuyện đó xảy ra khi nào? Tuy rằng hắn ta đã định đẩy Lãnh Thanh Nguyệt và lòng Lâm Trạch, nhưng không có nghĩa là hắn ta thờ ơ, tâm tình của hắn ta rất phức tạp, loại cảm giác này nên nói như thế nào đây? Giống như một đôi vợ chồng yêu nhau nhiều năm, bản thân hắn ta mắc bệnh nan y, vì lợi ích của đối phương mà lựa chọn buông tay, không ngờ đối phương đã lừa dối ngoại tình, còn tìm được người mới từ lâu. Có cảm giác bị phản bội, mặc bạch, bắt đầu từ khi nào? Thành Nguyệt Ngay sau khi xem buổi biểu diễn lần trước, mặc Bạch nghi hoặc, mặc Bạch, buổi biểu diễn của siêu sao quốc tế Lữ mặc Bạch, Thanh Nguyệt, vâng, vốn dĩ ta có phải cần cản tình với Lữ mặc Bạch, nên ta đến buổi biểu diễn của hắn ta, hóa ra nghe danh không bằng gặp mặt, hắn ta hát tệ đến mức không thể tệ hơn, Lữ mặc Bạch gọc, Thanh Nguyệt, chỉ hát vài bài thôi đã tốn nhiều công sức như vậy, rồi người đàn ông này thật là yếu nhược nha, Lữ mặc Bạch, gọc, Thanh Nguyệt. Một người đàn ông giống hắn ta chắc chắn là đêm đêm sanh ca, nên mới yếu nhược như vậy. Lữ mặc bạch, cọc, thanh nguyệt, hắn ta hát không hay cũng không sao mà còn hát nhép nữa. Hắn ta không có đạo đức nghề nghiệp gì cả. Lữ mặc bạch, cọc, thanh nguyệt, hát nhép cũng không sao, thậm chí diễn cũng không biết diễn. Bị người ta nhìn thấu, người nói xem đầu óc hắn ta có bệnh không kia chứ. Lữ mặc bạch, cọc, thanh nguyệt, ôi, sao lúc đầu ta có thể mù loà, mà xem trọng một người không phẩm không đức và không có đầu óc như vậy chứ. Lữ Mặc Bạch, cọc, Thanh Nguyệt, may mắn thầy ta đã không. Yêu Lữ Mặc Bạch, nếu không thì hối hận đã quá muộn. Lữ Mặc Bạch, bập ọc, ọc cọc, Lữ Mặc Bạch bị phá vỡ phòng thủ, hắn không ngờ hình ảnh của mình lại mục nát như vậy trong tâm trí của lãnh. Thanh Nguyệt, đau quá, tim hắn ta đau quá. Thanh Nguyệt, so ra thì Lâm sạch tốt hơn nhiều. Thanh Nguyệt, ít nhất hắn ta không đạo đức giả như Lữ Mặc Bạch, người ta là thật lòng thật dạ hư hỏng. Xấu đến mức cởi mở và thẳng thắn, để ta nói rõ cho người biết ta là một tên cặn bã ta muốn lừa dối ngươi. Thành Nguyệt, đôi khi hư hỏng cũng có điểm đáng yêu, có thể chịu đựng được sự bướng bỉnh và bạo ngược, dã man của ta. Thành Nguyệt, bây giờ nghĩ lại anh chàng này rất có tài, năng lực của hắn ta rất xuất chúng Đàn ông trên thế giới có thể so sánh với hắn ta không có mấy ai, thật là một người đàn ông hấp dẫn. Thành Nguyệt, không nói nhiều nữa, lâu rồi không gặp, ta có hơi nhớ hắn. Ta đi tìm hắn trời đây, Thanh Nguyệt, cảm ơn người đã chúc phúc, chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Lữ mặc bạch nước mắt vỡ đê, chảy mãi không ngừng, cố gắng lâu như vậy. Làm nhiều chuyện như vậy mà lãnh Thanh Nguyệt vẫn yêu lâm Trạch mà hình ảnh của hắn trong tâm trí Thanh Nguyệt lại bị hủy hại nát bét như vậy. Hắn cũng không biết mình đã vất vả lâu như vậy, vì cái... Gì, lữ mặc bạch ôm ngực lạnh lẽo, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tự ăn ủi mình. Không sao chỉ cần nàng sống tốt là được. Chỉ cần nàng hạnh phúc thì ta sẽ hạnh phúc, nhưng sao lòng ta lại đau đến thế, ta thật sự rất muốn khóc. Gào gào oa oa, trong căn phòng lạnh lẽo có một tiếng khóc thấu tim. Lúc này để không phụ lòng tốt của ai đó, Lâm Trạch đã liên lạc với Lãnh Thanh Nguyệt. "Lâm Trạch, người đẹp tối nay, người có hẹn không?" Lãnh Thanh Nguyệt: "Không, một mình, người muốn gì?" Lâm Trạch: "Thật trùng hợp ta cũng chỉ có một mình, chúng ta thật sự là có duyên phận, Khổng tử nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ." Lâm Trạch, vậy tối nay chúng ta hẹn hò nhé. Lãnh Thanh Nguyệt, khổng tử có nói điều này sao? Lâm Trạch, không phải khổng tử nói thì là lão tử nói. Lãnh Thanh Nguyệt, Lãnh Thanh Nguyệt, đừng nói lời thô tục. Lâm Trạch, người đẹp, đừng quan tâm đến những chi tiết này. Ta chỉ muốn hỏi người tối nay có rảnh không? Có hẹn không? Lãnh Thanh Nguyệt, rảnh, hẹn đi. Lâm Trạch, tốt Lãnh Thanh Nguyệt, hãy đến nhà của ta. Lâm Trạch, chuyện này, quá nhanh ta vẫn chưa sẵn sàng. Lâm Trạch nhưng mà nếu người thực sự cần, ta có thể bay qua lập tức nằm thẳng người. Muốn từ thế gì cũng được. Lãnh thanh nguyệt, tức giận. Lãnh thanh nguyệt, người nghĩ đi đâu vậy? Lãnh thanh nguyệt, ta nghĩ người, và ta đều là người nổi tiếng. Đi ra ngoài ăn uống không tiện lắm cho, nên mới mời người đến nhà ta. Ta nghe nói người nấu ăn rất ngon, vậy ta cũng muốn ăn. Lâm Trạch sao người biết ta có thể nấu ăn? Tờ A chỉ nấu cho hai người. Lãnh thanh nguyệt, hư. Nếu không muốn người ta biết trừ phi mình đừng làm. Lãnh thanh nguyệt. Người này cái củ cải lăng nhăng. Lâm Trạch Cái này. Ta cũng không phải lăng nhăng. Lãnh thanh nguyệt. Không. phải một lăng nhan thì là gì? Người lăng nhăng cặn bã. Thiên hạ đều biết. Cho dù có ngụy biện như thế nào. Cũng vô dụng. Lâm Trạch Ta không phải lăng nhăng đâu nha. Ta chỉ là tương đối bác ái. Xem phụ nữ trong thiên hạ đều là tình nhân. Lãnh thanh nguyệt trầm mặt. Lãnh thanh nguyệt Lần đầu tiên thấy một kẻ lăng nhăng nói quang minh chính đại như vậy, Lãnh Thanh Nguyệt, đừng nói nhảm nữa mau. Tới đây, Lâm Trạch tuân lạnh thưa nữ hoàng. Một giờ sau Lâm Trạch mang theo một đống nguyên liệu đến biệt thự của Lãnh Thanh Nguyệt, Lãnh Thanh Nguyệt rất vui mừng giúp Lâm Chạch thay tạp dê nhà bếp, sau đó đẩy vào phòng bếp. Đến thật là nhanh, ta đã chuẩn bị xong nguyên liệu, chỉ đợi chờ vị đầu bếp này tới thôi, sau đó Lâm Trạch đã thể hiện kỹ năng của mình làm bốn món mặn và một món canh đủ màu sắc hương vị thơm ngon, thơm quá. Sở thăm ăn của ta cũng bị dụ ra rồi. Lãnh Thanh Nguyệt ngửi thử một miếng thì cực kỳ hài lòng, tìm ngươi đến nấu ăn thật sự là quyết định đúng đắn. Tất nhiên rồi. Lâm Trạch kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đây chính là món ngon mà người giàu nhất Viêm quốc nấu ra đó nha. Nó không chỉ có hương vị tuyệt mỹ mà còn cực kỳ hấp dẫn. Người bình thường cũng không ăn được đâu đấy. Hay cho ngươi, mới khen một chút thôi đã vẫy đuôi lên trời rồi. Lãnh Thanh Nguyệt chừng mắt. Bây giờ chúng ta bắt đầu ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu. Chờ một chút ta đang Weibo trước. Lãnh Thanh Nguyệt lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh và tải lên Weibo. Còn để lại một câu bên dưới. Món ăn đầu bếp của ta làm thế nào? Lãnh Thanh Nguyệt là nữ diễn viên số 1 cả nước. Nên vừa đăng Weibo mới là lập tức gây ra một trận động cực lớn. Khu vực bình luận bên dưới đã có hàng nghìn bình luận. Wow, nữ thần cập nhật Weibo rồi. Bốn món mặn và một món canh đúng là bữa tối tiêu chuẩn. Mùi vị thì không nói, nhưng nhìn là thấy ngon rồi. Dựa vào kinh nghiệm nấu, ăn nhiều năm mà xem, đầu bếp của nữ thần chắc chắn là người chuyên nghiệp rồi. tôi đúng vậy ngay cả củ cải cũng được chạm khắc với trình độ nghệ thuật luôn. Sức nóng của Weber này nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng hot. rất Rất nhiều ngôi sao giải trí đều vô cùng ghen tị, không phải chỉ là đăng mấy bức ảnh đồ ăn thôi sao. Có như vậy... Mà cũng có thể lên hót sắt được à. Lúc này có người thấy phát hiện, trên mặt bàn ăn nhãn nhụi phản chiếu bóng dáng của một người đàn ông. Nhìn kia có một người đàn ông ở đằng kia. Xong rồi xong rồi. Trong nhà nữ thần có thêm một người. Đàn ông, ta có dự cảm không tốt. Tuy là nhìn không thấy rõ mặt mũi, nhưng mà thân hình cao ngất kia chắc chắn là một anh tuấn tú. Chẳng lẽ nữ thần đang hẹn hò sao? Chẳng lẽ là đầu bếp? Đầu bếp bình thường, đều là người mặt to cổ thô, làm gì có đầu bếp nào tuấn tú như vậy chứ Có phải là lâm Trạch hay không nhỉ? Quan hệ giữa hắn và lãnh nữ thần rất mập mờ. Người không nhìn rõ sao? Người đàn ông kia mặc tạp dề làm bếp chứng tỏ những món ăn này là do hắn làm. Người cảm thấy, một công tử ăn chơi đa tài đa nghệ, như lâm Trạch có thể nấu ăn hay sao? Ta có linh cảm rằng, lâm Trạch sẽ bị cắm sừng. Rất đồng ý. Lãnh Thanh Nguyệt che miệng cười. Người xem các fan hâm mộ nói ta đội mũ xanh cho người rồi kìa. Thật thú vị. Lâm Trạch rất tức giận. Lại nói ta đội mũ xanh m� Một người đàn ông Tuấn tú như ta có thể đội mũ xanh sao, không thể chịu đựng được nữa. Nói xong hắn lấy điện thoại ra. Người muốn làm gì? Lãnh thanh Nguyệt hỏi. Ta sẽ đùa dẫn bọn họ. Lâm Trạch cũng có Weibo hàng chục triệu người theo dõi. Ngày nào hắn cũng có người gọi bố hoặc chồng. Chỉ là bình thường hắn ta không chơi Weibo nên cũng không thèm trả lời. Nhưng hôm nay đột nhiên hắn muốn chơi đua. Trên Weibo Lâm chạch tắt lãnh thanh. Nguyệt, người đàn ông đó là ai? Vô cùng có phong cách của Tổng tài bá đạo. Ngay khi tin nhắn này được đăng tải, đã gây xôn xao dư luận, cư dân mạng tỏ ra vô cùng phấn khích. Người chồng quốc dân lâm chạch thế, mà lại phá lệ đăng Weiber. Đây là điều trước nay chưa từng có. Tin nhắn đầu tiên là lập tức hỏi thân phận của người đàn ông kia, xem ra người kia, quả nhiên không phải là lâm chạch rồi. Thấy lãnh nữ thần thân mật với người đàn ông khác, như vậy hắn nổi cơn ghen. Ha ha, thú vị, thú vị quá, sắp có trò vui rồi nè. Màu làm nhanh lên đi. Lãnh Thanh Nguyệt liếc nhìn Lâm Trạch khẽ mỉm cười, rồi cúi đầu chạm vào điện thoại. Lãnh Thanh Nguyệt tắt Lâm Trạch. Đây là đầu bếp chuyên trách của ta. Hắn không chỉ biết nấu ăn ngon, mà còn dịu dàng săn sóc hơn người. Quan trọng nhất là hắn ta đối với ta một lòng một dạ. Cư dân mạng càng thêm phấn khích. Lãnh Nữ Thần trả lời bảo vệ đầu bếp kia như. Vậy, chắc chắn hai người sắp có kịch hay diễn ra rồi. Lâm Trạch chắc là đang tức điên lên rồi, giống như là sắp động thủ tới nơi Tu la chẳng sắp tới rồi, thú vị quá, còn kích động hơn là xem phim bom tấn nữa. Lúc này toàn dân chú ý, tất cả mọi người đều đang xem Lâm Trạch và người đàn ông, sau lưng lãnh nữ thần đang giằng co, mà hai người Lâm Trạch tiếp tục trao đổi qua Weibo. Lâm Trạch tác Lãnh Thanh Nguyệt, mau chóng rời khỏi người đàn ông kia đi. Lãnh Thanh Nguyệt tác Lâm Trạch, tại sao chứ? Lâm Trạch tác Lãnh Thanh Nguyệt, hắn ta cho bao nhiêu tiền, ta sẽ cho người gấp đôi. Lãnh Thanh Nguyệt tác Lâm Trạch, hừ. Người cho, rằng ngươi có mấy đồng tiền dơ bẩn đó, thì giỏi lắm hay sao? Ta nói cho ngươi biết, tiền có thể mua được mọi thứ, nhưng không mua được tình yêu đích thực đâu. Nữ thần nói đúng, tiền có thể mua được mọi thứ, nhưng không mua được tình yêu đích thực. Đừng sợ, đừng nhượng bộ, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Nữ thần cố lên, hàng triệu người hâm mộ đều ủng hộ ngươi. Các phân kích động gào thét cao trào, dường như muốn đánh bại các thế lực tàn ác, lâm chạy tác lãnh thanh nguyệt. Nói như vậy là ngươi không có ý định buông tay phải không? Lãnh Thanh Nguyệt tác Lâm Trạch. Không, Lâm Trạch tác Lãnh Thanh Nguyệt, ngươi sẽ hối hận đấy. Lãnh Thanh Nguyệt tác Lâm Trạch, chắc chắn ta không hối hận. Lúc này cảm xúc của mọi người đã tích tụ tại chỗ, chỉ chờ có cơ hội để trút giận, nhưng lúc này Lâm Trạch lại trở nên quanh co, Lâm Trạch tác Lãnh Thanh Nguyệt, nhưng mà ta cũng thiếu một đầu bếp giỏi như vậy, hay là người tặng hắn cho ta đi, cầu xin người đó, hàng trăm triệu người hâm mộ. Ở Mẹ kiếp, Rốt cuộc là đang tranh giành đầu bếp hả? Ta cũng cởi quần ra rồi, mà ngươi lại muốn ta xem cái này. Ta bùng nổ, ta mạo hiểm nguy cơ, bị ông chủ sa thải tới xem Weber chỉ để thấy được cái này hay sao? Ta còn học một đống máu, thế còn niềm tin giữa người với người thì sao? Mọi người đều suy sụp, không ngờ lâm Trạch nói tới nói lui vậy, mà lại đang tranh giành một đầu bếp. Còn về bộ phim truyền hình lớn, được hứa hẹn của Nam thì sao? Bộ phim đẫm máu của hai người đàn ông... Tranh giành một người vợ thì sao? Cứ như vậy mà không còn nữa sao? Có một cục nghẹn ở trong họng, cũng không biết ói ra như thế nào nữa. Lúc này lãnh thanh nguyệt nằm sấp trên người lâm Trạch cười đến không thẳng lưng lên được. Ha ha, thật thú vị. Các fan hâm mộ đang. Tức giận, người đọc tin nhắn để lại trên Weibo đi. Tất cả mọi người đều muốn gửi cho người một con dao. Ha ha, ngươi là đồng lõa. Lâm Trạch ngơ ngác nhìn. Ta đã lên nhầm tàu giặc. Lãnh thanh nguyệt lườm lâm Trạch Và cười đến tận mang tai. Nghĩ nghĩ một chút bèn đăng một tin trên Weibo, lãnh thành nguyệt tắc lâm Trạch Đừng có mơ, đây là đầu bếp độc quyền của ta. Nấu ăn siêu ngon, ta sẽ không bao giờ tặng cho người đâu. Lần này người hâm mộ thực sự vỡ hòa Xem cả ngày chỉ là thành tranh giành đầu bếp mà thôi, không xảy ra chuyện gì cả. Nhìn bọn họ thật là cô đơn, các người thật là nghịch ngợm, lại đùa dẫn tình cảm của chúng ta. Đời này ta không bao giờ yêu nữa, nhất định phải phát hành một bài hát mới mới có thể bù đắp cho tổn thương trong lòng ta. Kẻ xấu, tất cả đều là người xấu, được rồi chúng ta ăn cơm đi." Lầm Trạch ôm eo Lãnh Thanh Nguyệt, Hưng. Lãnh Thanh Nguyệt gật đầu cười, sau đó hai người chia sẻ những món ăn ngon, nhưng chuyện bọn bọn hắn đấu võ mồm trên Weibo nhanh, chóng leo lên vị trí số 1 trong bảng hot nhất, làm cho càng nhiều người biết, tất cả mọi người cười bò. Cùng lúc đó, Lữ Mặc Bạch chú ý đến Lãnh Thanh Nguyệt cũng biết chuyện, bọn họ, hai người bọn họ thật sự ở cùng nhau. Mặc dù Lữ mặc Bạch không nhìn thấy rõ mặt mũi của người đàn ông đó, nhưng mà hắn ta lướt mắt một cái là đã nhận ra người kia chính, là Lâm Trạch Hơn nữa hắn ta cũng biết, Lâm Trạch đúng thật là biết nấu ăn, mà còn nấu rất ngon, dù là món ăn cực kỳ đơn giản, cũng đều được hắn nấu ra tiêu chuẩn đỉnh cao. Cho nên việc này chứng minh, ha một người bọn họ, đúng thật là đang ở bên nhau, còn cùng nhau nấu bữa tối, đáng ghét nhất là bọn họ còn lén lút giải thức ăn chó ra bên ngoài. Nhìn bộ dáng tán tỉnh ân ái của bọn, họ trên Weibo lưỡng mặc bạch cảm thấy trái tim mình như bị xé nát thì lại hoà khóc. Tình yêu của ta thực sự kết thúc rồi. Và, sau khi ăn xong trời đã tối, lãnh thanh nguyệt quệ quải, nằm trên ghế sofa sờ sờ cái bụng, hơi nhô ra của mình nói. Ta no quá, đã lâu không ăn no như vậy, xem ra ngày mai ta lại phải cố gắng giảm béo. Ta thật ghen tị với ngươi, ăn có một miếng thức ăn như vậy mà cũng no, không giống như ta vẫn còn đói. Lâm Trạch ghen tị nói, Lãnh Thanh Nguyệt giật mình. Thức ăn có lại người cũng ăn hết luôn rồi, mà vẫn không đủ no hay sao? Đúng vậy, bởi vì ta còn có một thứ chưa có ăn. Lâm Trạch nghiêm túc nói. Cái gì? Lãnh Thanh Nguyệt hỏi. Tú sắc khả san, Lâm Trạch cười nói. Lãnh Thanh Nguyệt mặt đỏ, bừng nhặt một cái gối ném qua. Đại sắc lang. Lâm Trạch đỡ lấy gối bất ức nói. Là người dụ dỗ ta trước, lại gọi ta là sắc lang, thật là không nói lý lẽ mà. Lãnh Thanh Nguyệt sửng sốt. Ta rụ rỗ ngươi trước sao? Đúng vậy, ta còn có chứng cớ. Lãnh Thanh Nguyệt càng mờ mịt hơn. Ngươi còn có chứng cớ sao? Nhìn đi, Lâm Trạch lấy điện thoại di động ra và mở Weiber. Trên đó tràn ngập cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Lâm Trạch, người đàn ông đó là ai? Lãnh Thanh Nguyệt, đây là đầu bếp chuyên trách của ta. Hắn không chỉ biết nấu ăn ngon, mà còn dịu dàng săn sóc hơn ngươi. Quan trọng nhất là hắn ta đối với ta một lòng một dạ. Lâm Trạch. Mau chóng rời khỏi người đàn ông kia đi Lãnh Thanh Nguyệt Tại sao chứ Lâm Trạch Hắn ta cho bao nhiêu tiền Ta sẽ cho người gấp đôi Lãnh Thanh Nguyệt Hừ Người cho rằng Người có mấy đồng tiền dơ bẩn đó Thì giỏi lắm hay sao Ta nói cho người biết Tiền có thể mua được mọi thứ Nhưng không mua được tình yêu đích thực đâu Lâm Trạch Nói như vậy là người không có ý định buông tay phải không Lãnh Thanh Nguyệt Không Lâm Trạch Người sẽ hối hận đấy Lãnh Thanh Nguyệt Các tránh ta không hối hận, Lãnh Thanh Nguyệt lại mờ mịt. Giỏi lắm, thoạt nhìn vào những tin nhắn này, có vẻ như nàng đã trêu chọc Lâm Trạch trước, người xem rõ ràng là người dụ dỗ ta ở trên mạng trước, nói ta là đầu bếp chuyên chất của người. Dịu dàng săn sóc còn cho bao nhiêu tiền, cũng không có ý định buông tay, vừa ăn cơm xong thì lại không nhận nợ, ngươi thật là xấu xa. Lâm Trạch mạnh mẽ khiếu nại, Lãnh Thanh Nguyệt phun ra một ngụm máu, tên khốn kiếp này lại mắng nàng xấu xa. Nàng có thực sự là một phụ nữ xấu xa không? Cho dù nàng có xấu xa đến thế nào, cũng không thể xấu xa bằng lâm chạch được. Bây giờ nghĩ kỹ lại, thì mới phát hiện thủ đoạn của. Tên này thật là thâm sâu. Hắn không chỉ đùa dỡn với cư dân mạng, mà còn lén lút có mưu đồ dẫn dụ nàng vào bẫy. Bây giờ đến lượt hắn ta trả đũa nàng. Thật đáng ghét thật không biết xấu hổ. Sao mà một người có thể vô sĩ đến mức này chứ? Lãnh Thanh Nguyệt càng nghĩ càng tức giận, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của lâm Trạch Nàng lộ ra bộ mặt phụ nữ vô lý cắn chặt lấy cánh tay của Lâm Trạch. Lâm Trạch kêu lên, à đau đau đau, Lãnh Thanh Nguyệt, có biết sai không?" Lâm Trạch, "Có, Lãnh Thanh Nguyệt, sau này ngươi còn dám không?" Lâm Trạch, "Không dám." Lãnh Thanh Nguyệt cuối cùng cũng buông miệng ra lại trừng mắt với Lâm Trạch, "Sau này còn bảo ta là phụ nữ xấu xa thì ta sẽ cắn chết ngươi." Lâm Trạch tủi thân, "Thực ra ta chỉ dùng một cách khác để bày tỏ tình yêu với ngươi, nhưng ngươi lại không biết trân trọng." Lãnh, Thanh Nguyệt sững sờ, ngươi gọi ta là một kẻ xấu xa, mà ngươi vẫn gọi đó là một lời thổ lộ sao. Đương nhiên, ngươi xem đi, ta là nam cạn bá, ngươi là nữ xấu xa, hai ta không phải trời sinh một đôi sao. Lâm Trạch cười đắc thắng, lãnh Thanh Nguyệt trầm mặt. Không nói nhảm lại nắm lấy cánh tay của Lâm Trạch định cắn lần nữa, nhưng Lâm Trạch đã chuẩn bị sẵn sàng nhân cơ hội ôm lấy lãnh. Thanh Nguyệt sau đó hôn xuống. Một lúc sau Lâm Trạch thở dốc, Thanh Nguyệt đêm nay ta không muốn về. Ta muốn ngươi làm người phụ nữ của ta. Lãnh Thanh Nguyệt nằm trên ngực lâm Trạch đôi mắt mờ đi. Ngươi hãy cân nhắc rõ, lãnh ra sau lưng ta rất đáng sợ đấy. Ta không quan tâm. Lâm Trạch bế lãnh Thanh Nguyệt lên và la vào phòng. Không lâu sau một giọng nói huyển chuyển vang lên. Lâm mà hãy để ta gia nhập giải trí hán đình. Được, rất hoan nganh. Kỳ lạ, không phải trước kia ngươi không đồng ý sao bây giờ lại đồng ý. Bởi vì người một nhà không nói lời hai nhà. Ba ngày sau giải trí hán đình. Đã tổ chức một buổi lễ ký kết hoành tráng và chào mừng Lãnh Thanh Nguyệt gia nhập giải trí Hán Đình. Vụ việc này đã gây ra một chấn động lớn. Phải biết rằng, giải trí Hán Đình là công ty giải trí số 1 của Viêm Quốc. Lãnh Thanh Nguyệt là nữ diễn viên số 1 của Viêm Quốc. Sự hợp tác giữa hai bên thực sự là một liên minh bền chặt khó có thể không ngờ. Vì vậy vào ngày ký kết, các phương tiện giải trí từ mọi phía đã kéo đến, địa điểm ký kết hoàn toàn bị bao vây. Ngoài ra còn có một chương trình phát sóng trực tiếp, và hàng chục triệu người đã xem vào ngày phát sóng trực tiếp. Qua, wow, nữ thần của ta đã gia nhập giải trí Hán Đình. Chỉ có giải trí Hán Đình mới xứng đáng với nữ thần của ta, sự hợp tác giữa hai. Bên bọn hắn chắc chắn ta sẽ nhanh chóng thành công. Với tài nguyên của giải trí Hán Đình, danh tiếng lãnh nữ thần sẽ bay ra nước ngoài. Người nói phía sau chuyện này có liên quan gì đến lâm Trạch không? Chắc chắn là vậy rồi, còn cần phải đoán sao? Để thể hiện tầm quan trọng của mình đối với lãnh thanh nguyệt, Lâm Trạch bình thường rất lười xuất hiện trước giới truyền thông đã tham dự sự kiện này trong bộ vest chỉnh tê và chào đón nàng với tư cách là chủ nhân của giải trí Hán Đình. Như vậy tạo thanh ảnh, hưởng càng lớn. Nhiều phương tiện truyền thông phi giải trí cũng mặt dày chạy tới tìm cơ hội phỏng vấn Lâm Trạch, phóng viên. Lâm Tổng Ngươi đã dùng cách gì để gây ấn tượng với lãnh thanh nguyệt và để nàng gia nhập giải trí Hán Đình vậy? Lâm Trạch Sự chân thành của ta đã lai like chuyển đối phương Phóng viên Lâm Tổng nghĩ việc lãnh thanh nguyệt gia nhập Sẽ có tác động gì đối với giải trí hán Ninh Lâm Trạch Mang đến một tác động rất lớn Phóng viên Người sắp xếp công việc như thế nào cho lãnh thanh nguyệt Lâm Trạch Xem nàng thích gì thì làm Vui vẻ là được rồi Mọi người một hỏi một đáp Lâm Trạch trả lời từng câu từng chữ Tất cả mọi người đều không móc ra được tin tức gì Lúc này có một phóng viên giải trí không cam lòng mạo hiểm Bị Lâm Trạch phong sát hỏi một câu hỏi táo bạo. Lâm Tổng, có tin đồn rằng, ngươi và Lãnh Thanh Nguyệt có một mối quan hệ không rõ ràng và rất thân thiết. Người mời Lãnh Thanh Nguyệt gia nhập giải trí Hán Đình có phải vì gần quan nên được ban lộc hay không? Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lần đầu tiên phấn khích, cuối cùng cũng tới câu hỏi thú vị. Toàn thân ta sảng khoái, phóng viên này thật hiểu rõ lòng ta. Ha ha, nhất định phải có thưởng lớn, dưới sự chú ý của mọi người Lâm Trạch tỏ vẻ nghiêm túc. Đúng vậy ta thực sự đã mưu đồ từ lâu. Các phóng viên tại hiện trường và khán giả trực tiếp lại phấn khích lần nữa. Mưu đồ đã lâu. Quả nhiên là thế. Ta đã biết tên ăn chơi này không tốt mà. Còn cần phải nói sao? Bụng dạ tư mã chiêu ai mà không biết. Hôm nay, chúng ta sẽ có thể nghe được tin tức nóng hổi. Nhanh lên dưa hấu ta cũng đã chuẩn bị sẵn. Chỉ chờ được ăn thôi. Số lượng phát sóng trực tiếp đã tăng thêm 2 triệu. Sau đó Lâm Trạch cười và nói. Ta đã mời lãnh thanh nguyệt gia nhập giải trí hán đình, để chúng ta có thể trở thành người một nhà. Tất cả những gì ta làm, là để lãnh thanh nguyệt trở thành người của ta. Như thế, ta sẽ có thể muốn làm gì thì làm. Phóng viên, khán giả hưng phấn lần thứ ba, biến lãnh nữ thần thành người nhà, quả nhiên là giáp tâm cố ý. Còn muốn làm gì thì làm, đây chính là bản tính của công tử ăn chơi. Ta đã nhìn thấu ngươi lâu rồi, nữ thần lạc vào hang sói rồi, nhưng đối phương lại dám to gan nói ra như thế. Kính ngươi là nam tử Hán. Các phóng viên tại hiện trường thậm chí còn phấn khích hơn. Không ngờ một tin tức bùng nổ như vậy lại được tung ra. Hôm nay nhất định phải lên trang đầu. Tiền thưởng sẽ tăng gấp đôi. Giới trọng kim tất có dũng phu. Ý nói các phóng viên có thưởng nhiều sẽ to gan hơn. Có phóng viên quyết tử hỏi. Sau khi thành. người một nhà thì các người muốn làm gì? Muốn làm gì thì làm là như thế nào? Mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời tiếp theo. Lâm Trạch trừng mắt nói. Ngu ngốc. Còn muốn làm gì nữa? Một câu hỏi đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra sao. Sau khi chúng ta thành người một nhà, ta có thể danh chính ngôn, thuận chia sẻ đầu bếp của nàng. Đầu bếp của nàng nấu đồ ăn rất ngon. Người lại tấn tú như vậy, bây giờ cũng trở thành của ta. Nghĩ tới đây ta có hơi kích động đấy. Tất cả mọi người cười ngất. Cho chuyện hồi lâu hóa ra là lại là chuyện này. Chết tiệt ta lại bị lừa rồi. Ta chú ý xem nãy giờ lại để ta xem cái này. Thủ đoạn quá sâu khó lòng đề phòng. Thủ đoạn thâm sâu nhất mà ta đã từng lĩnh hội được, chính là thủ đoạn của Lâm Tổng. Chỉ có Lãnh Thanh Nguyệt cười thành tiếng, nhận ra cảnh tượng không đúng nàng, lập tức bịt miệng lại hết sức chịu đựng. Tay còn lại bên dưới luồn ra nhéo đùi Lâm chạch vặn mạnh, còn nhấn răng nhấn lợi nói, hư hỏng. Sau cuộc phỏng vấn hai bên bắt đầu ký kết chính thức, Lãnh Thanh Nguyệt gia nhập giải trí Hán Đình dưới hình thức studio, nhưng giải trí Hán Đình không thu bất kỳ khoản hoa hồng nào, và không chiếm cổ phần công ty. Tất cả số tiền mà Studio kiếm được đều thuộc về chính Lãnh Thanh Nguyệt. Tuy nhiên nếu giải trí Hán Đình có bất kỳ tài nguyên nào thì trước tiên bọn hắn phải xem xét. Lãnh Thanh Nguyệt. Lãnh Thanh Nguyệt đã sử dụng sự nổi tiếng của mình để mang lại ảnh hưởng to lớn cho giải trí Hán Đình. Nếu có bất kỳ hoạt động hoặc công việc nào thì Lãnh Thanh Nguyệt sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp đỡ. Trên thực tế nói thẳng ra sự hợp tác này chỉ là một hình thức. Cả hai bên đều không tìm kiếm tiền mà chỉ muốn xích lại gần nhau hơn Một điểm đáng nói nữa là Lâm Trạch đã trở thành người quản lý độc quyền của Lãnh Thanh Nguyệt, chịu trách nhiệm về mọi vấn đề đối ngoại. Trong buổi lễ ký kết này cả hai bên dường như đều có một cảm giác đặc biệt. Hai người đứng cùng nhau, Lâm Trạch cầm trong tay hợp đồng của Lãnh Thanh Nguyệt, nhìn mỹ nhân trước mặt nhỏ giọng cười nói, "Từ giờ trở đi ngươi là người của ta, cuộc đời còn lại xin hãy chỉ giao nhiều hơn, người đàn ông nhỏ bé của ta." Lãnh Thanh Nguyệt cười rạng rỡ. Dần dần một tiếng hình ảnh đóng ở cảnh này. Sau đó tin tức lãnh Thanh Nguyệt gia nhập giải trí Hán Đình, nhanh chóng lan truyền, khắp cả nước và lan tỏa khắp thế giới. Lữ mặc Bạch thấy tất cả nước mắt, lại một lần nữa vỡ đê. Họ thật sự ở bên nhau. Wow! Có phải Thanh Nguyệt ngươi là quá nhanh không vậy? Mấy ngày trước ta vừa đẩy ngươi qua, bây giờ các ngươi ở bên nhau. Có thể để ta chuẩn bị tinh thần một chút hay không hả? Sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy? Tin ta đau quá. Wow! sau lễ ký kết tiếp theo? Là tiệc chào mừng Lãnh Thanh Nguyệt gia nhập giải trí Hán Đình, đó là bữa tiệc riêng tư chỉ người trong, cuộc hoặc bạn bè mới được tham dự. Các giám đốc điều hành và ngôi sao của giải trí Hán Đình, cũng như một số nghệ sĩ nổi tiếng trong giới, đều đến, Diệp Tinh Thần và Ngô Ca cũng đến tham gia cuộc vui. Tại bữa tiệc mọi người cùng nâng ly chúc mừng Lãnh Thanh Nguyệt đã gia nhập giải trí Hán Đình và trở thành thành viên của giải trí Hán Đình, tuy nhiên trong bữa tiệc người nổi tiếng nhất, không phải là Lãnh Thanh Nguyệt mà là Lâm Trạch. Nhiều ngôi sao nữ xinh đẹp và gợi cảm, vầy quanh hắn nói cười. Những người khác hoàn toàn không thể can thiệp. Những người đàn ông khác đang ghen tị. Không hổ danh là người chồng quốc dân, người giàu có nhất viêm quốc, vừa đến đã cướp hết danh tiếng của người khác. Chịu thôi, người ta giàu có quyền lực lại trẻ trung. Hắn ta là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp, phụ nữ nào mà không thích. Nếu ta là phụ nữ, ta cũng sẽ lao vào vòng tay của hắn. Đây là người chiến thắng thực sự trong cuộc sống, đôi khi thật muốn cướp lấy quá. Đời này sống như vậy cũng đáng, đương nhiên bọn hắn chỉ có thể nói trong lòng, chứ không dám nói ra. Lúc này Lãnh Thanh Nguyệt bước, đi duyên dáng đến bên cạnh Lâm Trạch, nắm lấy tay của Lâm Trạch, như thể đang tuyên thệ chủ quyền nói: "Thật xin lỗi mọi người, ta có chuyện muốn nói với Lâm Trạch, đây là lạnh đuổi khách." Thấy Lâm Trạch không phản đối các nữ minh tinh có mặt, đều là cáo già nên tìm cớ rời đi, cứ như vậy phía Lâm Trạch cuối cùng cũng yên lặng, người xem người rất được hoan nghênh nha. Lãnh thanh nguyệt nở nụ cười duyên dáng, khiến người ta khó nhìn ra những suy nghĩ đằng sau đó. Lâm Trạch thở dài. Cái khả năng kiếm tiền chết tiệt này, ta không muốn, nhưng ta không thể nhịn được. Ta ghét thế giới coi trọng tiền bạc này, khiến ta không biết ai mới thực sự yêu mình. Hề hay, hay, lãnh thanh nguyệt che miệng cười, vốn dĩ nàng muốn gây khó dễ cho Lâm Trạch và khiến hắn đừng quá lăng nhăng nữa, nhưng lại bị một câu nói của hắn, phá vỡ phòng ngự. Tuy nhiên ta biết rằng, chắc chắn là người thật lòng. Lâm chạch nghiêm túc nói, thật sao, khóe miệng lãnh thanh nguyệt hơi cong lên, nàng vuốt mái tóc xóa xuống bên tai, trong lòng cảm thấy rất vui. Người này thật là, luôn thổ lộ một cách bất ngờ, làm điên đảo trái tim nàng. Lâm Trạch liên tục gật đầu, đương nhiên, người khác đều tham tiền của ta, chỉ có người tham thân thể của ta. Lãnh thanh nguyệt trầm mặt, đáng ghét, sau này nếu còn nói bậy ta đánh chết ngươi, lãnh thanh nguyệt xấu hổ đấm một quyền tới, đúng lúc này một nhóm người. Xông vào, cá ngươi có chuyện gì? Đây là tiệc tư nhân, người ngoài không được hoan nganh, mau ra ngoài, nếu không sẽ gọi cảnh sát. Quản lý tiệc phối hợp với mấy nhân viên bảo vệ, xông lên hai bên xảy ra tranh chấp. Trong nhóm người này có một thanh niên cao lớn, ngoại hình ưa nhìn, nhưng chồng rất dữ tận hét lớn. Lâm chặt là ai? Đứng ra đây cho ta. Lãnh thanh nguyệt kêu lên. Anh à, sao ngươi lại tới đây? Anh trai, mọi người cũng kêu lên. Đúng vậy, người trước mắt. Chính là anh trai của Lãnh Thanh Nguyệt, đồng thời là người thừa kế đương thời của gia tập ẩn thế nhà ho thí Lãnh, Lãnh Thanh Ngạo, lâm Trạch vẫy tay với bảo vệ, đều là người một nhà. Cờ cờ ngươi đi xuống trước đi, Lãnh Thanh Ngạo lập tức nổ giận, ai là người một nhà với ngươi chứ? Tên cận bã ngươi thật to gan, dám bắt cóc em gái của ta, hôm nay ta tới tính sổ với ngươi. Hắn ta xua tay, lên đi, dạy dỗ tên lưu manh kia cho ta, vâng thiếu ra, vệ sĩ hắn ta mang theo lên tiếng. Rồi xâm lên, anh à, đừng mà, ta sẽ không để ngươi làm tổn thương hắn. Lãnh Thanh Nguyệt đứng trước mặt lâm Trạch Lãnh Thanh Ngạo càng tức giận. Em gái à, lúc này ngươi còn bảo vệ hắn ta sao? Lãnh Thanh Nguyệt vẻ mặt kiên định. Đây là người đàn ông ta chọn, đương nhiên ta sẽ bảo vệ hắn. Lãnh Thanh Ngạo hung hăng xông tới kéo Lãnh Thanh Nguyệt sang một bên khác. Em gái, ngươi đã bị tình yêu làm cho lá mắt rồi. Ta không cho phép ngươi tiếp tục xa ngã. Được rồi, các ngươi tiếp tục lên cho ta. Chừa mạng hắn lại, vâng thiếu ra, nhóm vệ sĩ lại chạy tới, lúc này với tư cách là những người anh em tốt của Lâm Trạch, diệp tinh thần và ngô ca, không chút do dự nhảy ra ngoài. Người không được phép làm tổn thương Lâm Tổng, có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta. Lâm Trạch gọi từ phía sau, hai vị lão đệ, người một nhà, ra tay nhẹ chút, hai bên nhanh chóng đánh nhau, mặc dù lãnh thanh ngạo mang theo nhiều người hơn, trung cao và hùng mạnh hơn, nhưng bọn hắn hoàn. Toàn không phải là đối thủ của hai người Diệp Tinh Thần, vừa mới giao thủ đã bị đánh bại, nằm trên mặt đất kêu gào không đứng dậy nổi. Lãnh thành ngạo sững sơ, vốn dĩ hắn ta nhờ người dạy cho Lâm Trạch một bài học, nhưng người của hắn lại đã dạy cho hắn ta một bài học. Thật là xỉ nhục mà, sự tức giận của hắn ta đang tăng vọt lên, tuy nhiên hắn ta đã không. Hành động liều lĩnh, bởi vì hắn ta thấy thân thủ của hai người này rất tốt, không khác gì những cao thủ hàng đầu được lãnh ra hắn ta đào tạo ra. hắn ta hét lớn Lâm Trạch, ngươi là đàn ông thì đứng lên cho ta, núp sau lưng người khác thì gọi là anh hùng hảo hán gì? Vì vậy Lâm Trạch bước tới, "Có chuyện gì vậy anh vợ?" Lãnh thành Ngạo rất tức giận, "Ai là anh vợ của ngươi chứ? Ta không có thân thích với ngươi. Ngươi là một tên siêu lưu manh dám bắt cóc em gái của ta, hôm nay ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học." Nói xong hắn ta lao tới, nắm đấm siết chặt. Lâm Trạch che mặt, "Anh vợ đừng hấp tấp, ngươi sẽ hối hận đấy." "Ai hối hận chính là cháu." Nhìn nắm đấm của ta đi." Lãnh Thanh Ngạo gầm lên. "Anh đừng mà." Lãnh Thanh Nguyệt gọi to. Kết quả là 10 giây sau hắn ta đã nằm trên mặt đất, mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất mặt không thiết sống nhìn trần nhà. Lâm Trạch vỗ tay thở dài. "Anh vợ ơi, ta đã nói không nên xúc động, bây giờ ngươi có hối hận không?" Lãnh Thanh Ngạo nằm trên mặt đất bị tàn phá, có ai có thể cho hắn biết tại sao thân thủ của của Lâm Trạch lại tốt như vậy không? Khá lắm, ta luyện võ hơn 10 năm. Mà không trụ nổi 10 giây ở trước mặt hắn, hắn ta còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất. Hắn ta đã luyện võ công giả suốt ngần ấy năm sau. Anh trai, ngươi thế nào rồi? Lãnh thanh nguyệt chạy tới nhìn lãnh thanh hạo, với vẻ mặt đau đớn tức giận, trừng mắt với lâm Trạch Ngươi xem ngươi, ra tay cũng không biết nhẹ một chút. Mặt hắn ta bị đánh sưng lên rồi, lâm chạch cảm thấy rất quan ức. Ai biết hắn ta lại đánh kém như vậy? Ta còn chưa dùng sức. Hắn ra đã ngã xuống trước khi ta ra tay rồi. Lãnh Thanh Ngạo, ọc, tim hắn ta đau lắm, ta bị đánh thế này ngươi rồi còn đâm vào tim ta, có một chút lòng thông cảm nào hay không hả? Lúc này mọi người đều chỉ trỏ xung quanh Lãnh Thanh Ngạo, vừa rồi ta còn nghĩ hắn ta hay lắm, cuối cùng những vệ sĩ được đưa đến đây đều bị hai người của Lâm tổng đánh bại, chính hắn ta ra tay không? Đến một giây lại bị Lâm tổng hạ gục. Quá tể, ta chưa từng gặp như vậy người đàn ông 10 giây cũng không ém gáy được. Vừa rồi hắn ta kiêu ngạo bao nhiêu bây giờ lại Xấu hổ bấy nhiêu, cho nên cư dân mạng nói đều đúng. Làm người không nên quá bốc phét, nếu không sẽ bị sét đánh. Đây là quả báo. Lãnh thành ngạo lại nôn ra máu. Hắn ta là thành viên đầu tiên của thế hệ trẻ gia tộc ẩn thế lãnh ra. Bình thường đi đâu cũng được. Người khác khen ngợi tầng bốc này, lại bị người ta vây xem cười nhạo. Mất hết mặt mũi rồi. Tất cả đều do tên cặn bã trước mặt này mang đến. Bắt cóc em gái yêu quý nhất của hắn ta. Làm hắn ta mất mặt. Đáng ghét đến cực điểm. Không muốn tiếp tục mất mặt hắn ta tức giận nói, ta tìm một nơi khác nói chuyện đi. Vì vậy Lâm Trạch đã sắp xếp lãnh thanh ngạo và các vệ sĩ của hắn ta ở một phòng khách khác. Lãnh thanh ngạo đã trải qua trị liệu đơn giản, cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng trong lòng vẫn tức giận hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Trạch. Lãnh thanh nguyệt cũng nhìn chầm chầm vào Lâm Trạch, không được phép động thủ nữa biết chưa, dù sao hắn ta cũng là anh trai ta. Lâm Trạch cảm thấy rất vô tội, rõ ràng là hắn ta ra tay trước. Lãnh thanh nguyệt gật đầu ta biết nhưng người lợi hại như vậy không thể nhường hắn ta sao Lâm Trạch rấtất ức nhưng mà ta đã nhường rồi nhường rồi Hai một anh em lãnh thanh nguyệt đều choáng váng Lâm Trạch bất đắc dĩ dơ ngón tay lên ta chỉ dùng một chút sức mạnh ai ngờ như vậy hắn ta cũng không tiếp được lãnh thanh ngạo ông mẹ kiếp hỗn đàn này mở miệng là đâm vào tim hắn ta không muốn nói chuyện với Lâm Trạch nữa bèn quay đầu nhìn lãnh thanh Nguyệt nghiêm túc nói Em gái, người như vậy không đáng để ngươi nương tựa đâu. Ta đã điều tra rồi. Từ lâu hắn đã là một tay chơi, đã qua lại với vô số phụ nữ. Mặc dù bây giờ hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn vẫn còn mập mờ với một số phụ nữ. Tống Vũ Tình ở bệnh viện Tống Thị, sở nhã tuyết của tập đoàn Lệ Thành, thư ký bên người liễu như mi của hắn ta, còn có người bây giờ nữa. Người này hoàn toàn là một tên lưu manh một tay chơi bời, chân đạp mấy thuyền. Người và hắn ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Lâm chạch không thể không xem vào. Anh vợ, ngươi hơi thành kiến với ta rồi. Ta muốn sửa một chút. Tuy ta hay lang nhăng, nhưng ta nhất định là một người đàn ông tốt. Lãnh thanh ngạo nổi giận, cầm miệng. Bây giờ ta không hỏi ngươi, không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Lâm Trạch ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lãnh thanh nguyệt trông vừa tức giận vừa buồn cười. Anh chàng này thỉnh thoảng làm cho ta. Thấy khôi hài vui vẻ. Nếu không phải không đúng lúc, thì lúc này nàng đã cười thành tiếng rồi. Nghĩ đến những lời của lãnh thanh ngạo. Lãnh thanh nguyệt thở dài. Anh à, ta biết hết những gì ngươi nói. Lãnh thanh ngạo ngẩn ra. Ngươi đã biết vì sao còn? Anh à ngươi cho rằng, hôn nhân của ta có thể tự chủ sao? Lãnh thanh ngạo. Cái này, ngươi biết rõ hơn ta. Còn nhà đại gia tộc như chúng ta, hôn nhân đều không thể tự chủ được. Nhất là phụ nữ. Lãnh thanh nguyệt vẻ mặt đau khổ. Cho dù là ta cũng không có cơ hội lựa chọn. Vì từ nhỏ ta đã được hưởng mọi thứ trong gia tộc, nên tương lai ta nhất định sẽ cống hiến cho gia tộc, và cách tốt nhất để cống hiến là thông gia, lấy một người ta không yêu nhưng rất có quyền lực mới có thể giúp ích cho gia tộc, còn hạnh phúc của ta thì không quan trọng lắm." Lãnh Thanh Ngạo vội vàng nói: "Em gái, ngươi đừng lo lắng chuyện này, bây giờ ta là người thừa kế, tiếng nói của ta rất quan trọng, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi tìm được người chồng như ý." Lâm Trạch không khỏi xen vào lần nữa: "Là một người thừa kế nhỏ bé, ngươi có thể, Lãnh Thanh Ngạo Lâm chạch ngươi cầm miệng lại cho ta, được rồi, đừng làm hắn ta tức giận nữa. Lãnh Thanh Nguyệt vỗ vào tay Lâm Trạch tức giận nói, anh trai, mặc dù ngươi là người thừa kế, nhưng dù sao cũng chỉ là người thứ nhất của thế hệ trẻ, còn chưa có hoàn toàn nắm giữ thực quyền, vẫn không thể chi phối được quyết định phía trên. Lãnh Thanh Nguyệt thở dài, nhớ lại cô của chúng ta đi, khi đó cha thề sẽ bảo vệ hạnh phúc của cô, nhưng cuối cùng chẳng phải cô đã lấy người mà mình không thích sao. Mỗi lần chúng ta đến nhà cô, cô đều cười. Nhưng ta biết cô đang gượng cười. Cô không hạnh phúc. Lãnh thanh ngạo dần im lặng. Lãnh thanh nguyệt lại thở dài. Năm đó cha đã trở thành gia chủ của gia tộc con làm không được, thì ngươi có thể làm gì? Lãnh thanh ngạo nắm chặt tay rồi buông ra. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Tất cả mọi thứ của hắn ta có được, đều đến từ gia tộc. Gia tộc có thể cho họ tất cả tự nhiên bọn hắn có thể lấy đi tất cả của họ. Hắn ta có tư cách gì? Có năng lực gì phản kháng an bài của gia tộc, đó là lý do tại sao ta chọn Lâm Trạch." Lãnh Thanh Nguyệt nắm lấy tay Lâm Trạch, nở nụ cười ấm áp. "Hắn là người đàn ông tốt nhất mà ta từng gặp, ngoại hình xuất chúng, tài năng tuyệt vời và xuất sắc về mọi mặt, đối xử với mọi người bằng tình cảm ấm áp và đối xử rất tốt với những người xung quanh, sẽ không bao giờ có một người nào khác như hắn trên đời này, hơn nữa, ta rất hạnh phúc ở bên cạnh hắn, hạnh phúc chưa từng có. Người đàn ông như vậy không nắm trong tay thì ta còn chờ đến khi nào lâm Trạch vẻ mặt nghiêm túc người nói rất đúng, cầm miệng lãnh thanh nguyệt đưa tay ra bóc mặt lâm Trạch thành một quả bóng, ta cũng biết hắn có bao nhiêu phụ nữ ta cũng biết rằng hắn rất trang hoa nhưng thành thật mà nói có con mèo nào trên đời này chê mỡ, đằng sau người đàn ông yêu tú nào mà không có nhiều phụ nữ chứ, lãnh thanh nguyệt thở dài một tiếng khinh, thường nhìn anh trai mình, lãnh thanh ngạo cúi đầu xấu hổ, anh là Cho dù sau này ngươi tìm cho ta một người chồng yêu tú, ngươi có thể đảm bảo hắn ta sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với ta không? Lãnh thanh ngạo, ta, anh là ngươi có thể đảm bảo, sau khi ngươi kết hôn, ngươi chỉ đối xử tốt với một mình chị dâu không? Lãnh thanh ngạo, ta. Ngươi đừng cố nói dối, chúng ta quen biết nhau nhiều năm rồi. Ngươi là loại người gì ta biết rõ, tự ngươi không làm được thì lấy tư cách gì mà yêu cầu người khác? Lãnh thanh nguyệt lại nói. Nếu đã như vậy tại sao ta không chọn người ta thích? Lãnh thanh ngạo sững sờ không nói nên lời. Quả thực như em gái lãnh thanh nguyệt của hắn đã nói. Đàn ông xuất sắc không thiếu phụ nữ. Người càng giỏi thì càng thu hút được nhiều phụ nữ. Cho dù từ chối thì các nàng cũng sẽ như thiêu thân lao vào lửa. Ngay cả bản thân hắn ta mặc dù chưa kết hôn. Nhưng đã có vài người phụ nữ. Chịu thôi, bọn họ quyến rũ lắm. Hắn nhịn không được. Đây là bản chất con người. Đây là xã hội. Đàn ông ở dưới khó kiếm vợ. Nhưng đàn ông ở đỉnh không bao giờ thiếu phụ nữ. Anh vợ, không ngờ ngươi cũng chơi khá đấy. Có thời gian ngươi dẫn ta ra ngoài xem nhé." Lâm Trạch nháy mắt. "Ngươi, Lãnh Thanh ngạo tức giận đảo mắt, ban đầu hắn ta tức giận đến đây để chất vấn Lâm Trạch, nhưng là lịch cũ của hắn ta bị vạch trần, khiến hắn ta mất hết sức lực. Bản thân là người lăng nhăng thì có tư cách gì mà trách móc người khác? Đừng nói chuyện, ngồi xuống đàng hoàng cho ta." Lãnh Thanh Nguyệt xoay mặt Lâm Trạch lại, nhìn vẻ mặt thiếu đen của đối phương. Hắn ta chưa hết giận, mặt lại vặn vẹo méo mó, em gái, những thứ này ngươi đều có thể thấy, nhưng mà ngươi đã tự mình suy nghĩ kỹ chưa? Nếu u ngươi nhất quyết đi theo lâm Trạch thì sẽ mất đi tất cả gia tộc. Ngươi có nỡ không? Lãnh thanh ngạo gấp gáp nói. Cho dù không nỡ thì như thế nào? Đây là cái giá của ta, để theo đuổi hạnh phúc. Ta rất sẵn lòng. Lãnh thanh nguyệt kiên định, khi nàng chọn đi con đường này, nàng đã nghĩ đến mọi thứ. Mạo muội hỏi một chút lãnh ra cho thanh nguyệt bao nhiêu. Lâm chạch sen vào một câu, cho nhiều lắm, lãnh thanh ngạo hờ một tiếng ngạo nghĩa nói. Là hậu duệ trực hệ của gia tộc, từ khi còn nhỏ lãnh thanh nguyệt đã nhận được sự giáo dục cao nhất, được các vệ sĩ chuyên nghiệp bảo vệ 24 24, có người đi theo hậu hạ, có thể vận dụng một ít tài nguyên của lãnh gia tự mình làm việc, và nhất quan trọng là được chia cổ tức. Lãnh chia cổ tức, lâm Trạch khó hiểu. Lãnh thanh ngạo giải thích, gia tộc chúng ta lấy một phần số tiền, chúng ta kiếm được hàng năm và chưa làm cổ tức cho những đứa trẻ trong gia tộc. Giống như em, gái ta, sau khi khi trưởng thành nàng nhận được 300 triệu cổ tức mỗi năm, lãnh thanh nguyệt gật đầu. Phải, trước khi ta trưởng thành cổ tức của ta, là 100 triệu mỗi năm, sau khi ta trưởng thành là 300 triệu. Đây là quyền lợi mà ta được hưởng, với tư cách là con trực hệ của gia tộc. Nếu ta cống hiến xuất sắc, thì ta sẽ nhận được nhiều cổ tức hơn. Lâm Trạch khá hốc. Mồm, 300 triệu một năm, lãnh thanh ngạo trào phúng. Lâm Trạch ngươi xem gì? Đây là phúc lợi mà nhà chúng ta cho em gái ta, nếu em gái ta đi theo ngươi nàng sẽ mất đi những thứ này, ngươi có thể bù đắp những tổn thất này không? Lâm Trạch nắm chặt tay Lãnh Thanh Nguyệt, nước mắt lưng tròng, "Thanh Nguyệt, 20 năm qua tuổi thân cho ngươi rồi. Lãnh Thanh Nguyệt, Lãnh Thanh Ngạo, hả?" Lâm Trạch kích động nói, "Ta luôn nghĩ rằng lãnh gia của ngươi sống rất khá, nhưng ta không ngờ rằng ngươi chỉ có 300 triệu tiền tiêu vặt mỗi năm, quá ít." Rất tuổi thân ngươi, ta cũng không biết 20 năm nay ngươi sống như thế nào nữa." Hai anh em Lãnh Thanh Nguyệt, cọc, Lãnh Thanh Ngạo ban đầu không kìm được tức giận nói: "Lâm Trạch ngươi có biết, cổ tức hàng năm 300 là bao nhiêu không? Cho dù là công ty Niêm Ít lợi nhuận hàng năm 300 triệu, cũng không vượt quá 60%." "Rất nhiều sao?" Lâm Trạch chớp mắt, "Số tiền ta kiếm được mỗi ngày còn nhiều hơn số tiền này." Lãnh Thanh Ngạo lại phun ra máu, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Lại hắn ta thấy những gì đối phương nói có lý Nên lại không nói nên Lời Đối phương mới bắt đầu nổi lên từ nửa năm trước Sau đó đã vượt quá tầm kiểm soát Chỉ trong vòng nửa năm Hắn đã hạ gục 3 công ty hàng đầu Là Hán Đình Entertainment tập đoàn Khang Thành Tập đoàn Đại Phong Đồng thời lật đổ liên minh công ty xe hơi Thông qua hoạt động tư bản Lật đổ phố Gòn và nhanh chóng mở rộng vốn Bây giờ bên ngoài ước tính giá trị của đối phương Đã vượt qua hàng nghìn tỷ Trong nửa năm Tính theo 180 ngày trung bình mỗi ngày lãi, gần 56 tỷ đồng, hơn cả số cổ tức mà hắn ta nhận được từ lãnh gia trong những năm qua. Đại thổ hào chết tiệt, trên đời sao có người yêu nghiệt như vậy, hắn ta sẽ không bao giờ thừa nhận. Người thừa kế của gia tộc ẩn thế, như hắn ta cũng rất ghen tị, chỉ là 300 triệu một năm thôi. Bỏ thì bỏ có gì to tát đâu. Lâm Trạch nắm lấy bàn tay nhỏ bé của lãnh thanh nguyệt và nghiêm túc nói, từ giờ trở đi ta sẽ nuôi ngươi. Hệt hay, Lãnh Thanh Nguyệt che miệng cười. Ta không cần người nuôi, ta muốn làm người phụ nữ thời đại mới, ta muốn tự lực cánh sinh. Tiên tâm đi mấy năm nay, ta cũng tiết kiệm được mấy tỷ, hơn nữa còn có một ít đầu tư đủ để nuôi sống bản thân. Được, NHG ngươi không thể từ chối thứ ta cho ngươi." Lâm Trạch nghiêm túc nói, Lãnh Thanh Nguyệt nghịch ngợm cười. "Được, ngươi cho ta cái gì, nếu không phải thật lòng thì ta không muốn. Ta hiến thân cho ngươi." Lãnh thanh ngạo bị cho ăn một miệng đầy thức ăn cho chó, trong lòng chua sót, xem ra cây cài nhỏ mình vất, và nuôi lớn bị một con lợn nhà người khác ăn mất, còn là một con lợn không biết xấu hổ. Được rồi, được rồi, đừng ở trước mặt ta biểu lộ ân ái nữa. Lãnh thanh ngạo ngồi thẳng dậy nghiêm túc nói. Em gái, thật sự lần này ta đại biểu gia tộc mà đến, chuyện của ngươi và lâm Trạch bọn hắn đã biết, và vô cùng tức giận, bọn họ để ta tới cho ngươi một kết luận cuối cùng, nếu ngươi theo ta trở về. Tất cả mọi thứ trong quá khứ, xem như chưa từng xảy ra. Nếu như ngươi cố ý đi theo lâm Trạch như vậy, sẽ mất đi hết thảy mọi thứ của gia tộc. Ngươi thật sự hiểu rõ rồi phải không? Lãnh thanh nguyệt nghiêm túc gật đầu. Anh à, ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta sẽ ở bên người đàn ông này cả đời. Lãnh thanh ngạo thở dài thất vọng. Anh à, ta không hiểu nổi. Chuyện quan hệ của ta và lâm Trạch đối với gia tộc cũng là chuyện tốt. Hắn yêu tú như vậy. Xuất sắc như vậy, cả thiên hạ không có ai bằng hắn. Tại sao gia tộc lại chia rẽ mà không ủng hộ chúng ta hả?" Lãnh Thanh Nguyệt khó hiểu hỏi. Lãnh Thanh ngạo ánh mắt phức tạp, bởi vì hắn ta đã mạo phạm Triệu gia, "Em gái à, ngươi nên biết Triệu gia là gia tộc như thế nào. So với Lãnh gia chúng ta còn mạnh hơn 3 phần, hắn mạo phạm Triệu gia khó có thể tự bảo vệ mình, thì hắn làm sao có thể bảo vệ ngươi? Cho nên để tự bảo vệ mình, gia tộc chúng ta nhất định phải đưa ra quyết định lạnh lùng như vậy, thật ra chúng ta cũng là vì bảo vệ ngươi." Lãnh Thanh Nguyệt trở nên lo lắng. Lâm chạch ngươi có sợ không? Ai nói thế? Lâm Trạch nghiêng đầu. Nói thật với ngươi. Gia tộc giống như triệu gia. Một mình ta có thể đấu với ba người bọn họ. Lãnh thanh ngạo. Ốc, lâm chạch ngươi quá vô tri hay là quá tự tin thế? Lãnh thanh ngạo không khỏi nói. Người biết triệu gia là thế gia gì không? Người biết triệu gia tồn tại bao nhiêu năm không? Người có biết thế lực triệu gia đáng sợ cỡ nào không? Đừng tưởng có ít tiền là giỏi. Có rất nhiều chuyện dùng tiền cũng không làm được. Nhiều năm qua không biết đắc tội triệu gia có bao nhiêu anh hùng, nhưng có mấy ai có thể sống sót. Ta nói cho ngươi biết, không có một ai cả. Không ai trong số bọn hắn kết thúc tốt đẹp. Chắc chắn ngươi cũng không phải là ngoại lệ. Lãnh thành ngạo chém đinh chặt sắt. Vì vậy nếu ngươi thực sự yêu em gái ta, ngươi nên buông tay đi. Sau này nàng khỏi bị ngươi liên lị. Ngươi phải biết rằng, ngươi đã mạo phạm không chỉ triệu gia, mà còn liên minh xí nghiệp ô tô, thậm chí cả phố won. Bọn họ, lãnh thành ngạo lắc đầu. Bọn họ sẽ không bao giờ buông tha cho ngươi. Lâm Trạch rất bình tĩnh. Ta nghĩ rằng, ngươi đang tầng bốc bọn hắn quá rồi. Bọn hắn, thoạt nhìn quả thật rất tốt rất mạnh mẽ, nhưng có điều chỉ là một đám hổ giấy vừa đâm liền rách. Kiếp trước, vì quan hệ lợi ích hắn đối đầu với những thế lực khổng lồ này, không chỉ chịu ra liên minh ô tô, phố won mà cả một số siêu cường như lý gia, gần như là kẻ thù truyền kiếp. Phải biết lúc đó hắn trước tiên, phải đối phó một ít nhân vật chính thiên mạnh. Sau đó mới có thể ra tay đối phó những thế lực này, kết quả là những lực lượng này đã bị hắn ta quét sạch từng người một. Nguyên nhân chính là vì như thế, thiên đạo mới có thể tái diễn nội dung vở kịch. Lần thứ nhất trọng sinh hắn ta biết xu thế phát triển tương lai, biết rõ thủ đoạn và nhược điểm sau lưng những thế lực này, thậm chí ngay cả đại bộ phận nhân vật chính cũng đã chơi tàn trước, muốn đối phó bọn bọn hắn càng thêm dễ dàng. Ngựa non háu đá, không biết lượng sức, Lãnh Thanh ngạo vỗ bàn đứng lên nắm lấy tay Lãnh Thanh Nguyệt. Em gái đi với ta, người không được đi theo người như vậy, hắn sẽ liên lụy ngươi. Anh trai, ta lựa chọn ở lại. Lãnh thanh nguyệt hất tay đối phương ra và nắm lấy tay lâm Trạch ánh mắt dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Nếu đã chọn hắn, ta nhất định phải cùng tiến cùng lùi với hắn. Dù sau này hắn có gặp phải bao nhiêu nguy hiểm thế nào, khó khăn ra sao ta cũng sẽ ở bên hắn. Lâm Trạch rất xúc động, cả hai kiếp, người phụ nữ này nói ra những lời giống nhau và đưa ra lựa chọn giống nhau. Thanh nguyệt. Tam xin tam thế ta tất không phụ ngươi, hãy nhớ những gì ngươi đã nói, hai người lại giải thức ăn cho chó. Lãnh thanh ngạo bốc khói, ai nha, ngươi làm ta tức chết mà, ta mặc kệ ngươi. Sau đó hắn ta tức giận bỏ đi, lâm Trạch và lãnh thanh nguyệt tiễn bọn hắn ra ngoài, lúc sau mới quay trở lại sảnh tiệc và vẫy tay, tiếp tục chơi nhạc và tiếp tục nhảy. Vì vậy bữa tiệc tiếp tục và trở nên sôi nổi trở lại, là một trong những người tổ chức bữa tiệc, lâm Trạch đã được uống rất nhiều rượu và hơi ngà ngà say. Lúc này Lãnh Thanh Nguyệt lại không ở đây. Nàng ra ngoài nghe điện thoại, mà những người phụ nữ quanh quanh yến yến lại vây quanh, vừa vén tóc bày ra tư thế quyến vừa kính rượu. Lâm Trạch lắc đầu xua tay. "Không, ta không uống được nữa, ta muốn nghỉ ngơi một chút." Lúc này một nữ minh tinh hạng ba đột nhiên chạy đến bên cạnh Lâm Trạch, đỡ cánh tay của Lâm Trạch quan tâm nói: "Lâm tổng ta đặt phòng ở đây, ta giúp ngươi nghỉ ngơi. Chỗ đó có trà giải rượu, uống vào sẽ thấy đỡ hơn đấy." Lâm chạch nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đối phương cười gật đầu. Thật làm phiền ngươi. Nhất thời xung quanh các nữ minh tinh đều ném ra ánh mắt hâm mộ và ghen tị đồng thời hơi hối hận vừa rồi. Tại sao mình không nắm? Bắt cơ hội. Thật là một cơ hội tốt để nịnh bợ đây. Nếu hai người bọn hắn xảy ra, chuyện gì, thật khó mà không tức. Minh tình hạng ba nhìn mọi người giáp trí, rồi giúp đỡ Lâm Trạch đang say. Tuy nhiên Lâm Trạch quá. Nặng, một người phụ nữ nhỏ bé không thể đỡ nổi hắn Mô lão đệ giúp ta một tay. Được, được hai người dìu hai người đi lên thang máy, sau đó đi qua một đoạn hành lang dài đi tới phòng. Tổng thống, Bô Kester, VIP e bất chuyện giá rẻ. Lâm tổng ngươi nằm xuống trước đi, ta lập tức đi pha trà giải rượu cho ngươi. Được, đi thôi. Nữ minh tinh hạng ba lấy trong túi xách ra một gói trà giải rượu, vào phòng pha trà. Trong khoảng thời gian pha trà nàng bí mật lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn, con mồi đã mắc câu. Đối phương chỉ đáp, lại một chữ, tốt, nữ minh tinh hạng ba lại hỏi, còn chuyện ngươi đã hứa với ta thì sao? Đối phương, đừng lo, làm xong nhất định gúp ngươi gia nhập vào hưu. Cuối cùng nữ minh tình hạng ba cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cất điện thoại đi chuyên tâm pha trà. Lâm Trạch bên kia, đang nằm trên sofa nhờ mắt nói, lão đệ, người phụ nữ này có vấn đề, có vấn đề gì vậy Lâm Tổng? Mô ca ngạc nhiên hỏi, trên thực tế hắn ta nhìn ra rồi, đối phương ánh mắt khẽ động. Thần sắc hơi bối rối, hiển nhiên là có mục đích gì đó, có điều mục tiêu là của đối phương Lâm Trạch nên hắn ta cũng không động, chỉ là hắn ta không ngờ rằng, Lâm Trạch đang sai lại có thể nhìn ra, hắn thực sự không hổ là hỗn thế ma vương. Ta cảm thấy rằng, nàng có thể nhận được tiền của ta, hoặc có được tài nguyên của ta, sử dụng mỹ nhân kế với ta, trong giới giải trí đều như vậy, vì leo lên trên mà dùng mọi thủ đoạn ta đã sớm nhìn thấu rồi, Lâm Trạch am một tiếng tràn ngập khinh thường. Lâm tổng ngươi sẽ làm gì? Ngô ca hỏi với vẻ suy nghĩ. Ta đã quyết định tương kế tiệu kế. Lâm Trạch vẻ mặt nghiêm túc. Ngô ca trầm mặt. Hắn ta suýt chút nữa đã phá phòng ngự. Ban đầu nghĩ rằng, ngươi có thể đưa ra một số gợi ý mang tính xây dựng. Nhưng rốt cuộc là như. Nơi y sao? Chó không thể thay đổi việc ăn phân. Lúc này điện thoại di động của Lâm Trạch vang lên. Lâm Trạch cầm lên vẻ mặt hơi bối rối nói. Lão đệ, Thành Nguyệt gọi tới. Ta xử lý nàng trước. Người ở chỗ này trông trường đừng, để người phụ nữ kia chạy trốn. Ngu ca khóe miệng giật một cái. Được. Lâm Trạch cầm điện thoại lao ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói. Thanh Nguyệt tìm ta có việc gì? Lãnh Thanh Nguyệt hơi không vui. Nghe nói người xài rượu được một người phụ nữ đưa đi. Ở hôm nay uống nhiều quá. Nghe nói đối phương có trà giải rượu, liền theo tới đây chờ trà. Lãnh Thanh Nguyệt quan tâm hỏi. Bây giờ ngươi thế nào rồi? Đang ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Không cần đâu. Bây giờ ta tỉnh nhiều rồi, ta đi xuống tìm ngươi. Tốt, đặt điện thoại xuống Lâm Trạch thầm ước một điều, hệ thống ta có một nguyện vọng, hệ thống ta ước một nguyện vọng, sau khi uống trà giải rượu, dục hỏa thiêu thân thú tính đại phát. Đinh, điều ước thành công. Lâm Trạch cười đắc thắng. Ngô Ca và người phụ nữ đó ở cùng một phòng, để giảm bớt sự xấu hổ. Người phụ nữ đó nhất định sẽ mời Ngô Ca uống trà, sau khi Ngô Ca uống trà, mọi chuyện sẽ mất kiểm soát. Lão đệ Đây là ta tặng ngươi, không cần cảm ơn. Ha ha ha ha, trong lòng hắn ta cực kỳ chờ mong vở kịch lớn này. Lúc này hắn ta đã bước xuống lầu. Lãnh Thanh Nguyệt đang đợi ở cửa, trên tay cầm một chiếc cốc giữ nhiệt, thấy Lâm Trạch thì thở phào nhẹ nhõm, nàng vui mừng bước tới, ta còn tưởng rằng ngươi ham sắc đẹp đến mức không chịu nổi, xem ngươi nói gì kia, mỹ nữ có thể đẹp hơn ngươi sao? Lâm Trạch rất ngọt ngào, không hẳn đâu, hoa nhà thì không thơm bằng hoa dại mà. Lãnh Thanh Nguyệt biểu môi. Nhưng ta là một người làm vườn chăm chỉ. Ta thích cây trồng trong nhà nhất. Được ta không làm khó người nữa. Lãnh Thanh Nguyệt cười ngoác đến mang tay. Đưa cốc nước giữ nhiệt trên tay nàng ra. Cái này cho ngươi. Uống đi. Uống xong ngươi sẽ thấy khá hơn. Đây là cái gì? Lâm Trạch mở nắp chai. Đây là trà giải rượu. Ta vừa chuẩn bị cho ngươi giải rượu. Lâm Trạch ngây người Trời ạ, lại là trà giải rượu à? Đây có phải là ý của ông trời không? Uống đi. Sao không uống thế? Không uống sẽ ngộ, Lãnh Thanh Nguyệt thúc giục. Lâm Trạch đậy nắp lại nhếch mặt nói, có trà ngon như vậy, ta nghĩ mình nên tìm một gian phòng riêng sang trọng, từ từ nếm thử, không cần phải thế chứ. Lãnh Thanh Nguyệt mơ mịt, rất cần thiết, chút nữa người sẽ biết. Lâm Trạch đưa Lãnh Thanh Nguyệt lên xe đi đến biệt thự của đối phương, uống hết trà trong ly giữ nhiệt. Ông Lãnh Thanh Nguyệt xông về giường lớn, kế tiếp đều là hình ảnh không thích hợp với trẻ em. Môi sao nữ hạng ba Mang theo trà giải rượu đi ra, nhưng nàng chỉ thấy Ngô Ca nên rất khó hiểu. Lâm tổng đâu? Ngô Ca ho khan một tiếng. Vừa rồi Lâm lão bản nhận được điện thoại đi ra ngoài, lát nữa sẽ trở lại. Thì ra là thế. Nữ minh tinh hạng ba cất ly. Đi rót trà cho tỉnh rượu đưa một trong ba cốc cho Ngô Ca. Đây là trà giải rượu hiệu quả giải rượu rất tốt. Cảm ơn. Ngô Ca đoán tắt trà. Lúc này trong phòng, chỉ có hai người cô nam quả nữ. Lại là người xa lạ, nên không có gì để nói. Để giảm bớt xấu hổ, Ngô ca cầm tách trà lên uống, tuy nhiên hắn cảnh giác hơn. Đầu tiên hắn dùng mũi ngửi ngửi, sau đó dùng đầu lưỡi liếm, sau đó mới uống sau khi phát hiện không có vấn đề gì. Trà này vị thế nào? Có hợp khẩu vị không? Nữ minh tinh hỏi. Ngon lắm, ta rất thích. Diệp tinh thần gật đầu, nhưng vào lúc này hắn ta cảm thấy một luồng, khi nóng bóp lên, hai mắt đỏ lên hơi mê mang. Nhìn nữ minh tinh hạng ba trước mặt hô hấp của hắn, ta đột nhiên trở nên khó thở. Nữ minh tinh hạng ba, bị ánh mắt của đối phương làm hoảng sợ. Ngươi sao vậy? Không biết tại sao, nhưng thấy người ta lại thấy nóng trong người. Chắc ngươi không có đàn ông đúng không? Ngươi thấy ta như thế nào? Vừa kêu lên một tiếng ngô ca nhảy tới trước mặt nữ minh tinh trịch thượng nói. Nữ minh tinh càng hoảng sợ run giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Hỏi hay đấy. Ta muốn chơi ngươi. Vừa nói, ngô ca, vừa bế nữ minh tinh phóng lên giường lớn. Những gì sau đó cũng là một hình ảnh, không phù hợp với trẻ em. Nửa đêm, Ngô Ca đã chìm vào giấc ngủ say, nữ minh tinh hạng ba lén lướt bước ra, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, đầu dây đối phương nhanh chóng kết nối, là giọng nói của một người đàn ông. Tình hình thế nào ngươi đã thành công chưa? Nữ minh tình hạng ba thô tục. Thành công cái dám gì? Lão nương ta thiệt thòi lớn lại, để cho một tên vô danh tiểu tốt lợi dụng. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Một sao nữ hạng ba đã kể lại toàn bộ câu chuyện, người mà ngươi nhắc đến tên là Ngo Ca. Theo thông tin chúng ta điều tra được, hắn ta rất được lâm Trạch coi trọng và tin tưởng. Hơn nữa hắn ta đã vì lâm Trạch mà làm rất nhiều chuyện. Làm sao bây giờ? Hủy bỏ kế hoạch hay sao? Không, kế hoạch vẫn như cũ. Vì chúng ta không thể đối phó với lâm Trạch nên việc chặt đứt cánh tay phải và trái của hắn ta cũng giống như vậy. Lời hứa trước đây, đừng lo, chỉ cần hạ được ngô ca ta sẽ đưa. Người đi hữu vậy thì ta không có vấn đề gì. Nữ minh tinh hạng ba kéo cửa sổ, Ra ném điện thoại di động trong tay xuống, bị một người dưới lầu bắt được. Sau đó, nàng lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động khác, bấm một số điện thoại quen thuộc dưng dưng nước mắt nói. Này, đồng chí cảnh sát ta muốn gọi cảnh sát. Ta bị cưỡng hiếp. Không lâu sau xe cảnh sát gào thét mà đến, mấy cảnh sát nhảy xuống sông vào phòng nữ minh tinh hạng ba, chụp được mua ca đang ngủ. Sai, tuy nhiên không biết liệu có ai kích động châm ngòi hay không mà chuyện này nhanh chóng lan truyền trên Internet. Ngươi có biết rằng, có một vụ cưỡng hiếp trong khách sạn. Khi đó khách sạn đang tổ chức tiệc chào mừng lãnh nữ thân. Rất nhiều minh tinh đã đến, mà nữ chính của vụ án này là nữ minh tinh hạng ba từ phỉ phỉ. Mẹ kiếp, chuyện này liên quan đến một nữ minh tinh kích động như vậy sao? Còn có một chuyện thú vị hơn ngươi, có biết nam chủ là ai không? Ai đấy? Ta là người trong cuộc. Để ta nói cho ngươi biết, từ phỉ phỉ đã rìu lâm trạch sai xỉn và phòng. Lát sau cũng không thấy hắn quay lại nữa. Các ngươi nói xem, không phải hắn thì còn là ai nữa, nam chủ lại là lâm Trạch thật thú vị, nhưng ta không cảm thấy đây là chuyện ngoài ý muốn. Chính xác, hắn ta vốn là công tử chơi bời, quản không được nửa người dưới. Gây ra, chuyện như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, thế nhưng lúc này hắn ta gặp phải người cứng rắn, bị cảnh sát bắt vào trong lao. Nữ thần phỉ phỉ uy vũ, nữ thần phỉ phỉ đừng sợ đừng sợ thế lực tạ ác, hàng trăm triệu cư dân mạng chúng ta ủng hộ ngươi. Hãy để Lâm Trạch ngồi tù. Bởi vì Lâm Trạch có liên quan đến vụ việc này, tin đồn càng trở nên sôi nổi hơn. Mọi người đều rất hào hứng hóng chuyện, đồng thời dùng ngòi bút làm vũ khí, nguyên rủa hắn, khiến cho Lâm Trạch sáng sớm đã sửng sốt. Hay thật, mắng ta nặng lời như vậy, ta ăn trộm gạo của các ngươi, hay là ta bắt cóc vợ của các ngươi hả? Sao thế? Hai bàn tay ngọc vươn ra từ phía sau, ông lấy cổ Lâm Trạch. Lâm Trạch trên mặt đầy đau khổ. Thanh Nguyệt, ta có thể sẽ phải ngồi tù. Lãnh Thanh Nguyệt chợt bưng tỉnh, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao đang Yên đang lành nói mình sắp ngồi tu? Nhìn nè, Lâm Trạch đưa điện thoại, sau khi xem Lãnh Thanh Nguyệt giờ khóc giờ cười, đây là chuyện ô lòng nha, ngươi ở bên ta cả đêm, sao có thể là ngươi chứ? Nhưng cư dân mạng không tin, nhất định nói là ta, Lâm Trạch buồn bã nói, đáng lắm. Lãnh Thanh Nguyệt tức giận nói, ai bảo ngươi là kẻ lăng nhăng, người ta không tin ngươi là lẽ đương nhiên, từ giờ trở đi. Hãy kiểm soát tốt phần thân dưới cho ta, nếu không lần sau người ngồi tù chắc chắn là ngươi. Biết rồi, Lâm Trạch gật đầu. Lãnh Thanh Nguyệt tiếp tục đọc tin tức. Thành thật mà nói, mối quan hệ của từ phỉ phỉ này rất hỗn loạn. Để leo lên, mà nàng có quan hệ với nhiều giám đốc và nhà đầu tư. Nàng gọi cảnh sát để hủy hoại danh tiếng của mình, khiến ta rất ngạc nhiên. Có thể là do hoa hồng không chia đều. Lâm Chạch nói, Lãnh Thanh Nguyệt gật đầu. Rất hợp lý, tuy nhiên ta không biết ngươi Nếu ông xui xẻo đó là ai, ta cũng không rõ lắm. Lâm Trạch vẻ mặt vô tội. Lãnh thanh nguyệt cao mày. Những anh hùng bàn phím này nói những lời chửi thề khó nghe quá. Rõ ràng không? Phả một người làm, toàn bộ xả ngươi trên người, hủy ngươi danh dự. Bây giờ ta sẽ giúp ngươi chứng minh trong sạch. Đừng, để đạn bay lâu hơn một chút. Lâm Trạch ngăn cả nàng. Tại sao? Lãnh thanh nguyệt mơ mịt. Lâm Trạch khẽ cười. Ta chỉ là thích nhìn bọn họ mắng ta như vậy. Bây giờ càng mắng sau này tự và mặt càng đau, nghịch ngơm, lãnh thanh nguyệt đảo mắt, ta mặc kệ ngươi, lãnh thanh nguyệt thức dậy nấu bữa sáng, lâm Trạch tiếp tục xem tin tức, lấy ra một cuốn sổ nhỏ yên lặng viết ra, vì nhớ những phương tiện truyền thông mắng hắn ta tàn nhẫn nhất, và mạng xã hội đại vê, vân vân sau này tìm cơ hội gọt chết đám đó. Con người của ta ân oán rõ ràng như thế, ai mời ta uống canh ta sẽ mời người đó ăn thịt, ai bắt ta ăn phân ta sẽ ném hắn ta vào hố phân. Đúng lúc này một cuộc điện thoại gọi tới là Sở Nhã Tuyết. Này Lâm Trạch ta vừa đọc trên mạng rằng, ngươi phạm tội hiếp dâm và đang gặp rắc rối. Có chuyện như vậy sao? Nhã Tuyết, ta vừa mới biết chuyện này. Ta chỉ có thể nói, ta bị ngộ thương rồi, người kia không phải ta. Nhưng cư dân mạng cứ nói là ta, ta cũng bất lực. Sở Nhã Tuyết thở phào nhẹ nhóm, hóa ra là ô Long Vậy bây giờ ngươi ở đâu? Lâm Trạch vẻ mặt vô tội. Ta ở trong lòng ngươi. Đừng đùa ta hỏi ngươi chuyện nghiêm túc, trả lời thành thật cho ta, nếu không ta tức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta đang ở nhà một người bạn, đôi mắt của Lâm Trạch lướt đến bóng dáng xinh đẹp trong nhà bếp, Sở Nhã Tuyết, bạn này là phụ nữ à? Lâm Trạch trầm mặc, Sở Nhã Tuyết, ngươi ở nhà của Lãnh Thanh Nguyệt phải không? Lâm Trạch trầm mặc, Sở Nhã Tuyết, được rồi hiểu rồi. Lâm Trạch trầm mặc, Lâm Trạch hoảng sợ, ta không có nói gì sao ngươi biết hết? Sở Nhã Tuyết lớn tiếng nói, có gì khó? Ta hỏi ngươi có phải là nữ hay không? Ngươi dừng lại quá lâu rõ ràng là do dự. Nếu là đàn ông trong nhà ngươi còn do dự cái gì? Lâm Trạch trầm mặc, còn nữ ngươi sẽ đến nhà một người bạn nam sao? Ta còn không biết ngươi có người bạn nam nào. Lâm Trạch trầm mặc, sau đó ta hỏi ngươi có phải ngươi đang ở nhà của Lãnh Thanh Nguyệt không? Ngươi rõ ràng lại do dự, nhất định là như vậy. Lâm Trạch trầm mặt. ngày hôm qua công ty ngươi đã tổ chức một buổi lễ kỳ kết và một bữa tiệc chào mừng Lãnh Thanh Nguyệt đến hắn. Đình Chuyện này cho thấy, mối quan hệ của ngươi đã có những bước tiến nhảy vọt. Nếu ngươi không đến nhà của Lãnh Thanh Nguyệt, thì có thể đến nhà ai? Lâm Trạch trầm mặt. Ta đã sớm nhìn thấu người đàn ông như ngươi rồi. Lâm Trạch trầm mặt. Người phụ nữ thông minh thực sự không dễ bị lừa. Cuối cùng sở nhã tuyết cúp điện thoại, mà không nói thêm gì. Nhưng Lâm Trạch biết, rằng đối phương đang tức giận. Hắn ta phải bày tỏ cái gì đó, nếu không sẽ không thể dỗ được nàng, để không làm những người phụ nữ của mình lo lắng. Lâm Trạch đã gọi cho Tống Vũ Tinh. "Vũ Tinh ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng nghe trên mạng đồn đại, người kia không phải ta, ta hoàn toàn không phạm tội, không có chuyện gì tiểu Trạch, ta tin tưởng ngươi mà." Giọng nói ngọt ngào của Tống Vũ Tinh vang lên từ điện thoại. "Vợ ơi." Lâm Trạch rất xúc động, ta đã thấy từ phỉ phỉ động rất nhiều dao kéo trên mặt, nàng chỉ có thể nói là "Ưa." "Nhìn, sao ngươi có thể để ý đến người phụ nữ đó?" Lâm Trạch trầm mặc, chỉ có môi sao lớn như Lãnh Thanh Nguyệt mới có thể lọt vào mắt xanh của ngươi." Lâm Trạch trầm mặt. "Vì vậy, bây giờ chắc là ngươi đang ở bên Lãnh Thanh Nguyệt phải không?" Lâm Trạch trầm mặt, "Người cuối cùng là Liễu Như Mi." Giọng nói giễu cợt của Liễu Như Mi từ trong điện thoại phát ra. "Ông chủ đã dậy chưa? Đêm qua vui vẻ thế nào? Ở cùng với Đại Minh Tinh Lãnh Thanh Nguyệt có vui không?" Lâm Trạch, "Sao ngươi biết rõ như vậy?" Ngum ngốc, "Ta là thư ký chuyên trách của ngươi, có chuyện gì cứ gọi điện hỏi vệ sĩ Triệu Hổ, hắn ta cũng không dám giấu ta." Hơn nửa xe của ngươi được trang bị hệ thống định vị, nên ta biết chính xác ngươi đang ở đâu. Lâm Trạch xấu hổ, những người phụ nữ này người sau lợi hại hơn người trước. Nhiều bạn bè cũng đã gọi điện và gửi tin nhắn hỏi thăm. Nhưng Lâm Trạch đều trả lời nói rằng, người đó không phải hắn, xin hãy yên tâm, đến khoảng 9 giờ phút sáng. Do tác động rất lớn của vấn đề này, cảnh sát đã ra thông báo cho biết, nghi phạm trong vụ án là Ngô Sơ Sơ, nhân viên công ty của Lâm Trạch, chứ không phải Lâm Trạch. Như thông tin trên mạng đưa tin, phát hiện là một tiểu tốt vô danh mà tất cả mọi người đều không biết. Tất cả nhất thời thất vọng nhiệt tình lui bước, đó không phải là công tử lang nhang lâm Trạch ta. Hại ta vui vẻ vô ích. Ta kích động cả đêm rốt cuộc xem được cái này. Người tốt sống không lâu tai họa thì ngàn năm. Tại sao không phải là hắn chứ? Đồng chí cảnh sát, các người có bắt nhầm người không? Thật ra ta nghĩ điều này cũng hợp lý. Nếu người đó là lâm Trạch tại sao từ phỉ phỉ lại gọi cảnh sát? Tống tiền còn chưa kịp nữa là, người lầu trên nói có lý, đây là phiếu an dài hạn, cầm trong tay không tốt sao, tại sao lại muốn ngọc nát đá tan, thấy hướng gió đã thay đổi, những người đứng sau hậu trường tiếp tục quạt lửa. Người này mặc dù không phải Lâm Trạch nhưng có quan hệ rất lớn với Lâm Trạch Người này tên đầy đủ là Ngô Ca, là nhân viên công ty đầu tư Lâm Thị, hắn ta được hưởng thụ đãi ngộ của cấp bậc phó tổng, hắn ta đã làm rất nhiều việc cho Lâm Trạch bình thường xưng huynh gọi đệ. Quan hệ tâm đầu ý hợp, tục ngữ nói thượng bất chính hạ tác loạn, người đi theo Lâm Trạch còn có loại tốt đẹp gì sao? Có lẽ dựa vào thế lực sau lưng Lâm Trạch mà hắn ta đã làm vô số chuyện hãm hại phụ nữ. Ta thậm chí còn nghi ngờ rằng hắn ta đang gánh tội cho Lâm Trạch Mọi người đừng buông lỏng, có thể Lâm Trạch sẽ dùng sức mạnh của mình để đưa Ngô Ca ra khỏi tu. Các ngươi phải siết chặt vòng tay của chúng ta để hắn ta không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nhờ đó đại chúng vốn chưa biết. Sự thật bỗng nhiên ngộ ra, không ngờ lại có quan hệ như vậy. Lâm Trạch không phải người tốt, người đi theo hắn cũng không tốt, những kẻ đồng lõa như vậy phải bị nghiêm trị. Mọi người nhất định phải tận lực quan sát, chắc chắn không được để cho đối phương nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, đừng cho Lâm Trạch cơ hội ra tay bí mật. Lâm Trạch lắc đầu, hay thật, đây là nhịp đập chết ngô ca, ngay cả đường lui hắn ta cũng nghĩ ra, ép buộc đại bộ phận dư luận chống lại quyền lực của mình để hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu từ phỉ phỉ xảy ra chuyện nhất định, mọi người sẽ nghi ngờ hắn. Đồng thời hắn ta thỉnh thoảng, thổi lửa không quên làm ô ghế lâm chạch và kéo hắn xuống nước. Vụ án này đã được những người đứng sau khai thác triệt để. Mặc dù thủ đoạn này rất kém, nhưng rất hữu ích, rất giống với các mánh khóe của phố Gòn. Ngô ca, không phải ta không cứu ngươi, mà là ta không thể giúp ngươi chuyện này. Có điều ta nhất định sẽ thuê luật sư giỏi nhất, giúp ngươi kiện cáo, lâm Trạch vô cùng đau đớn. Hai ngày tiếp theo chuyện này, trở nên ồn ảo huyên náo, vừa có xu hướng hạ nhiệt, đã lập tức được người đứng sau hâm nóng, khiến mọi. Người tiếp tục đổ dồn sự quan tâm. Ngoài ra còn có từ phỉ phỉ. Người phụ nữ bị hại cứ ba ngày, lại ra ngoài than thở khóc lắp lên án, về sự tàn bạo của Ngô Ca, làm cho nhiều người vô cùng tức giận. Ngô Ca thực sự nhất cử thành danh thiên hạ đều biết. Có điều tất cả chỉ là ô danh. Dư luận này gây nhiều áp lực cho cảnh sát. Tuy nhiên may mắn thay trường hợp này rất dễ xử lý. Chuỗi, bằng chứng rất đầy đủ nhân chứng vật chứng đều có, chỉ còn việc kiện ra tòa để kết tội. Một ngày sau cuối cùng Lâm Trạch cũng có cơ hội gặp Ngô Ca. Ngô Ca thật hốc hác so với vài ngày trước. Đầu tóc bù su, dâu ria chưa cạo và quần thâm dưới mắt, khiến cả người già đi vài tuổi. Ngô Ca ngươi khỏe không? người trong đó thế nào rồi? Có ai bắt nạt ngươi không? Vương Bàng từ kích động hỏi. Tiểu Ngô, ngươi ở trong đó ăn có ngon không? Ngủ như thế nào? Ta tin tưởng ngươi nhất định vô tội. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Dì lưu cũng rất kích động. Cha cố lên, ta tin tưởng ở cha. Đại Xuân cũng rất phấn khích. Ngô ca kéo ra một nụ cười bất đắc dĩ. Cảm ơn mọi người quan tâm. Bây giờ ta không sao, không ai bắt nạt ta. Chỉ là hai ngày nay, ta ăn ngủ không được mà thôi. Mọi người không khỏi thở dài. Xảy ra chuyện như vậy, thì làm sao mà ăn ngủ được? Lão đệ ta có lỗi với ngươi. Lâm Trạch đã dơm dớm. Nước mắt. Lâm tổng, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể giúp ta, ngươi nhất định phải cứu ta." Có hy vọng trong mắt của Ngô ca, bây giờ chỉ có Lâm Trạch mới có thể cứu được hắn ta, bởi vì trong ấn tượng của hắn ta, Lâm Trạch là vạn năng không có việc gì khó đối với hắn. Lâm Trạch nặng nề gật đầu, "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thả ngươi ra, ta đã thuê luật sư giỏi nhất cả nước giúp ngươi kiện." Đó, là người ngồi bên cạnh ta, luật sư mặc vest và giày da hào khan một tiếng, sau đó đưa tay bắt tay Ngô ca. Nhiêm túc nói, xin chào Ngô Tiên Sinh, ta tên là Trương Vĩ, ta là luật sư, ta sẽ toàn quyền phụ trách đối với vụ án này. Cảm ơn Trương luật sư, Ngô ca cảm ơn. Không có việc gì, ta cũng là được người khác quỷ thác làm việc. Trương Vĩ nghiêm túc gật đầu, dù sao cũng cảm ơn Ngô ca nói. Tuy nhiên không biết tại sao, nhưng hắn ta luôn cảm thấy luật sư này rất không đáng tin cậy. Luật sư Trương, trường hợp của ta thì sao? Ta có thể thắng được không? Ngô ca hỏi. Thành thật mà nói có rất ít hy vọng, luật sư Trương lắc đầu. Có đầy đủ nhân chứng và vật chứng, chuỗi chứng cứ đều đầy đủ, tình thế đối với ngươi rất bất lợi rất khó thắng. Ngô ca tối sầm lại một chút, tuy nhiên ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp ngươi thắng vụ kiện này. Luật sư Trương Vĩ, nghiêm túc lấy một cuốn sổ và một cây bút từ trong ví ra. Tình hình lúc đó như thế nào, ngươi có thể nói cho ta biết được không? Đương nhiên không thành vấn đề. Ngô ca rơi vào ký ức. Lúc đó Lâm Tổng say rượu, nữ minh tinh tên từ Phỉ Phỉ, nói nàng đã đặt phòng trong khách sạn này. Phòng còn được trang bị trà tỉnh rượu, vì vậy từ Phỉ Phỉ, và ta đã giúp Lâm Tổng đến phòng của đối phương. Sau đó Lâm Tổng nhận được một cuộc gọi, và đi ra ngoài. Lúc này từ Phỉ Phỉ mang trà tỉnh rượu, đến. Ta với nàng không nói lời nào. Ta uống tách trà giải rượu mà nàng đưa cho ta. Đúng rồi chính là sau khi uống chén trà này, ta mới cảm giác dục hỏa khó nhịn, không khống chế được chính mình. Ta hoài nghi chén trà kia có vấn đề. Nàng đã bỏ thuốc ta. Ngô ca kích động hơn một chút. Như thể hắn ta đã tìm thấy một bước đột phá. Luật sư Trương Vĩ rất bình tĩnh. Ta xin lỗi ngô tiên sinh. Cảnh sát đã từng kiểm tra lưu trà. Cũng không có vấn đề gì. Mời người tiếp tục nói. Càng chi tiết càng tốt. Ngô ca thất vọng tiếp tục nói. Kế tiếp ta khống chế không được thân thể cho nên. Nghe ngô ca thuật lại mọi người. Lại một lần nữa lắc đầu thất vọng. Cho dù bọn bọn hắn không phải người hiểu pháp luật chuyên, Nghiệp cũng có thể nhìn ra vụ án này đang bị chói chặt, hầu như không có khả năng lật lại vụ án. Sau khi thẩm vấn xong, bọn hắn bước ra khỏi đồn cảnh sát, dì Lưu lo lắng hỏi, luật sư Trương thật sự không còn cách nào sao? Luật sư Trương Vĩ thở dài cười khổ nói, nói thật vụ án này đã thành lập, gần như không có khả năng thắng kiện, ngay cả ta cũng không có lòng tin. Vương Bàng Tử nói, có thể tìm ra bước đột phá, từ từ phỉ phỉ không? Cho nàng một số tiền để thay đổi lời khai của nàng, hay là rút đơn kiện, luật sư Trương Nghiêm Nghị nói. Đây là điều không nên làm nhất, nó sẽ cản trở việc thu thập chứng cứ tư pháp và không tốt cho ngô tiên sinh. Hơn nữa vụ án này là một vụ truy tố công khai, một khi vụ án được đệ trình, ngay cả người bị hại cũng không thể rút lại, cho nên không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ gây họa. Tóm lại chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của cá nhân rồi. Mọi người thở dài thất vọng. Lâm chạch trong lòng thầm nói, lão đệ à, không phải ta không giúp ngươi, mà là luật sư chưng muốn chúng ta không làm chuyện này. Ta cũng không thể giúp được. Nhận được lời khuyên của luật sư, Lâm Trạch không bình luận hay có bất kỳ hành động nào, rú rú trong nhà, biểu hiện gió êm sóng lặng. Trên thực tế hắn cũng lười nhúc nhích, bọn hắn đều là kẻ địch của hắn vậy, nên hắn để cho bọn họ cấu véo nhau. Ai chết ai sống ta cũng vui, nếu tất cả cùng chết, thì còn. Tốt hơn nữa, hắn không những không ra tay. Mà còn kiềm chế cấp dưới không được hành động hấp tấp. Mọi việc vẫn diễn ra như thường. Lâm Trạch không vội, nhưng người đàn ông trong bóng tối hơi lo lắng. Liên lạc với từ phỉ phỉ qua điện thoại. Mấy ngày nay lâm Trạch có liên lạc với người không? Tử phỉ phỉ lắc đầu. Không có. Vậy có người nào khác bí mật liên lạc với người? Yêu cầu người nhượng bộ không? Đối phương có thể là người do lâm chạch phai tới. từ phỉ phỉ lại lắc đầu. Không có. Người đàn ông trong bóng tối tự hỏi. Không thể như thế. Vụ án này sắp thành vụ án thành lập. Muốn tìm ra đột phá, chỉ có thể bắt đầu từ ngươi. Hắn ta là người rất tình cảm, không thể nào thấy huynh đệ vào tù, mà dừng dưng như thế. Hành động của bọn họ có hai bước. Bước này liên quan đến lâm Trạch Chỉ cần lâm Trạch không thể ngồi yên, mà liên lạc với họ. ép buộc bọn họ thả ngô ca. Bọn họ có thể nhân cơ hội này, kéo lâm Trạch xuống nước. Ngay cả khi không có cách nào để đưa hắn vào tù, thì cũng có thể ráng một đòn mạnh vào danh tiếng của hắn. Kết quả là phiên tòa sắp bắt đầu, đối phương vẫn có thể ngồi yên. Tiếp theo, chúng ta làm gì đây? Từ phỉ phỉ hỏi, vì lâm Trạch có thể chịu đựng được, chúng ta sẽ chủ động tấn công. Tiếp theo người sẽ như thế này, thế này, và sau đó là thế này, từ phỉ phỉ kêu lên. Không thể nào, bây giờ ta đã mạo phạm lâm Trạch quốc nội đã không có chỗ cho ta nữa. Nếu ta còn tái phạm, ta sẽ mạo phạm với lâm Trạch đến chết. Đối phương truyền đến một câu châm chọc. Bây giờ ngươi còn có đường lui sao? Cho dù ngươi không làm gì, Lâm Trạch cũng sẽ buông tha cho ngươi sao? Ngươi dùng ốc heo của ngươi suy nghĩ đi. Nếu Lâm Trạch không buông tha ta, hắn sẽ buông tha các ngươi sao? Nếu ngươi có bản lĩnh ngươi đã đấu với hắn từ lâu rồi, tại sao ngươi lại lén lút sở thủ đoạn nhỏ này? Phỉ từ phỉ khịt mũi. Dường như đối phương bị nói trúng chỗ đau. Điện thoại truyền đến tiếng đập phá đổ đạc. Từ phỉ phỉ cười khẩy. Đừng tưởng rằng ta dễ bị thao túng như thế Bà đây đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, như vậy không phải là vô ích, cùng lắm thì chúng ta sẽ đi lật ngược vụ án, thú nhận tất cả và giải phóng Ngô ca. Nếu lật lại vụ án chính ngươi sẽ vào tù, ngươi đang tự hủy hoại sự nghiệp của mình đấy biết không? Đối phương miệng hùng gan xưa nói, không sao cả, từ phỉ phỉ vẻ mặt điên cuồng. Ta đã dấn thân vào con đường này, thì cũng đã hiểu rõ từ lâu, hoặc là nổi tiếng, hoặc là chết, chắc chắn ta không có con đường thứ ba, nhưng trước khi tự hủy. Ta nhất định sẽ nói cho Lâm Chạch biết người đứng sau lưng là ai. Các ngươi chờ bị báo thù đi. Muốn chết thì cùng nhau chết. Ha ha, được chúng ta đều lui một bước. Đối phương thỏa hiệp. Thành thật làm theo lời ta nói. Chờ mọi chuyện hoàn thành, ta sẽ mời ngươi đến hưu. Nâng ngươi trở thành siêu sao quốc tế. Một lời đã định. Tiếp theo từ phỉ phỉ, thực sự đã đến đồn cảnh sát để rút đơn kiện. Tuy nhiên được thông báo rằng, vụ án này là một vụ án truy tố đã. Thu hút sự chú ý của công chúng. Nạn nhân của vụ án không có quyền rút khỏi vụ án. Sau đó vấn đề này đã các phóng viên và phương tiện truyền thông biết tới. Họ như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh. Đổ xô đến phỏng vấn. Xin hỏi, vì sao từ tiểu thư phải hủy bỏ vụ án? Người có thể cho chúng ta biết đại khái hay không? Đối diện với phóng viên và giới truyền thông từ phỉ phỉ lộ vẻ sợ hãi. Từ khi đưa tin về vụ việc, ta đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Ăn không ngon ngủ không yên. Vì vậy sau khi cân nhắc rất nhiều. Ta đến đây để rút đơn kiện, nhưng lại được thông báo không thể rút đơn. Từ tiểu thư, áp lực của ngươi đến từ đâu vậy? Một phóng viên khác hỏi.